Tùng Hạc Lâu, Lưu Nghị túi đầu, đối diện ngồi Tùng Hạc Lâu lão bản Chu Thông. Chu Thông nhẹ nhàng thưởng thức trong tay chén rượu, nhấp một ngụm theo sau không nhẹ không nặng lực ở trên bàn. Sự tình làm được thế nào, Lưu Minh? Ta này mỗi ngày thu hết trong kinh thành sở hữu đồ ăn sạp, mỗi ngày đều là không nhỏ một bút chi ra. Lưu Nghị ấp úng, túi đầu không dám nhìn thẳng vào Chu Thông ánh mắt. Chu Thông đợi nửa ngày không có chờ đến Lưu Nghị hồi đáp, có chút không sữa bột go go cái bàn. Lưu Minh, như thế nào nào không nói lời nào? Chú lão bản, ta, thật sự là xin lỗi, Ngọc Điệp nữ nhân này, nửa đường chạy về tới. Vội vàng lại bồi thêm một câu, bất quá cũng là hạ mấy ngày dược, kia mấy ngày mỗi ngày đều có người ở trường nhạc lâu cửa thảo cách nói, ta này cũng không tính một chút cũng chưa làm thành. Chu thông mang theo bất mãn cười, lưu Minh đây là nói đùa, lưu Minh một cái đường đường Nam Tử Hán, còn có thể bị trong nhà một cái tiểu thiếp lấy ở không thành. Này nói ra đi chính là muốn cho đại gia cười đến rụng răng. lưu Nghị đầy mặt cười khổ. Ngọc Điệp nói hắn bị liều viên viên phát hiện, đã không thể ở trường nhạc lâu tiếp tục đãi đi xuống, hiện tại ta cũng không có cách nào lại làm nàng trà trộn vào đi. Theo Lưu Nghị những lời này, Chu Thông cầm lấy vừa rồi đặt lên bàn chén rượu thật mạnh nện ở trên bàn. Lưu Nghị, lúc trước ngươi cũng không phải là như vậy đáp ứng ta, hiện tại lại nói làm không được, ngươi có phải hay không ở chơi ta. Vẫn là ngươi muốn qua cầu rút ván. Ta mới vừa ở kinh triệu doán trước mặt cho ngươi nói ngọt vài câu, ngươi liền tưởng đem ta một chân đá vang ra. Chu láo bản, chu láo bản, bất giận bất giận, chúng ta có việc nhi hào thuyết, ngươi lại cho ta điểm thời gian, lần trước ít nhiều chu lão bản, ta mới có thể giữ được ở kinh triệu phủ vị trí, chu lão bản tình nghĩa, ta tự nhiên ghi tạc trong lòng. Ta, ta xác thật là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không tới tìm chu lão bản thương lượng, tuyệt không phải có thoái thác chi ý. Chu thông cùng kinh triệu doan quan hệ thân mật, ngày thường không thiếu cấp kinh triệu doan chuẩn bị, hơn nữa chu thông ở kinh thành có chút nhân mạch. Kinh Triệu Doan có một số việc đều là công đạo cấp Chu Thông tới giúp hắn xử lý. Lần trước Lâm Tiểu Thư phát hiện Lưu Nghị là cái thất tín bội nghĩa người. Ở Kinh Triệu Doan trước mặt hung hăng phun tào Lưu Nghị một đốn, làm hại Lưu Nghị thiếu chút nữa liền ở Kinh Triệu phủ ở không nổi nữa, cho nên tới cầu Chu Thông tới giúp chính mình ở Kinh. Triệu Doan trước mặt nói vài câu lời hay. Chu Thông làm một cái người làm ăn, luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm, không biết ở đâu nghe được bị Lưu Nghị đuổi ra đi Ngọc Điệp hiện tại liền ở trường Nhạc lâu cùng Liễu Viên viên quan hệ phỉ thiện, cho nên cùng Lưu Nghị đem làm Ngọc Điệp hỗ trợ ở trường nhạc lâu làm nội ứng đảm đương làm điều kiện. Lưu Nghị người này khác không có gì bản lĩnh, nhưng là đối Ngọc Điệp, hắn thật là có 10 phần năm chắc, hắn biết chỉ cần chính mình đi ở Ngọc Điệp trước mặt Hoa ngôn xảo ngữ một phen, là có thể làm Ngọc Điệp hồi tâm chuyển ý, cho nên màn đêm buông xuống liền vẫn luôn ở trường nhạc lâu phụ cận khổ chờ, vẫn luôn nhìn đến Ngọc Điệp độc thân một người trở về lung nguyệt các, liền trực tiếp theo đi lên. Ngọc Điệp nguyên bản cũng không tính toán để ý tới Lưu Nghị, Liễu Nghị am hiểu sâu tâm lý phụ nữ, nhìn thấy Ngọc Điệp liền khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ chính mình hối hận mất đi Ngọc Điệp, lại thể Hải Minh Sơn thổ lộ một phen. Ngọc Điệp bản thân vẫn luôn cũng không có đối Lưu Nghị quên, cho nên bị Lưu Nghị một phen hoa ngôn xảo ngữ, liền xuôi lơ ở Liễu Nghị trong lòng ngực. Một phen ôn tồn qua đi, Lưu Nghị liền đưa ra chính mình nguyên bản đã có lên trước cơ hội, liền bởi vì Liễu Viên Viên ở từ giữa làm khó dễ, còn chính mình mất đi khó được cơ hội, cảm thấy khẩu khí này đổ ở ngực vô pháp tiêu tan. Liêu Nghị tự nhiên sẽ không nói là muốn Ngọc Điệp đem liễu Viên Viên trường nhạc lâu hoàn toàn đánh sập, chỉ nói là làm Ngọc Điệp giúp chính mình xả xả giận, làm liễu Viên Viên gặp được chút phiền thoái. Ngọc Điệp không nghi ngờ có hắn, vì lưu lại mất mà tìm lại Liêu Nghị, mơ mơ màng màng liền đáp ứng rồi. Chỉ là không nghĩ tới Liêu Viên Viên nhanh như vậy liền phát hiện là Ngọc Điệp xuống tay. Cho nên này kế hoạch mới bất đắc dĩ trước tiên mắc cạn. Chu thông sắc mặt tâm trầm, Liêu Minh, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được Hiện tại chỉ xem ngươi chừng nào thì thực hiện ngươi hứa hẹn, nếu là ngươi trêu đùa ta, ta tính cách ngươi hẳn là rõ ràng, chuyện này sẽ có cái dạng nào kết quả, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu vẫn là chưa cho ta vừa lòng hồi đáp, kia chúng ta liền chờ coi. Nói xong Chu thông liền phất tay háo bỏ đi, lưu lại lưu nghị một người đối với trên bản chén trà dương mắt nhìn. Phần 116. Chương 209 lưu nghị hoa ngôn xảo ngữ. Lưu nghị mặt ủ mày hê đi ở trên đường, mãn đầu góc đều là chu thông hôm nay đe dọa. Không được, thật vất vả mới ngồi ổn ở kinh triệu phủ vị trí, nói cái gì cũng không thể liền như vậy tính. Lưu Nghị đứng ở đầu phố vào đầu bức thai suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hung hăng tâm đi vào một bên Châu Thoa cửa hàng. Châu Thoa chủ tiệm thấy Lưu Nghị, vẻ mặt tươi cười đón đi lên, vị khách nhân này chính là tới chọn lựa Châu Thoa. Lưu Nghị gật gật đầu, ở trong tiệm tả hữu nhìn quét, muốn nhìn một chút có hay không đẹp chu Thoa cấp ngọc điệp mua một con. Ngài xem xem cái này, đây chính là hôm nay tân đến hảo hóa. Ngài xem này thủ công, này tài trước tìm khắp toàn kinh thành, ngài ở nhà khác cũng tìm không thấy tốt như vậy hóa. Lão bản lấy ra một cái hộp gấm, bên trong chu thoa hoa lệ loa mắt, lưu nghị chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, này đó chu thoa sắc thật là thượng đẳng tài liệu, ngay cả lưu nghị loại này đối châu đáo cũng không hiểu biết người, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra không phải giống nhau phẩm chứa. Lão bản, có hay không hơi chút tiện nghi một ít. Lưu nghị cũng không phải mua không nổi, chỉ là cảm thấy đưa cho ngọc điệp. Như vậy quý trọng chu toa dùng không đến, chỉ cần tùy tiện mua cái đơn giản tiện nghi lừa gạt một chút là được. Xem Lưu Nghị quần áo không bỏ được bỏ tiền bộ dáng, lão bản đối Lưu Nghị thái độ liền không giống vừa mới vào cửa thời điểm như vậy nhiệt tình, trên mặt chức nghiệp tính tươi cười cũng phai nhạt vài phần, Nghị Nghị từ ngăn tủ nhất phía dưới lấy ra một cái ưu điểm dơ hộp mở ra cấp Lưu Nghị xem. "Vậy ngươi nhìn xem này mấy chỉ đi, đều là lấy trước kiểu dáng, hiện tại ngươi nếu làm muốn, hai lượng bạc một con, ngươi tùy tiện chọn một cái đi." Hanh hanh Cái này có thể, bạc cho ngươi." Cái này giới vị Lưu Nghị nhưng thật ra vừa lòng thực, không chút do dự từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc đưa cho lão bản, từ hộp tùy tiện cầm một con liền trở về nhà. Lưu Nghị về nhà thời điểm Ngọc Điệp đang ở trong viện quét tước, dư quang thấy Lưu Nghị, liền xoay người muốn trở lại chính minh phòng. Không nghĩ tới Lưu Nghị thái độ khác thường, nếu là ngày thường, Lưu Nghị khẳng định cũng sẽ vòng quanh Ngọc Điệp đi, hôm nay lại bỗng nhiên đi mau vài bước ngăn ở Ngọc Điệp trước mặt. "Ngọc Điệp, ngươi có thai trong người?" Lần sau loại sự tình này, chờ ta về nhà tới làm là được, về sau ngươi liền ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng thân mình. Lưu nghị thái độ nhiệt tình làm Ngọc Điệp thực không thói quen, nhưng là đã thật lâu không có nhìn thấy lưu nghị như vậy thái độ đối chính mình. Tuy rằng Ngọc Điệp cảm thấy lưu nghị nhất định là có chuyện, nhưng vẫn là thực hưởng thụ lưu nghị nhiệt tình. Ngươi mỗi ngày về nhà đều giờ nào, nếu là chờ ngươi trở về, trong viện hôi đều phải lạc ba tầng. Ngọc Điệp trong lòng đã sông quận biển gầm, trên mặt lại còn vẫn duy trì lạnh băng thần sắc. Lưu Nghị tiến đến Ngọc Điệp trên người, một bàn tay nhẹ nhàng ôm ở Ngọc Điệp trên eo, "Nương tử, ngươi hôm nay vất vả, mau chút về phòng nghỉ ngơi, vừa lúc chúng ta cũng đã lâu không có hảo hảo nói chuyện." Nói liền ôm lấy Ngọc Điệp vào phòng. Ngọc Điệp muốn né tránh, vòng eo lại bị Lưu Nghị chặt chẽ ôm sát, vào cửa liền trực tiếp đưa tới giường phía trên. Ngọc Điệp dãy rủa, muốn tránh thoát Lưu Nghị khống chế, nghề hạ Ngọc Điệp sức lực tiểu, dãy rủa nửa ngày cũng chỉ là làm Lưu Du càng ôm càng chặt. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ngọc Điệp thở hồn hển, cuối cùng từ bỏ giãy giụa, mặt lộ vẻ sắc mặt giận giữ trừng mắt Lưu Nghị. Không nghĩ tới cập nhà, cả khuôn mặt đều ghé vào Ngọc Điệp trước mặt, vô lại ở Ngọc Điệp ngoài miệng mổ một ngụm. "Nương tử, đừng với ta như vậy lãnh đạm sao? Gần nhất công vụ sự vội, vẫn luôn không có thời gian tới bồi ngươi, nương tử không phải là giận ta đi." Lưu Nghị này một phen nói thập phần tự nhiên, Ngọc Điệp nếu không phải biết mới vừa về nhà thời điểm Lưu Nghị sắc mặt, thiếu chút nữa liền bị lạc ở Lưu Nghị hiện tại trong lòng ngược độ ấm. Lưu Nghị Người có việc nhi cứ việc nói thẳng, không cần quanh coi lòng vòng, hư tình giả ý ghê tầm ta. Ngọc Điệp dây rùa sức lực yếu bất một ít, bị Lưu Nghị sấn hư mà nhập, cả người đè ở Ngọc Điệp trên người. Nương tử này nói chính là nói cái gì, người ta phu thê chi gian, ngày thường thân thiết thân thiết, nói chút chuyện riêng tư, này không phải bình thường sao, hà tất cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Lưu Nghị cũng không bởi vì Ngọc Điệp lánh đạm nhi buồn bực, ngược lại càng thêm chủ động nhiệt tình. Nương tử, hôm nay đã phát h ta đặc biệt đến trên đường châu thoa cửa hàng, cho ngươi mua chỉ thoa, ngươi nhìn xem, có thích hay không?" Lưu Nghị nói từ trong lòng móc ra ở trong tiệm tùy tiện cầm lấy kia chỉ chu thoa, đưa tới Ngọc Điệp trước mắt. Ngọc Điệp tiếp nhận trầm, trong lòng cầm lòng không đầu rung động một chút, Lưu Nghị phụ lục thời điểm trong nhà nghèo, ngày thường chỉ có thể đưa Ngọc Điệp một ít chính mình thải hoa cỏ, hoặc là ở chợ thượng cấp Ngọc Điệp mua cái khăn tay, sau lại Lưu Nghị làm quan, giữa hai người bọn họ cảm tình cũng mỗi ngày phần lớn là cãi nhau. Liêu Nghị càng là không còn có đưa qua lễ vật cấp Ngọc Điệp. Hiện tại trong tay cầm này chỉ Chu Thoa, Ngọc Điệp thậm chí có chút kích động, này chỉ Chu Thoa, Ngọc Điệp đợi lâu lắm. Cho nên cho dù Ngọc Điệp liếc mắt một cái liền nhìn ra này chỉ Chu Thoa hình thức cũ xưa, dùng Liêu cũng liếc mắt một cái liền biết không phải cái gì hảo nguyên liệu, thủ công cũng có vẻ thô giáp, nhưng vẫn là thích hẳn. Người hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta mua Chu Thoa? Ngọc Điệp ngữ khí rõ ràng chậm lại không ít, cũng không giống vừa rồi như vậy kháng cự Liêu Nghị vẫn luôn chống đẩy tay cũng thả lỏng một ít. Liễu Nghị thấy Ngọc Điệp thả lỏng thân thể, càng là rèn sắc khi còn nóng, phía trước trách ta, ngày thường đối với ngươi quan tâm không đủ, về sau ta khẳng định gấp bội đền bù ngươi, chu thoa ta cho ngươi mang lên. Lưu Nghị đỡ Ngọc Điệp bùi tóc, nhẹ nhàng giúp Ngọc Điệp đem chu thoa cắm tới rồi trên đầu. Một màn này vẫn luôn là Ngọc Điệp người ở phong trần trung khi, ngày ngày đêm đêm ảo giác hình ảnh, rốt cuộc chờ tới rồi cái này tình cảnh, Ngọc Điệp nhịn không được lã rơi lệ. Liễu Nghị nhẹ nhàng nâng khởi Ngọc Điệp cầm. Cuốn lên Ngọc Điệp trên mặt nước mắt tích, Sốn Ngọc Điệp cả người sủi lơ là lúc, giải khai Ngọc Điệp quần áo, Ngọc Điệp bắt đầu thời điểm còn cũng kiều nhu cự tuyệt, chậm rãi hai tay quấn lên lưu nghị cổ, hướng lưu nghị triển khai ôm ấp. Sự tất, Ngọc Điệp nhẹ nhàng dựa vào lưu nghị ngực, "Ngươi hôm nay lời nói cần phải tính toán, về sau ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi." "Đó là tự nhiên, hiện tại ngươi có chúng ta lưu ra huyết mạch, ta không tới chiếu cấu ngươi, ai tới chiếu cố ngươi?" Lưu Nghị ôn nhu vuốt ve Ngọc Điệp đầu tóc, Chỉ là chỉ sợ ta hữu tâm vô lực, bất quá ngươi yên tâm, liền tính là về sau ta đi ra ngoài làm cu cũng tuyệt không sẽ bạc đái các ngươi nương hai. Lưu Nghị thấy Ngọc Điệp đã thượng câu, liền bắt đầu dần dần sử dụng khổ nhục kế. Ngọc Điệp quả nhiên trung kế, ngầng đầu mở mịt hỏi, tướng công ngươi này nói chính là nói cái gì, như thế nào chính là hữu tâm vô lực? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? chương 210 Ngọc Điệp đáp ứng. Lưu Nghị thật mạnh thở dài một hơi, ngươi cũng đừng hỏi Loại chuyện này như thế nào có thể làm nương tử vì ta nhọc lòng, ta chính mình sẽ tự giải quyết, ngươi liền yên tâm, chỉ cần ở nhà hảo hảo dưỡng thân thể thì tốt rồi. Lưu nghị này nhất chiêu lấy lui làm tiến, vì chính là cố ý bán nhược cấp Ngọc Điệp xem, làm cho Ngọc Điệp khăng khăng một mực vì chính mình hỗ trợ. Quả nhiên Ngọc Điệp không thuận theo không buông tha dò hỏi, ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi ta nếu là phu thê, vậy ngươi sự tình chính là chuyện của ta, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần nói ra, tổng hội có biện pháp. Sẽ không, liền tính là ta nói ngươi cũng giúp không được nội, hà tất làm ngươi đi theo ta cùng nhau nhọc lòng, nương tử cũng đừng quan tâm những việc này. Lưu Nghị cô y nói nói mát, không cần Ngọc Điệp hỗ trợ, mà trên mặt biểu tình nhưng vẫn là lo lắng bất đắc dĩ, rõ ràng biểu hiện ra chính mình căn bản giải quyết không được chuyện này. Lưu Nghị càng nói như vậy, Ngọc Điệp càng là muốn hỏi cái rõ ràng, ngươi nếu là không nói, ta như thế nào có thể yên tâm. Ngọc Điệp càng nói càng kích động, một cổ hơi thở nảy lên ngực. Mang theo bụng nhỏ đều một trận có rút đau đớn. Nhận thấy được bụng đau đớn, Ngọc Điệp đôi tay vội vàng che lại bụng nhỏ. Ngươi mau xin bất giận, ta nói, ta nói còn không được sao, ngươi ngàn vạn đừng lại đọc khí. Lưu nghị thừa cơ cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Ai, trách ta lúc trước thức người không thủ, sai tin chu thông người kia. Lúc trước ta bị liễu viên viên làm cho ở kinh triệu phủ đái không đi xuống, ta cùng đường, chỉ có thể đi cầu chu thông giúp ta ở kinh triệu doán trước mặt nói cho ta nghe một chút đi lời nói. Hắn đáp ứng rồi, bất quá chính là làm ta cấp liêu viên viên cái giáo hấn. Lưu nghị chiêu này lấy lui làm tiến, trước đem chính mình đế nhi cấp giao đi ra ngoài, làm Ngọc Điệp hoàn toàn tin tưởng hắn. Ngọc Điệp ngồi dậy thân, kích động nói, ta không phải đã giúp ngươi cấp tròn tròn làm ra phiền toái không nhỏ sao, nếu là giáo hấn, kia này đó cũng đã đủ rồi đi. Ta cũng là như vậy cùng Chu Thông nói, chính là người này là cái thật tiểu nhân, hiện tại lại sửa lại khẩu, cùng ta nói cần thiết muốn đem liễu viên viên chèn ép tửu lầu đóng cửa vàng không khiến cho ta bị kinh triều doanh phủ đuổi ra đi. Lưu Nghị nói thống khổ che lại đầu, "Này 10 năm khổ độc, liền như vậy xong rồi à, ta thực xin lỗi mẫu thân mấy năm nay chịu khổ, cũng thực xin lỗi Ngọc Điệp ngươi, ngươi mấy năm nay hắn khổ, ta vô dụng à. Lưu Nghị vừa nói vừa dùng sức kháp hạ chính mình rồi, chính là bài trừ vài giọt nước mắt. Ngọc Điệp ngơ ngẩn nhìn Lưu Nghị, Lưu Nghị biểu tình nhìn qua hối hận và phần, này vài giọt nước mắt cũng là tình ý chân thành. Liền không có biện pháp khác sao? Ta cũng không tin chu thông người này có thể ở kinh thành một tay che trời, chẳng lẽ chúng ta liền không có mặt khác đường ra sao? Lời này nói đến dễ dàng, chúng ta không tiền không thế, trong nhà cũng không có ở trong chiều làm quan thân thích, có thể hôn đến như vậy cái tiểu con làm, đã là vạn hạnh, nào có dễ dàng như vậy lại mưu đến khác sai sự. Lưu nghị vẻ mặt đưa đám, hai tay vô lực rũ. Ngọc Điệp, nếu không, nếu không ngươi lại giúp giúp ta. Lưu nghị làm bộ đột nhiên nhớ tới Ngọc Điệp có thể giúp cái này vội. Bế tắc giải khai trạng lôi kéo Ngọc Điệp tay. Ngọc Điệp chua suốt lời, ngươi đây là muốn đẩy ta với bất nhân bất nghĩa nơi à, ta cùng tròn tròn tỷ mộ dị thường, phía trước ta đã che lại lương tâm vì ngươi làm những chuyện này, vì cái gì còn không buông tha ta. Ngọc Điệp, cầu xin ngươi, về sau nếu là chúng ta ở kinh thành đứng vững vàng góp chân, hoặc là ta thăng chức về sau, chúng ta lại hảo hảo đền bù liêu viên viên, trước mắt chỉ có ngươi có thể giúp ta, nếu là liền ngươi cũng không chịu giúp ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Dù sao nhiều năm như vậy thư cũng đã bành nghiệm, ta đời này cũng coi như là xong rồi. Lưu Nghị khóc khóc cầu xin Ngọc Điệp, gắt gao bắt lấy Ngọc Điệp tay, niết Ngọc Điệp ngu bàn tay đỏ bừng. Ngọc Điệp nội tâm vạn phần rối rủa, không biết như thế nào cho phải, một bên là tỉ muội, một bên là chính mình chưa xuất thế hài tử phụ thân, Ngọc Điệp cũng không biết đến tọt cùng nên làm như thế nào. Lưu Nghị thấy Ngọc Điệp đã nội tâm dao động, vì thế nỗ lực hơn, liền như vậy một lần, ta cuối cùng liền cầu ngươi lúc này đây Chỉ cần ngươi giúp ta qua lần này cửa ải khó khăn, về sau cả đời ta đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, chúng ta hài tử, ngươi cũng không nghĩ vừa sinh ra liền quá khổ nhật tử đi, ngươi ngẫm lại chúng ta trước kia nhật tử, một ngày tam cơm đều không thể bảo đảm, người ta ăn chút nhi khổ không có gì, ngươi nhẫn tâm xem hải tử cũng cùng chúng ta giống nhau quá loại này nhật. Thứ sao? Lưu nghị lời này nói đến Ngọc Điệp Ngược Thượng. Nếu là chỉ có lưu nghị một người... Ngọc Điệp nói cái gì cũng sẽ không lại vì Lưu Nghị làm loại này bán đứng liêu viên viên sự tình, chính là hiện tại không giống nhau, Ngọc Điệp bụng chung còn có một cái chưa xuất thế hài tử, Ngọc Điệp như thế nào có thể nhận tâm làm đứa nhỏ này vừa sinh ra liền quá khổ nhật từ đâu, cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, Ngọc Điệp từ nhỏ cũng đã quá đủ rồi. Người nói đi, rốt cuộc làm ta như thế nào làm? Ngọc Điệp đem tâm một hành, hạ quyết tâm, lệnh lùng hỏi Lưu Nghị. Thấy Ngọc Điệp tung khẩu, Lưu Nghị vui mừng xiết Ngươi chỉ cần lại trở về, trước án binh bất động, chờ ta tin tức, có yêu cầu ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, không thể làm thương tổn tròn tròn bọn họ an toàn sự tình, nhiều nhất là làm trường nhạc lâu đóng cửa. Bằng không chuyện này ta tuyệt không sẽ giúp ngươi làm. nay đã là Ngọc Điệp lớn nhất nhuận bộ, nếu là bởi vì chính mình, thương cập liễu viên viên bọn họ an toàn, Ngọc Điệp là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chu không thông qua cũng là cái người làm ăn. Chẳng lẽ còn có thể muốn bọn họ mệnh không thành, đơn giản chính là bọn họ sinh ý trong sân sự tình thôi. Lưu Nghị vội không ngừng gật đầu, trước mắt chỉ cần có thể làm Ngọc Điệp đáp ứng, hết thảy đều hào thuyết. Ngọc Điệp trần chờ một lát, cuối cùng bất đắc di gật gật đầu. Lưu Nghị vui mừng khôn xiết lại ôm lấy Ngọc Điệp ôn tồn một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Viên Viên liền gõ cửa đem tưởng mội cùng tiểu vân tử trên giường kéo lên. Rời dương rời giường, nên rời giường rèn luyện. phần 117 tỷ Trời còn chưa sáng đâu, người sớm như vậy đã kêu ta rời giường. Tường ngội gian nàn chi khởi cánh tay ngồi dậy, trải qua một đêm nghỉ ngơi, trên người tứ chi không những không có cảm thấy giải lao, ngược lại càng thêm đau nhức. Ngay cả ngồi đều cảm thấy cánh tay cùng đùi như là rót trì giống nhau, động một chút đều đau khẩn. Làm ta ngủ tiếp trong chốc lát, thật sự là khởi không tới giường, hôm nay khiến cho ta nghỉ ngơi một ngày đi. Tường ngội mơ hồ nói xong câu đó liền lại nghiêng người ngủ hạ. Liêu viên viên ngồi ở mép giường. Ghé vào tưởng ngội bên thai nhỏ giọng nói, ngươi như vậy lười, nói không chừng quá mấy ngày liền lại tới nước cái cao gầy mảnh khảnh cô nương, đem lý phi linh hồn nhỏ bé đều câu đi, đến lúc đó xem ngươi như thế nào khóc. Tưởng ngội vừa nghe nói lời này, thế ngã lộn nhào từ trên giường gian nan ngồi dậy, dùng sức xoa xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ, ta khởi, ta khởi, hiện tại liền khởi, tròn tròn tỉ ngươi chờ ta. Nay còn kém không nhiều lắm, nhanh lên rửa mặt, tiểu vân cùng Thúy Liên đều đã ở dưới lầu chờ ngươi. Liêu viên viên ở trong lòng cảm khái, quả nhiên tình yêu lực lượng vĩ đại nhất. chương 211 Ngọc Điệp lại hồi trường nhạc lâu. Tới rồi trong viện, liêu viên viên lại mang theo tưởng mội cùng Tiểu Vân, Thúy Liên cùng nhau làm nhiệt thân vận động. Tiểu Vân nhút nhát sợ sẽ hỏi, tròn tròn tỉ, vì cái gì ta toàn thân đều đau nhức đến không được, cảm giác cánh tay cùng đùi đều giống như không phải chính mình giống nhau. Liêu viên viên giúp đỡ Tiểu Vân nhéo nhéo bả vai cùng cánh tay, đây là vận động lúc sau cơ bắp sẽ phân bố acid latif cho nên mới sẽ cảm giác được đau nhức. Kiên trì vận động thói quen, chậm rãi liền sẽ cải thiện loại này đau nhức bệnh trạng. Tiểu Vân cái hiểu cái không gật gật đầu, nâng lên cánh tay đưa tới cái môi phía dưới, dùng sức nghe nghe. Chính là ta cũng không có người được chính mình trên người có toan mùi vị a, còn có chút lưng đâu. Tiểu Vân đầy mặt nghi hoặc nếp nhăn trên trán Liêu Viên Viên. Đồng luôn vô kỵ, Liêu Viên Viên bị Tiểu Vân đáng yêu bộ dáng đầu thoải mái cười to, thuận tay nhéo nhéo Tiểu Vân cằm, nếu là đoán được toan mùi vị có phải hay không liền phóng điểm ớt cay quấy một quấy bưng lên bàn. Ba người cười đùa, liêu viên viên từ sân trong một góc lấy ra mấy cái lông dê cái đệm, phô ở trên mặt đất, bắt đầu làm cứng nhắc chống đỡ. Hai chân cùng bả vai cùng khoảng, eo lưng muốn thẳng thắn trước bảo trì tư thế này, sau đó thử nhấp chân. Tư thế này đơn giản như vậy, có cái gì khó, xem ta tới. Từ mỗi cái thứ nhất xung phong nhận việc muốn đi theo học, ghé vào cái đệm thượng học theo cũng bắt trước liêu viên viên tư thế. Bất qua mới vừa chống đỡ mười mấy giây Liên cảm thấy chính mình cái bụng cùng đùi hế ẩm, dứt khoát trực tiếp ghé vào cái đệm thượng. Không được không được, cái này thoạt nhìn đơn giản, ngồi dậy như thế nào như vậy mệt. Liêu viên viên điểm điểm tưởng mọi đầu nhỏ, nào có như vậy nhiều thoạt nhìn dễ dàng lại làm lên chuyện dễ dàng. Chính khi nói chuyện, liên nhìn đến tưởng Tam Ca đứng ở cửa, muốn nói lại thôi tựa hồ là có chuyện muốn nói. Tam Ca, chính là có việc tìm ta. Liêu viên viên rất xa tiếp đón tưởng Tam Ca. Tưởng Tam Ca do dự một chút, Bước nhanh đi đến liều viên viên bên người, tròn tròn, Ngọc Điệp cô nương ở cửa đâu? Liều viên viên sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, nàng tới làm gì? Từ Ngọc Điệp đi rồi, trường nhạc lâu bên trong mỗi người đều tận lực tránh cho ở liều viên viên trước mặt nhắc tới Ngọc Điệp tên này, thời khắc kiêng, rẻ, sợ một không cẩn thận nói lậu miệng, lại chọc đến liều viên viên thương tâm, tên này giống như là một cây thứ giống nhau, thật sâu chát ở liều viên viên trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào một chút đều mang theo huyết đau Ngọc Điệp cô nương thoạt nhìn mấy ngày nay quá cũng hoàn toàn không hảo, ta cũng không hảo hỏi nàng cụ thể, vẫn là người đi cửa nhìn xem đi. tưởng Tam ca nhất quán không am hiểu cùng nữ nhân giao tiếp, cho nên đối mặt Ngọc Điệp cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể lại đây tìm Liêu Viên Viên. Ta không thấy nàng. Liêu Viên Viên sắc mặt âm trầm tiếp tục giúp đỡ Thúy Liên điều chỉnh tư thế, chỉ là thất thần xuống tay không nhẹ không nặng, đau Ngọc Điệp nhè răng trận mắt. tưởng Tam ca cũng không thúc dụng, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn Liêu Viên Viên. quả nhiên Còn không có quá vài phút, liều viên viên liền đột nhiên đứng dậy, không nói một lời ra sân, thẳng đến trường nhạc lâu đại môn. tưởng tam ca nhìn liễu viên viên rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ca. Ngươi như thế nào có thể đem ngọc điệp nữ nhân kia bỏ vào tới? Nàng lại như thế nào hại chúng ta ngươi đều đã quên sao? Khẳng định là ở lưu nghị kia quá đến không tốt, lại nhớ tới chúng ta, nàng đương nơi này là địa phương nào? Tường ngội thở phi phi xoa eo, căm dẫn bất bình nói tiểu vân cũng đi theo tưởng mội không được gật đầu, chính là chính là, ta ở thư thượng xem qua, một lần bất trung trăm lần không cần, tam ca ngươi cần phải khuyên nụ tròn cho tỷ ngàn vạn không thể trở lên nàng đương. Tưởng tam ca nhìn hai cái tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, bất đắc dĩ sờ sờ hai cái tiểu cô nương đầu, người cùng người chi gian nào có cái gì tuyệt đối sự tình, trở về sau các ngươi trưởng thành liền đã hiểu, đại nhân sự tình các ngươi tiểu hài tử cũng đừng xem miệng. Liêu viên viên một đường trầm mặc đi tới cửa, Liếc mắt một cái liền thấy Ngọc Điệp nhu nhược thân ảnh ở ngoài cửa lập. Ngươi như thế nào lại về rồi? Liêu Viên Viên đờ đẫn hỏi, rất nhiều thiên không thấy, Liêu Viên Viên một đôi mắt ở Ngọc Điệp trên người trên dưới nhìn quét một vòng. Một đầu tóc đen trải vướt hỗn độn bất ham, đầy mặt khí sắc cám hoàng, nguyên bản sóng mắt lưu chuyển một đôi đôi mắt đẹp, hiện tại xưng như là hai cái hạch đào, Mỹ mắt xương vũ đáy mắt thứ thanh, môi khô nước ra vài đạo miệng vết thương, khóe miệng chỗ còn có một tia vết máu. Khó trách tưởng tam ca muốn nói Ngọc Điệp quá đến không tốt, đâu chỉ là không tốt, trước mắt Ngọc Điệp bộ răng này, rõ ràng chính là bị Lưu Nghị đánh một đốn ném lại đây, liếu viên viên trong lòng có khí, đôi tay không tự giác nắm chặt. Lưu Nghị cái kia vương bắt đản đánh ngươi, Ngọc Điệp giơ tay xoa xoa khỏe miệng vết máu, trong mắt đã có lệ quang, ta trở về lúc sau, Lưu Nghị mỗi ngày đánh chửi ta, nói ta vô dụng, điểm này nhi việc nhỏ nhi đều làm không tốt, ta bởi vì có hài tử, cũng không dám cùng hắn khởi xung đột Nghị chỉ cần ta Quá chút thời gian hắn tiêu khí là có thể rất tốt với ta chút. Không nghĩ tới hắn càng ngày càng làm trầm trọng thêm, mỗi ngày cơm chiều đều phải đi ra ngoài uống rượu, uống say khớp trở về liền muốn bắt ta hết giận. Ta thật sự là chịu đựng không được, liền chạy ra tới. Lưu Nghị tưởng Chu Toàn cùng Ngọc Điệp nói diễn trò liền phải làm nguyên bộ, cho nên cô y ở Ngọc Điệp trên mặt lộng này đó thương, hảo ra tăng Ngọc Điệp những lời này có thể tin trình độ, làm Liêu Viên Viên động lòng chắc ẩn. Hừ lệ một tiếng, Liêu Viên Viên nghiêng đi mặt đi, không hề xem Ngọc Điệp. Đây là ngươi khăng khăng một mực đi theo hảo nam nhân, ngươi như vậy xứng đáng, ăn một lần mệnh không đủ, một hai phải lại tao một lần tội. Ngọc Điệp cắn chặt ngôi, dùng ống tay háo trả lau khỏe mắt nước mắt, lại ở đụng phải trên mặt miệng vết thương thời điểm nhỏ giọng hít vào một hơi. Liêu viên viên dùng dư quang quét tới rồi một màn này, ta không phải cho ngươi bạn, chính ngươi khác mưu đường ra cũng hảo, rời đi kinh thành cũng hảo, đều cùng ta không quan hệ. Ta biết không có quyền lợi tới yêu cầu ngươi tha thứ ta, chỉ là ngẫm lại những năm gần đây. Chỉ có ngươi có thể xem như bằng hữu của ta, hiện tại trừ bỏ đứa nhỏ này, ta đã không có gì vững bận, chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, xem ngươi liếc mắt một cái ta liền đi. Ngọc Điệp túi đầu, mũi chân trần trừ về phía trước giật mình, lại vội vàng thu trở về. Gặp ngươi một mặt ta liền an tâm rồi, ta đây đi trước. Ngọc Điệp tập tên xoay người rời đi, đi rồi vài bước đột nhiên ốm bụng, toàn bộ thân mình lung lay vài cái. Liêu viên viên cắn răng quyết tâm, cưỡng bức chính mình xoay người vào dài quá lâu, chính là không đợi đi rồi vài bước lại rệm chân chạy tới Ngọc Điệp bên người. Ngọc Điệp xanh cả mặt, nguyên bản bên ngoài chính là mùa đông khắc nghiệt, liều Viên Viên buốt ngọc Điệp tay, lạnh băng không có một chút độ ấm. "Chính người thân mình ngỡ như thế nào như thế không yêu quý, cùng ta đi vào." Liều Viên Viên tuy rằng lạnh một khuôn mặt, nhưng bất quá là mặt lạnh như tâm, nâng Ngọc Điệp vào trường nhạc lâu, tự mình xuống bếp cấp Ngọc Điệp nấu một chén canh gừng. Tuy rằng Liễu Viên Viên mặt ngoài chưa nói, hành động thượng cũng đã ngầm đồng ý Ngọc Điệp một lần nữa trở lại trường nhạc lâu. Mà không lên tiếng lên lầu giúp Ngọc Điệp sửa sang lại hảo nguyên bàn phòng, lại xuống lầu thời điểm sắc mặt cũng hòa hoan rất nhiều. Ngươi đổ vật cũng chưa động, ngươi còn trụ phía trước cái kia phòng đi. Ngọc Điệp cảm kích không thôi, không ngừng giống liêu viên viên nói lời cảm tạ. Được rồi được rồi, này đó khách sáo nói liền không cần nói nữa, nơi này ngươi cũng không phải người ngoài, ta liền không tiếp đón ngươi. Ta còn muốn đi hậu viện dạy học sinh đâu. Liêu xa xa đẩy ra vẫn luôn bắt lấy chính mình Ngọc Điệp, về tới trong viện. Trước 212 Quý Phi Hồi Môn Nguyên bản tưởng muội cùng tiểu mây trôi phình phình vẫn luôn không chịu tiếp thu Ngọc Điệp trở về, vẫn là tưởng tam ca vẫn luôn ôn nhu khuyên giải an ủi hai cái tiểu cô nương, tròn tròn bên người tính lên cũng chỉ có Ngọc Điệp như vậy một cái nói thượng lời nói bằng hữu tròn tròn nếu đã tha thứ nàng, các ngươi cũng cũng đừng lại khó xử Ngọc Điệp. Tưởng muội canh cổ, không phục lầm bẩm, tròn tròn tỉ có nói cái gì cũng có thể cùng ta nói à, ta cùng tròn tròn tỷ chẳng lẽ không thể so cái kia hư nữ nhân thân sao, lại nói. Lại nói còn có Tiểu Vân Đâu, còn có Thúy Liên, cùng ai nói không được, hà tất lại để ý tới nữ nhân này. từ mội tưởng tượng đến lúc trước trường nhạc lâu mỗi ngày mở cửa liền phải bị những cái đó tiêu chạy khách nhân đổ cửa muốn nói pháp, liền giận sôi máu. Các ngươi tuổi còn nhỏ, dùng chút sự tình cùng các ngươi cũng không hợp ý nhau, ngươi nghe lời, ca ca trong chốc lát cho ngươi mua đường bánh ăn. tưởng tam ca mặt mày dãn ra mang theo ý cười, thuận tay sờ sờ tưởng mội đầu. từ mội lúc này mới không tình nguyện dầu miệng đi làm việc. Liên tiếp mấy ngày cũng bất hòa Ngọc Điệp nói chuyện. Các ngươi nghe nói sao, Quý Phi quá chút thời gian phải về nhà mẹ để, khâu phủ hiện tại nơi nơi dán bố cáo, làm có có thể chi sĩ đi trong phủ thí đồ ăn, nếu là làm hảo, cuối cùng liền có thể chúng cử cấp Quý Phi làm yến. Hiện tại các gia tiểu lầu đều xoa tay hầm hẻ, tưởng sấn cơ hội này khai hỏa chính mình thẻ bài đâu. Trường nhạc lâu, một bàn khách nhân đang ở đàm luận gần nhất trong kinh thành mới mẻ chuyện này. Cái nào Quý Phi, trong cung vài cái Quý Phi đâu. Không phải nói hậu cung nữ quyến không thể tùy ý ra cung sao, từ đâu ra về nhà mẹ đẻ vừa nói. Ngồi cùng bàn người khó hiểu hỏi. Hải nha, còn có thể là cái nào quý phi, hiện tại nhất được sủng ái đương nhiên là khâu quý phi, ta chính là nghe người ta nói. Hiện tại Hoàng thượng độc sủng bức quý phi một người, trong cung mặt khác phi tần, muốn gặp Hoàng thượng một mặt đều khó. Nay khâu quý phi hình như là trước đó vài ngày khám gia mang thai, tâm tình vẫn luôn không tốt, cả ngày khóc sức mướp, Hoàng thượng sợ khâu quý phi ưu tư quá nặng bị thương long thai đặc biệt cho phép khâu Quý Phi về nhà dưỡng thai. Một người khác chạy nhanh khoe khoang chính mình tin tức quang chiêu số nhiều, rào rạt đắc ý cấp một bản người giải thích nói. Khâu phủ chẳng lẽ còn không có cái hảo đầu bếp, khâu Quý Phi mấy năm nay như vậy được sủng ái, nàng cha khâu tử vân chính là đã là nhị phẩm đại quan, hiện tại khâu phủ cái kia tòa nhà, ta xem là toàn kinh thành cũng không mấy nhà càng hoa lệ. Quý Phi từ mang thai lúc sau, kén ăn khẩn, trong cung đầu bếp làm ngự thiện, đều thường xuyên chứng mắt, Khâu tử vân hiện tại chính là cả nhà đều trông cậy vào chính mình cái này nữ nhi đâu, nào dám không hảo hảo chuẩn bị. Nhà ta chung có thân thích ở khâu phủ làm việc nhi, nói hoàng thượng nói, nếu ai có thể đem khâu quý phi ăn uống hầu hạ hảo, ngự tứ kinh thành đệ nhất lâu thẻ bài, khâu phủ còn có kết xù tiền thường đâu. Một người khác ngữ mang trào phúng. Ta đây làm lão bà của ta cũng đi thử thử, này nếu là được đến khâu quý phi thưởng thức, về sau nhà của chúng ta kiếp nhưng chính là thằng chức rất nhanh ha ha. Trên bàn một cái 30 tuổi tả hữu nam nam tử nóng lòng muốn thử nói. Lập tức đã bị ngồi cùng bàn người chào phúng, chúng ta chính là đi nhà ngươi hưởng qua lão bà ngươi tay nghề, đừng nói quý phi, chính ngươi ăn đều không hào nướt, đừng ban thưởng không hôn đến, đảo ăn một đốn bản tử. Các ngươi biết cái gì, khâu quý phi ăn quán trong cung những cái đó sơn chân hải vị, nói không chừng liền thích lao bà của ta làm những cái đó tuổi lửa cơm đâu. Thử xem vận khí có gì đó. người này nhưng thật ra là quan, cười hì hì nói. Tường mội ở một bên nghe xong này tin nhi, vội vàng chạy đến liễu viên viên bên người hội báo. Chon cho tỷ ta vừa rồi nghe kêu bà người ta nói, khâu phủ đang ở nơi nơi phát bố cáo tìm người cấp quý phi nấu cơm, nếu là được đến quý phi thích, hoàng thượng sẽ thưởng một đạo kinh thành đệ nhất lâu thẻ bài, còn có không ít tiền thưởng đâu, bằng không chúng ta cũng đi thử thử đi. Tường mội trong lòng luôn luôn cho rằng liều viên viên tay nghề chính là toàn kinh thành tốt nhất, hiện tại khi nói chuyện cũng đã nóng lòng muốn thử, nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Phần 118. Ngón tay có quy luật ở trên mặt bàn đánh bài cái, liều viên viên một tay chống cằm, trong đầu bay nhanh vận chuyển. Nếu là có như vậy khối thẻ bài, kia nhưng chính là có manh lưới, về sau địa phương khác người tới kinh thành, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền sẽ ngày qua hạ đệ nhất lâu tới ngồi ngồi. Hung chi còn có trang bóng vàng thật bạc trắng làm ban thưởng. Kia chúng ta liền đi gặp một lần cái này khâu quý phi. Liều viên viên vô đùi nói, dù sao thử một lần cũng không mệt, nếu là có thể được cái này thẻ bài. Về sau còn sầu không, có sinh ý sao? Tới rồi buổi tối liêu viên viên đem mặt mày hớn hở đem chuyện này cùng tưởng tam ca vừa nói, tưởng tam ca mày hơi cho, một hồi lâu không có đáp lại. Liêu viên viên nghiêng đầu đem mặt tiến đến tưởng tam ca trước mặt, tam ca như thế nào không nói lời nào, chính là cảm thấy không ổn. Nhìn liêu viên viên đầy mặt nhảy nhót bộ dáng tưởng tam ca không đành lòng đánh mất liêu viên viên tính tích cực, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, hết thảy đều nghe ngươi, ngươi nói muốn đi chúng ta liền thử xem. Chỉ là Chu Thông khẳng định cũng sẽ tham gia, người này nơi trốn nhằm vào chúng ta, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Liêu viên viên mày liếu nhẹ trọn, khỏe miệng một mặt cười lạnh, ta đảo muốn nhìn Chu Thông còn có thể dùng ra thủ đoạn gì tới, hắn cứ việc phóng ngựa lại đây, ta thấy chiêu hủy đi chiêu. Bóng đêm chính đủng, tưởng tam ca nhìn bên gối đã ngủ say liêu viên viên, do dự luôn mãi, chung vi là khe khẽ thở dài. Sáng sớm, liêu viên viên liền đến trên đường xé khâu phủ bố cáo lấy về trường nhạc lâu mọi người cùng nhau cầm nhìn một lần. Làm đồ ăn còn muốn như vậy phức tạp, tưởng bao tọa tự đề cử mình, trước muốn chính mình lấy một đạo chuyên môn, đi khâu phủ cấp quản gia nếm thử, trước qua quản gia kia một quan, còn muốn cùng nhau ở khâu phủ cùng đường nấu nướng, ở hiện trường làm một đạo đồ ăn cấp khâu phủ thái thái tuyển chọn, qua này hai quan, mới có cơ hội đem đồ ăn đưa đến quý phi trên bàn Tiểu phong qua loa nhìn lướt qua bố cáo, cấp mọi người tổng kết một chút nội dung. chương 213 nhẹ nhàng qua sơ Thí Tường mội không biết mấy cái chữ to, cầm bố cáo lăn qua lộn lại nhìn mấy lần cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, vội vàng tệ đến tiểu phong bên người, này mặt trên có hay không nói qua có bao nhiêu tiền thưởng. Tiểu phong tiếp nhận bố cáo, lại cẩn thận nhìn một lần, này mặt trên cũng không có viết tiền thù lao nhiều ít. Nghe được lời này, tưởng mội lập tức tiếc khí, sẽ không không trả tiền đi, kia còn có cái gì ý tứ. Tiền nhưng thật ra không sao cả, mục đích của ta là hoàng thượng thưởng tấm thẻ bài kia, Chu thông khẳng định cũng phải đi tranh này khối bảng hiệu. Ta càng muốn cùng hắn đoạt, làm hắn lấy không được. Liêu viên viên đôi mắt đẹp hơi trừng, trên mặt là vẻ mặt không tranh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí biểu tình. Đúng vậy, tròn tròn tỷ chúng ta không thể tiện nghi chu thông tên hôn đàn này, phía trước còn muốn cô ý ở chúng ta đồ ăn hạ dược, làm hại chúng ta hiện tại sinh ý không bằng từ trước, khẩu khí này chúng ta cần thiết ra. Tường muội nói lời này thời điểm còn hoành liếc mắt một cái ở một bên mặt không lên tiếng ngọc điệp. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta hiện tại liền đi phòng bếp xào cái đồ ăn chúng ta đưa đi khâu phủ trước mắt vừa lúc trong tiệm cũng không có nhiều ít khách nhân Liềuu viên viên dứt khoát một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp tính toán trước qua quản gian này một quan lại nói Hứng thu chính là cao Liếu viên viên thuận tay làm cái hạt rẻ thiêu sương sờn liền cất vào hộp đồ ăn hạt rẻ hương khí cùng sương sờn mùi thịt hốn hợp ở bên nhau đồ ăn vừa mới khởi nổi tiểu Vân cùng tưởng mỗi đã bị mùi hương hấp dẫn ghé vào phòng bếp cạnh cửa thượng tham đầu tham nàoo hướng bên trong vọng cho chó tỷ ngườiơi làm cái gì nha Như vậy Hương Từ cùng Liễu viên viên cùng nhau làm vận động bắt đầu, tiểu vân cùng tưởng mội, thúy liên, liều viên viên chi gian quan hệ liền kéo gần lại rất nhiều, nguyên bản vẫn luôn không thích nói chuyện, cùng đại gia vẫn duy trì nhất định khoảng cách tiểu vân, hiện tại cũng sẽ giống một cái bình thường tiểu cô nương giống nhau cùng tưởng mội chi gian cãi nhau ẩm ý, cũng có thể đánh bạo cùng liều viên viên nói chuyện. Liều viên viên đem trong nồi dư lại hạt rẻ thiêu xương sườn thịnh một chén nhỏ, dùng chiếc đua kẹp lên một viên bọc nồng đậm thịt nước hạt rẻ bỏ vào tiểu vân trong miệng Tiểu vân thử nhẹ nhàng nhấm nuốt vài cái, hai con mắt chừng đến tròn tròn thả ra quang, ta có thể hay không lại ăn một khối. Đều cho ngươi, ngươi bắt được phía trước cùng các ca ca cùng nhau ăn, tiểu tâm năng, thổi lạnh lại ăn. Liêu viên viên thực vui mừng tiểu vân có thể trở nên rộng rãi, đem một chỉnh bản xương sần đưa cho tiểu vân, tiêu tiểu vân đưa đến phía trước vừa lúc cũng có thể cùng những người khác nhiều tiếp xúc một chút. Tiểu vân ngoan ngoán gật gật đầu, bưng mâm cẩn thận hướng bên ngoài đi, mới vừa đi đến một nửa đã bị tiểu phong kéo đến yên lặng chỗ Ca ngươi nếm thử, tròn tròn tỉ làm ăn rất ngon. Ta còn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy hạt rẻ cùng sương sườn đâu. Tiểu vân hưng thú bừng bừng cấp Tiểu Phong đẩy mạnh tiêu thụ trong tay bưng sương sườn. Tiểu Phong non nớt khuôn mặt thượng bao phủ một tia rồi rắm Ta không phải đã nói không cần cùng bọn họ đi thân cận quá sao. Ngươi trăm triệu không thể cùng những người khác lộ ra thân phận của ngươi. Tiểu Phong ngữ khí bắt đầu khi nghiêm khắc, nói xong lời cuối cùng đã biến thành thương tiếc Mội mội từ nhỏ chính là trong nhà hòn ngọc quý chế tay, chiều từ bé hiện tại lại cũng muốn ở tiểu lầu đánh tạp. Chính là, chính là tròn tròn tỷ cũng không phải người ngoài A, liền tính ta không nói, tưởng tam ca không phải cũng sẽ nói cho tròn tròn tỷ sao, bọn họ hai người quan hệ không phải thực thân mà sao. Tiểu vân trong ánh mắt bịt kín một tầng sương ngủ ủy khuất nháy đôi mắt. Tiểu phong biết là chính mình ngữ khí trọng chút, luôn cuống tay chân muốn đem tiểu vân hứng hảo, muội muội đừng khóc, ca ca không đúng, ca ca không nên hung người, tưởng tam ca phía trước đã đáp ứng quá tuyệt không sẽ lộ ra chúng ta thân thế. Ta chỉ lo lắng ngươi tuổi nhỏ ngây thơ, không cẩn thận để lộ tin tức. Ngươi nghe lời, ca ca sẽ không hại ngươi. Tiểu vân hít hít cái mũi, gật gật đầu, trong lòng tuy rằng không rõ vì cái gì tiểu phong đối liêu viên viên như vậy không tín nhiệm, nhưng là ca ca tóm lại là đối chính mình tốt. Liêu viên viên mang theo hộp đồ ăn một đường hỏi thăm tới rồi khâu tử vân phủ đệ trước cửa, ngầm đầu trên dưới quan sát một phen, này khâu phủ quả nhiên là tài đại khí thu, ngói lưu ly sơn kim mục, nơi trốn đều bị lộ ra xa hoa đại khí Cửa thị vệ nhìn thấy Liễu Viên Viên một cái mỹ mạo nữ tử ở phủ cửa nhìn xung quanh, khách khí tiến lên dò hỏi, cô nương chính là có chuyện gì nhi? Liễu Viên Viên nhẹ nhàng hành lễ, hàm xúc lời, xin hỏi muốn tổng quản hỗ trợ thí đồ ăn, hẳn là từ chỗ nào trình báo? Cô nương chính là vì cấp quý phi hiến đồ ăn mà đến. Thị vệ túi đầu nhìn thấy Liễu Viên Viên trong tay hộp đồ ăn, nghĩ hẳn là tới trong phủ muốn tham gia sơ tuyển. Đúng là, mong rằng tiểu ca cho ta dẫn đường. Liễu Viên Viên nói, đi theo ta. Hôm nay đã tới không ít người, có thể quá chúng ta bảng tổng quản này một quan cũng chưa mấy cái. Thị vệ tiểu ca thấy liều viên viên lớn lên xinh đẹp, nhịn không được dọc theo đường đi liền cùng liêu viên viên bắt chuyện lên. Liều viên viên hơi hơi nghiêng đầu, một đôi mắt chớp đem thị vệ tiểu ca mê cái thất điên bắt đảo. bang tổng quản yêu cầu rất cao sao. Chính là đương nhiên, bảng tổng quản là có tiếng không chút cầu thả, lại tiểu nhân chuyện này tưởng ở bảng tổng quản chỗ đó hôn qua đi đều là không có khả năng, thật nhiều người đưa tới đồ ăn mới vừa mang sáng tới đã bị Bàng tổng quản đuổi đi. Bàng tổng quản nói, "Quý phi nương nương phượng thể quý giá, những cái đó thô giáp đồ ăn bắt được quý phi trước mặt là đại bất kính. Nếu muốn qua Bàng tổng quản này quan, đầu tiên liền phải nhan sắc hảo, sau đó muốn mùi hương nhi nhũ, cuối cùng nhập khẩu cần thiết có dư vị. Lại còn có muốn nguyên liệu nấu ăn phối hợp hợp lý, không thể có tương hướng đồ ăn." Thị vệ tiểu ca toàn bộ đem biết đến tất cả đều chấn động rất xuống cho Liễu Viên Viên, mang theo Liễu Viên Viên bất chi bất giác liền đi tới khẩu phủ sau bếp sân. Trong viện đã có mười mấy người đang đợi chờ, cô nương, những người này đều là ở ngươi phía trước tới, ngươi liền ở chỗ này cùng bọn họ cùng nhau chờ, bảng tổng quản lập tức liền tới. Liêu viên viên cùng thị vệ tiểu ca hành lễ nói lời cảm tạng, dẫn theo hộp đồ ăn đứng ở đội ngũ cuối cùng chỗ. Phía trước vài người dịu dít bắt quái khâu phủ chuyện này. Này khâu tử vân nguyên bản chính là binh bộ một cái tiểu lại, liền dựa vào chính mình cái này quốc sắc thiên hương nữ nhi, từ hắn nữ nhi vào cùng, khâu tử vân kia chính là bình bộ thanh vân A Một đường thăng quan phát tải, hiện tại cũng là cái triều đình nhị phẩm đại quan. Trong đó một người căm giận bất bình nói. Vậy ngươi nói chúng ta nếu là đáp thượng này con thuyền lớn, chẳng phải là cũng có thể hôn trước một quan nửa trước đương đương. Một người khác nói dơ nói. Đừng có nằm ngộng các ngươi một cái đầu bếp, còn nghĩ làng quan, lấy điểm nhi bạc là thật. Nói chuyện người này nhưng thật ra thực hiện thực, chỉ nghĩ vớt đại một bút bạc. Mười mấy người nói nói cười cười thật náo nhiệt, liều viên viên cùng những người này vẫn duy trì một khoảng cách. Một mình đứng ở dưới tảng cây thưởng thức này mãn viên phong cảnh. Một chuỗi vững vàng tiếng bước chân từ nơi xa đã đi tới, cái cỏ ẩm ý làm gì đâu, các người đương nơi này là địa phương nào. Một vị tóc mai hoa dâm nam tử giận dữ xuất hiện ở giữa sân. Liêu viên viên nhìn lướt qua, nam tử ước chừng 50 tuổi, lại không biết vì sao dâu tóc đã tất cả sáng trắng, dáng người đỉnh bạt gầy nhưng ráng chắc, trên người một kiện màu nâu áo dài, vật liệu may mặc nhìn qua xem như thượng đẳng, nhưng lại không tính cực phẩm. Liêu viên viên lấy này suy đoán Người này hẳn là chính là thị vệ tiểu ca trong miệng theo như lời bàng tổng quảng. Nguyên bản náo nhiệt sân lập tức yên lặng xuống dưới. chương 214 nghiêm khắc bàng tổng quảng. Bàng tổng quảng, này đó đều là này một đám tới tham gia sơ tuyển người, đã ở chỗ này chờ ngài đã lâu, ngài xem hiện tại có thể bắt đầu rồi sao. Trong viện gã sai vật tiến đến bàng tổng quảng trước người nhỏ giọng nói. Bàng tổng quảng gật gật đầu, gã sai vật liền đề cao giọng nói, tới tham kiến sơ tuyển người, đình chỉ ồn ào, có trật tự xếp thành một loạt Nguyên bản la hét tầm ý đám người bị bàng tổng quản lệnh nhạt khí thế kinh sợ ở, tất cả đều câm miệng thành thật một cái ai một cái đứng ở một bên. Ngươi, có thể đi rồi. Bàng tổng quản khoanh tay ở mọi người trước mặt đi rồi một vòng, đột nhiên ở một người tháo hán tử trước mặt ngừng lại. Tháo hán kinh ngạc trứng mắt, a vì cái gì làm ta đi, ngài còn không có nhìn xem ta hộp đồ ăn đâu. Không cần nhìn, ngươi quần áo bất chỉnh, trên quần áo còn có dơ bẩn, như vậy lôi thôi lết thích người, như thế nào có thể làm ra tinh xảo món ngon. Bàng tổng quản sắc bén ánh mắt ở tháo hán trên người quét một vòng nói. Tháo hán bị nói trên mặt bọ bừng, còn ý đồ biện giải nói, đây là hôm nay tới cấp, cho nên chưa kịp thay quần áo. Bàng tổng quản ngài nếm thử ta làm đồ ăn lại nói. Bàng tổng quản tổng cái mũi trung hừ lạnh một tiếng, người đương nơi này là địa phương nào, đây là cấp quý phi chuẩn bị cơm canh, quý phi thân phận dữ dội tôn quý, há tha cho người loại này cậu thả người tới hầu hạ, đi nhanh đi, đồng dạng lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai. Tháo Hán bị một cái mũi hôi thầm hực rời đi, dư lại người xếp thành một chữ trường long, thay phiên chờ bảng tổng quản kiểm tra. Phía trước mấy người đều bị bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân bị bảng tổng quản loại bỏ, đồ ăn quá ngọt không được, quá hàm không được, du lớn không được. Người cái này đồ ăn nhưng thật ra còn chắc vá, chính là người lớn lên xấu chút, không được. Rốt cuộc có một người trình lên đồ ăn bảng tổng quản không có lấy ra cái gì tật xấu, lại đang xem người này diện mạo lúc sau liên tục lắp đầu. Liêu viên viên nghĩ thầm cái này bảng tổng quản. Nhìn qua chính là khó có thể ở chung bộ ráng, không biết đến chính mình nơi này lại sẽ có cái dạng nào làm khó dễ. Rốt cuộc liễu viên viên phía trước người đều bị bàng tổng quản lấy đủ loại lý do đẩy đi ra ngoài, chỉ còn lại có liếu viên viên một người còn ở trong sân. Bàng tổng quản, đây là hôm nay cuối cùng một cái. Một bên gã sai vặt đem liễu viên viên đưa tới bàng tổng quản trước mắt. Một đôi sắc bén ánh mắt đem liễu viên viên từ đầu đến chân xem kỹ một phen, nhưng thật ra cái thanh tú sạch sẽ cô nương. Chính là không biết này tay nghề như thế nào Một bên gã sai vật ở trường nhạc lâu ăn cơm xong Biết trước mắt vị này Bảo Mỹ Giai Nhân chính là trường nhạc lâu lao bản Cùng bàng tổng quản giới thiệu nói Vị này chính là trong kinh thành gần nhất nhất hòa bạo tiểu lầu trường nhạc lâu lao bản Tay nghề hào đâu Hiện tại không ít nhà giàu tiểu thư thái thái Ra cửa uống cái trà đều phải đường vòng đi trường nhạc lâu ăn cái cơm trưa Thời gian vội vàng Không có tới cập chuẩn bị cái gì đặc sắc liền đơn giản làm một đạo hạt rẻ thiêu sương sườn. Ngài nếm thử Liêu Viên Viên mở ra hộp đồ ăn, móc ra chiếc đũa đưa cho Bàng Tổng quản. "Ân." Hạt rẻ mềm mại, Sương Sườn Thiêu gãi đúng chỗ ngứa, cốt nục nhiều nước non mềm, hỏa hậu đúng chỗ. "Xin hỏi cô nương tên gọi là gì?" Bàng Tổng quản hạt rẻ cùng Sương Sườn khắc nếm một khối, trên mặt biểu tình hòa hoãn một ít, ngày này rốt cuộc có thể có một cái vào được mắt. Phần 119. "Liêu Viên Viên, tên ta tròn tròn là được." Liêu Viên Viên xem Bàng Tổng quản biểu tình, biết hôm nay này sơ tuyển hẳn là đã qua quan. Doanh Doanh cười nói, kêu liếu cô nương 5 ngày lúc sau lại đến nơi đây, từ nhà của chúng ta phu nhân tự mình chủ trì phục tuyển. Bang Tổng Quảng kêu một bên gã sai vật lấy ra quyển sách, đem liễu viên viên tên ghi tạc quyển sách thượng. Cùng bang Tổng Quảng cáo từ lúc sau, Liễu viên viên dọc theo con đường từng đi qua chuẩn bị ra phủ, lại ở khâu phủ cửa gặp lão người quen lưu mạc. Lưu mạc nhìn thấy liếu viên viên từ khâu phủ ra tới cũng là sướng sốt, ngay sau đó quan tâm hỏi, liếu cô nương chính là cũng chuẩn bị tham gia khâu phủ tuy Liêu chủ bếp cũng là. Lần trước đi Tùng Hạc lâu muốn tìm ngươi hỏi chút sự tình, các ngươi cửa điếm tiểu nhị nói ngươi xin nghỉ về nhà, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp mặt. Liêu Viên Viên mới nhớ tới lần trước còn có chuyện muốn hỏi Lưu Mạc. Lưu Mạc chua sốt cười, cái gì xin nghỉ về nhà, đơn giản là bị Chu Thông chạy về ra. Vì sao phải đuổi ngươi về nhà? Theo ta được biết Tùng Hạc lâu không phải vẫn luôn là ngươi ở tọa trấn sao? Nếu là không có ngươi, hắn này tiểu lầu cũng thành không được kinh thành lớn nhất tiểu lâu đi. Liêu viên viên kinh ngạc hỏi, phải biết rằng có tiếng tiểu lầu là thực kiêng kỵ đổi mới chu bếp, khẩu vị biến hóa khả năng sẽ làm tiểu lầu xói mòn rất nhiều lâu dài khách nhân. Hiện tại Tùng Hạc Lâu nơi nào còn có năm đó phong cảnh, từ trường nhạc lâu khai trương lúc sau, Tùng Hạc Lâu sinh ý liền bị phân lưu không ít, phía trước những cái đó nhà giàu khách nhân, đều bị các người mới mẻ đồ ăn phẩm cùng nấu nướng thủ pháp hấp dẫn đi rồi, chu thông giận chó đánh mèo với ta, cho rằng ta nghĩ không ra biến báo phương pháp, liền đem ta chạy về ra. Bị chạy về ra chuyện này có chút không sáng giỏi, Lưu Mạc nói liền nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Nay không phải nghe nói khâu phủ muốn chọn lựa phụ trách quý phi ẩm thực đầu bếp, ta liền nghĩ tới thử xem, nhìn xem có không đông sơn tái khởi. Cùng lúc đó Lưu viên viên lại tâm niệm vừa động, Lưu chủ bếp, nếu là ta mời ngươi tới trường nhạc lâu, ngươi có bằng lòng hay không hánh diện. Lưu Mạc sắc mặt cứng lại, ngay sau đó lại cười cười, Lưu trưởng quầy hà tất lấy ta nói giỡn, chính ngươi chính là so với ta người tốt tuyển Nơi nào còn cần ta như vậy cái đã bị đào thải người. Lưu chủ bếp hà tất tự coi nhẹ mình. Lần trước người ta luận bàn, ta hoàn toàn là thắng hiểm. Bất luận kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo. Ngài đều xa xa ở ta phía trên. Ta thắng bất quá là một cái xuất kỳ bất ý mà thôi. Hiện tại trường nhạc lâu sinh ý hảo. Một mình ta căn bản ứng phó không tới. Hơn nữa ta cũng tưởng có thời gian làm chuyện khác. Nguyên bản ta còn ở phạm sầu đi đâu mà tìm tin được người được chọn. Hiện tại này liền cho ta đưa tới một cái. Liêu viên viên dần dần cảm giác một nhà tiểu lầu đã không thể thỏa mãn chính mình gây dựng sự nghiệp dục là thời điểm phát triển một chút mặt khác sản nghiệp. Liêu mặc túi đầu do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, tiếng hảo, vừa lúc ta cũng có rất nhiều nấu nướng thượng sự tình muốn cùng Liêu cô nương nghiên cứu và thảo luận. Vậy đa tạ Liêu cô nương thu Liêu. Liêu chủ bếp đây là nói nơi nào lời nói, giống ngài như vậy ưu tú người được chọn, ngày thường chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy đâu. Liêu viên viên lời này nhưng thật ra trong lòng lời nói. Kinh nghiệm lao đạo tay đem lại ngạnh, lưu mạc nhân tải như vậy thật đúng là chính là khả nộ bất khả cầu. Này một chuyến khâu phủ hành trình, liều viên viên tiền lời pha phong, tâm tình ngảy nhót. chương 215 khâu phủ Ngộ Chu thông, đã trở lại, còn mang theo cá nhân trở về. Liều viên viên vừa vào cửa liền cùng tưởng tam ca chào hỏi, tưởng tam ca nhìn thoáng qua liều viên viên phía sau lưu mạc, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. Về sau lưu huynh liền đem nơi này coi như chính mình ra, mọi người đều là người một nhà. Phía trước nếu là có không thoải mái, cũng đều là qua đi việc, từ nay về sau trường nhạc lâu trên dưới một lòng. Tưởng Tam Ca cũng cảm thấy lưu mạc người này không xấu, lần trước bất quá là bị sư đệ xui khiến, có thể đem lưu mạc mời đến, liều viên viên trên người gánh nặng cũng có thể nhẹ một ít. Lý Phi cùng tưởng mội thấy liều viên viên cùng tưởng Tam Ca đều tỏ thái độ, cùng đi theo hoang nền lưu mạc. Liều viên viên đem lưu mạc trực tiếp đưa tới sau bếp, đơn giản đem trường nhạc lâu chiêu bài đồ ăn cùng lưu mạc nói một chút. Lưu Mạc rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú, chỉ là đơn giản đề điểm vài câu, cũng đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Liêu cô nương sẽ không sợ ta là chu thông phái lại đây sao, liền như vậy không hề giữ lại đem chiêu bài bí quyết đều nói cho ta. Lưu Mạc thử làm một đạo, đã có thể cùng Lưu Viên Viên làm được 89 phần 10. Lưu Viên Viên đạm đạm cười, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ta còn là tin tưởng chính mình xem người ánh mắt. Chúng ta phía trước nói chuyện đi. Lưu Viên Viên làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đem lưu mạc thỉnh tới rồi trong sảnh. Nói đến Chu Thông, lưu chủ bếp ở Chu toàn thân biên nhiều năm như vậy, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, những năm gần đây Tùng Hạc lâu có thể ở kinh thành sừng sững không ngã, chẳng lẽ thật sự dựa vào chính là lưu chủ bếp một phen xèn sắt sao? Lưu Viên Viên đã đem nói tái minh bạch bất quá. Lưu Mặc cũng không phải cái ngốc tử, thoải mái cười, trong kinh thành mỗi ngày đều có tân khai tiểu lầu, chính là lại rực rỡ cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, Chu Thông là cái có thủ đoàn người, có tiền, có người. Có gan. Ta phía trước nghe nói liêu cô nương nơi này gặp một ít chuyện phiền tói nhi, ta tin tưởng đây là Chu Thông có thể làm được chuyện này. Dù sao đã tử Tùng Hạc lâu rời đi, lưu mạc cũng không hề kiêng rẻ, bằng phẳng hướng liêu viên viên nói thẳng ra. Theo ta được biết lần này khâu phủ, Chu Thông cũng sẽ thăm ra, liêu cô nương nếu là gặp được Chu Thông, vẫn là muốn vạn sự phải cẩn thận. lưu mạc không phải không có lo lắng nói. Tưởng tam ca có chút trần trơ hỏi, liêu huynh đó là Tùng Hạc lâu chú bếp. Hiện tại liền lưu Minh đều rời đi Tùng Hạc Lâu, Chu Thông thủ hạ chẳng lẽ còn có càng đắc lực người? Không có, nhưng là Chu Thông chính mình bản thân chính là ở ta phía trên người được chọn. Các vị khả năng có điều không biết, Chu Thông xuất thân chính là ở một cái chủ nghệ thế gia, gia học sâu xa, Tùng Hạc Lâu nguyên bản chính là hắn từ một cái tiểu thực phô một tay kinh doanh nhiều năm thành hôm nay quy mô. Chu Thông là sau khi có tiền lại mướn người tới làm chủ bếp không hề tự mình trưởng uống, kỳ thật nếu luận Chu Nghệ, ta còn muốn so hắn kém cõi bà Lưu Mạc vẻ mặt nghiêm lại, chính xác nói, mọi người toàn bộ là lắp bắp kinh hãi biểu tình, không nghĩ tới tùng hạc lâu lão bản thế nhưng là cất giấu lợi hại nhất đầu bếp. Không có việc gì không có việc gì, trọng ở thăm dự, thắng tốt nhất, thua cũng không mệt, coi như là hấp thụ kinh nghiệm. Thấy Lưu Mạc như thế khẳng định chu thông thực lực, những người khác trên mặt toát ra một tia thất bại biểu tình, liều viên viên vội vàng cho đại gia đại khí. Lời tuy như thế, liều viên viên trong lòng lại không có lơi lỏng, liên tiếp mấy ngày đều tránh ở trong phòng Đau khổ suy tư 5 ngày lúc sau khâu phủ hành trình hẳn lạ như thế nào cùng chu thông luận bàn trong nháy mắt liền đến 5 ngày chi kỳ, Liều viên viên sáng sớm liền sớm rời giường sửa sang lại thỏa đáng đã ra cửa lại lộn trở lại tới trên lưng chính mình làm bố bao lưu chủ bếp trường nhạc lâu sẽ dạy cho ngươi ta cùng Tam ca đi khâu phủ Liều viên viên trước khi đi đem trường nhạc lâu giao thác cho L lưu mạc lưu mạc cảm tạ Liễu viên viên đối chính mình tín nhiệm hướng liều viên viên chỉnh trọ gật gật đầu vạn sự cẩn thận Tới rồi khâu phủ cửa, liều viên viên báo thượng chính mình tên họ, cửa thị vệ đối với trong tay danh sách xem xét liếc mắt một cái, liền đem liều viên viên lánh vào khâu phủ hậu viện. Liều viên viên tới rồi vừa thấy, to như vậy trong viện bị phân cách thành hai bộ phận, bên trái là tân đắp lên 5 cái bậy bếp, bên phải chỉnh tề 4 chương trên bàn bãi mãn cái các tiểu nguyên liệu nấu ăn tới mới. Liều viên viên thô thô nhìn lướt qua, phát hiện có hai trường trên bàn đều là các loại mới mẻ cá. Nhìn mặt khác bốn người đều đã tới rồi. Liêu viên viên là cuối cùng một cái tới người. Bàng tổng quản thấy 5 người đều đã đến đông đủ, thanh thanh giọng nói nói, hôm nay chỉ có một tỉ thí hạng mục, quý phi thích ăn cá, hiện tại trên bàn đã mang lên cũng đủ các vị lấy dùng các loại mới mẻ loại cá cùng mặt khác mùa rau dưa thịt loại cùng mặt khác xứng đồ ăn, nam chương trên bệ bếp các màu gia vị dùng liêu cũng đã bị tề. Tỉ thí hạng mục chính là thỉnh các vị ở một nén nhang trong vòng các làm một đạo lấy cá là chủ liêu đồ ăn phẩm, canh giờ vừa đến, liền tính là không có làm xong cũng cần thiết dừng tay. Rốt cuộc quý phi có thai, muốn ăn cái gì đều là muốn lập tức bưng lên đi, quá chậm cũng sẽ chọc quý phi sinh khí. Yêu cầu nói xong, trong viện 5 người đều nhanh chóng ở trong đầu suy tư như thế nào làm này nói cá, ánh mắt cũng không ngừng ở bãi mãn nguyên liệu nấu ăn trên bàn nhìn nguyên liệu nấu ăn bày biện vị trí, để trong chốc lát có thể nhanh nhất tốc độ bắt được nguyên liệu nấu ăn. Liêu viên viên âm thầm quan sát một chút mặt khác bốn người, phát hiện nơi này quả nhiên coi chu thông, ánh mắt có thể đạt được, chu thông cũng chính cười như không cười nhìn Leo viên viên Một nén nhang thời gian, sắp thật có chút khẩn trương, tròn tròn chính là đã định liệu trước. Tưởng Tam ca thấy Liêu Viên Viên nhất phái nhẹ nhàng, chút nào không thấy thần sắc khẩn trương. Liêu Viên Viên cười khúc khích, tới cũng tới rồi, không tin tưởng cũng không thể hiện tại dẹp đường hồi phủ. Tưởng Tam ca cũng không lo lắng, Liêu Viên Viên như vậy biểu tình đó là trong lòng đã có quá mức. Tam ca, trong chốc lát bắt đầu lúc sau ngươi đi phía trước giúp ta lấy cá chấm cỏ một cái, hành gừng tỏi ớt cay cùng một khối đậu hủ. Liêu Viên Viên cân nhắc một chút, Tiêu tưởng tam ca trong chốc lát đi trước lấy nguyên liệu nấu ăn. Nếu các vị không có gì nghĩ nói, kia hiện tại liền bắt đầu đi. Bàng tổng quản ra lệnh một tiếng, liền nghiêng người thối lui đến sân góc. Mặt khác mấy người vừa lên, ai cũng không cam lòng lạc hậu ở trên bàn cấp chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Tưởng tam ca thân cao tay trưởng không nhanh không chậm lấy liều viên viên muốn nguyên liệu nấu ăn, vài bước liền về tới liều viên viên bên người. Liều viên viên tiếp nhận cá chấm cỏ, thuần thục đi cốt hủy đi thứ, không nghĩ tới mới hủy đi đến một nửa Liền cảm thấy trên tay một nhẹ. Này đao? Liêu Viên Viên xấu hổ phát hiện, trong tay dao phay không biết như thế nào đã trôi đao cùng thân đao chia lìa thành hai đoạn. Liêu Viên Viên lập tức nhìn về phía Chu Thông bên kia, Chu Thông thiết Liêu Viên Viên liếc mắt một cái, Khỏe miệng một mặt cười lạnh. Trước mắt nếu là kêu Bàng tổng quản lại đi lấy một fan tân đao cũng muốn lãng phí không ít thời gian, Tưởng Tam Ca đột nhiên từ trong lòng lấy ra một fan truy thủ đưa cho Liêu Viên Viên, dùng cái này thử xem. Liêu Viên Viên vội không ngừng tiếp nhận không có tới cập nhìn kỹ liền thao đao tiếp tục dịch cốt. Tường tam ca thanh trụy thủ này sắc bén vô cùng, so liếu viên viên phía trước dùng quá sở hữu dao phay đều phải thuận buồm xôi gió, lưới dao sắc bén tiếp xúc đến thì cá, giống như là xẹt qua không khí giống nhau không hề trở ngại liền đem cá chăm cỏ cốt nhục chia lìa mở ra. Cắt xong rồi ca phiến dùng tinh bột cùng lòng trắng trứng muối ăn chảo đều đặt ở một bên trong chén nước Liêu viên viên nổi lên một nồi nhiệt du đem hành gừng tỏi cùng thảo quả, Sì ả nủ cùng đại liêu hoa tiêu cùng nhau phóng tới lăn bọt khí trong chảo dầu tạc ra mùi hương nhi, liền dùng cái muông đem hương liệu tất cả đều vớt ra. Lại đem ớt khô cùng hoa tiêu thêm đến đã có hương liệu khí vị nhi trong chảo dầu, tạc ra mùi hương nhi đem hoa tiêu cùng ớt cay đơn độc vớt ra đặt ở trong chén. chương 216 Kinh hồn một khắc. Bên cạnh một người đang ở đem cá cắt thành hoa đao đặt ở trong nồi quá du Liễu viên viên chỉ là nhìn lướt qua liền cảm thấy không thích hợp, người này tuyển cá so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu Trong nồi ru lại ước chừng có tràn đầy một nồi. Nếu là thường xuyên nấu cơm người, là tuyệt đối sẽ không dùng như vậy một nồi to ru tới tặc cá. Cá bản thân có mùi thanh nhi, tắc quá cá du cơ bản không thể lại làm mặt khác đồ vật, nhà ai đầu bếp sẽ như vậy lăng phí. Chàn đây một nồi ru đã thiếu đến nóng bỏng, tùng ngục cùng ngục mạo bạc khí, trong nồi cá vẫn luôn phát ra tư xẻo xẻo thanh âm. Người nọ bưng lên chảo dầu, tựa hồ là tưởng đem trong nồi lăn du đảo đến trên bàn chen lớn. Khâu phủ nồi sắt cực kỳ công kềnh Người này cố hết sức bưng nổi sát, run run rảy rảy hoạt động nệnh bước, vừa mới đi rồi hai bước, dưới chân liền dấm tới rồi một cọng hành, cả người lòng bản chân vừa trượt trong tay nổi sắt trực tiếp hướng liều viên viên phương hướng bắt đi. Tuy là Liễu viên viên trong lòng sớm có chuẩn bị, sự tình tới quá đột nhiên, cũng chỉ tới kịp hoạt động hai bước. Trong chấm đoáng, tưởng tam ca dưới tay đem không kịp hoạt động liều viên viên một phen bớt tới rồi trong lòng ngực. Cẩn thận! Liều viên viên vừa mới dán đến tưởng tam ca quần áo. Liền nghe thấy nóng bỏng nhiệt ru tới đến mặt đất phát ra soát thanh. Liêu cô nương không có việc gì đi. Nhưng có thương tích đến. Bàng tổng quản thấy thế lập tức để thân bọn tới liêu viên viên bên người. Nôn nóng giỏ hỏi kinh hồn chưa định liêu viên viên. Đem cái này động tay động chân người cho ta kéo ra ngoài. Xoay người gầm lên, trong phủ thị vệ lập tức lao tới. Đem còn quỳ dạp trên mặt đất người vớt lên ném ra khâu phủ. Phần 120 Không có việc gì, bàng tổng quản, ta còn có thể tiếp tục. Liêu viên viên thở phào nhẹ nhõm dùng tay vô vỗ chính mình ngực. Vừa rồi nếu không phải tưởng tam ca nhanh tay, hiện tại liêu viên viên cũng đã ở du bắt Trung lan lột. Chu thông trong mắt hiện lên một tia phẫn hận chi sắc. Liêu viên viên nghĩ thầm, nguyên lai like người này đã sớm là chu thông mai phủ, người này tới tham kiến thi đấu, mục đích chính là vì giờ khắc này. Nay một nồi nhiệt du đi xuống, không chỉ lần này phục tuyển liêu viên viên sẽ bị bách rời khỏi, cả người hẳn là cũng sống không được, chu thông mượn cơ hội này có thể trực tiếp trừ bỏ liêu viên viên. Chu thông a chu thông, không thể tưởng được ngươi thế nhưng tàn nhẫn độc ác đến loại tình trạng này, liều viên viên ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, gắt gao nắm chặt trong tay truy thủ. Tròn tròn, nếu là không thoải mái chúng ta liền trở về đi, này phục tuyển không tham gia cũng thế. Tưởng tam ca thấy liều viên viên sắc mặt tâm trầm, còn tưởng rằng liều viên viên là bị kinh hách thân thể không khỏe, ở liều viên viên bên cạnh người nâng liều viên viên, ôn nhu hỏi nói. Liều viên viên lấy lại bình tĩnh, chu thông càng là như thế. Ta liền cố tình không thể tùy hắn mong muốn, không cho hắn điểm nhan sắc, hắn thật đúng là khi ta là cái mềm quả hồng. Bình phục tâm tình lúc sau, Liễu Viên Viên khác nổi lên một nỗi, đổ hai muỗng vừa rồi tặc quá hương liệu đế du, bỏ thêm một phèn tép tỏi cùng gừng băm, lại thịnh một muỗng tương hột lửa lớn xào ra hồng du, mặt khác hướng trong nồi bỏ thêm hai chén canh gà, nhẹ nhàng nghiền một dúm muối cùng bạch tiêu say. Trong nồi nhiệt canh đã phiêu ra nhiều loại hương liệu kết hợp canh gà tiên hương mùi vị thẳng dẫn tới trong viện gã sai vật liệu mạng hút cái mũi tham lam người. Lấy một con sưởng khẩu tiểu buồn sứ, Liệu Viên Viên đem phía trước chuẩn bị đậu hủ nhẹ nhàng cắt thành lớn nhỏ đều đều đậu hũ phiến, chỉnh tề mã ở chén xứ cái đấy. Đã hấp tốt cá phiến ở canh loãng nấu đến cá phiến biến thành mãi màu trắng, theo nước canh nhi cùng nhau chậm rãi đảo vào bổ sứ. Còn thừa hương liệu đế du đốt tới bốc khói, tắc quá ớt cay cùng hoa tiêu đều đều chiếu vào cá tấm ảnh thượng, lại nhặt một phen hạt mè cùng bột ớt tùy tay chiếu vào nhất thượng tầng. Nóng bỏng nhiệt du tư lạp một tiếng tới ở trong chén. Liêu viên viên này phân cá phiến tàu phớ liền tính là hoàn thành. Chu thông bên kia cá quế chiên xù cũng vừa mới ra nổi, mặt khác hai người tắc bởi vì đã đến giờ còn không có làm tốt tự động bị đào thải. Trong sân chỉ còn lại có chu thông cùng liêu viên viên hai người. Đi đem phu nhân thỉnh xuất hiện đi. Bàng tổng quản thấp giọng kêu bên người gã sai vặt đi đem khâu phu nhân từ trong phòng thỉnh ra tới bình phán. Không quá bao lớn trong chốc lát. Gã sai vật liền liền dẫn khâu phu nhân đã tới hậu viện. Khâu phu nhân tuổi chừng 50, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt nàng không có quá nhiều năm tháng dấu vết, càng nhiều ngược lại là thời gian lắng động lại mang đến trầm ổn cùng nhã nhận lịch sự. Nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái phong hoa tuyệt đại Mỹ nhân phôi, khó trách khâu quý phi cũng sinh khuynh quốc khuynh thành, được đến hoàng đế xung ái. Khâu phu nhân ở hai cái thị nữ nâng hạ đi tới liêu viên viên cùng chu thông trước mặt, một đôi mắt ở liêu viên viên cùng chu toàn thân thượng nhẹ nhàng đào qua Cuối cùng đứng ở Liêu Viên Viên trước mặt. "Này nói là cái gì đồ ăn?" Một bên thị nữ ngầm hiểu hỏi. "Cá tạo phớ." Liêu Viên Viên không kiêu ngạo không siểm lĩnh đáp, xoay người cầm lấy một con chén nhỏ, dùng cái thìa thịnh một muông ở chén nhỏ, lại đưa cho thị nữ một con sứ muỗng. Thị nữ tiếp nhận sau ở bên miệng thổi thổi, tất cung tất kính đưa đến Khâu phu nhân trên tay. Khâu phu nhân cầm lấy sứ muỗng, múc một muông nhỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, khẽ mở môi đỏ chỉnh khẩu nuốt đi xuống. Không tồi, thịt cá tươi mới, vị ăn đi lên đã cùng tào phớ cơ hồ phân không ra khác biệt, gia vị tiên cay, nhập khẩu chân mềm. Là nói hảo đồ ăn. Khâu phu nhân chỉ là lướt qua một ngụm liền dùng ánh mắt ý bảo thị nữ đem cá tào phớ đặt ở một bên trên bàn, nhẹ nhàng gót sen tới rồi chu thông trước mặt. Chu thông sóc cá hỏa hậu nắm giữ gãi đúng chống ngứa, thịt cá xốp giòn vị chua ngọt vừa phải, khâu phu nhân cũng chỉ là gấp một cái miệng nhỏ thịt cá lướt qua liền ngừng. Theo sau liền đi tới bảng tổng quản bên người. Ở bang tổng quản bên người phân phó một câu, liền ở thị nữ vây quanh lần tới phòng. Phu nhân nói nhị vị chủ nghệ thật sự là mỗi người mỗi vẻ, ngày sau quý phi hồi phủ lúc sau, thỉnh nhị vị đồng thời ở trong phủ cấp quý phi bị thực, đến lúc đó từ quý phi tự mình chọn lựa hợp hắn khẩu vị một vị lưu tại trong phủ. Ngày hai ngày còn thỉnh hai vị trước từng người dẹp đường hồi phủ nhiều làm chuẩn bị. Liêu Viên Viên cùng Chu Thông từng người hướng bang tổng quản hành lễ, từ thị vệ dẫn song song cùng ra Khâu phủ. Hôm nay Liễu lao bản bị sợ hãi Bất quá liều lao bản sử sự không kinh, vẫn như cũ hoàn thành này nói cá tàu phớ, thật sự là ra ngoài chu mộ chữa bệnh, liều lao bản quả nhiên không phải tầm thường nữ tử. Chu thông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liêu viên viên tức giận cơ hồ này lên đánh mắt, cái này chu thông, cư nhiên còn có mặt mũi ra chủ động nhắc tới chuyện này. Tự nhiên không thể so chu lão bản kiến thức rộng rãi, đây là người này cũng kỳ quái, lớn như vậy sân, chỗ nào đều không bác, cố tình muốn hướng ta bên này như bác, chu lão bản ngươi nói xảo bất xảo nên không phải là cố ý vì này đi. chương 217 Vương Hạ trở về. Liếu Lao Bản lời này nói liền có chút quá kích, mọi người đều là tới luận bản trung nghệ, sao có thể tồn bực này hại người chi tâm đâu. Hơn phân nửa chỉ là quá mức khẩn trương, trong tay mất đúng mực, Liếu Lao Bản vẫn là không gọi ghi hận cho thỏa đáng. Chú thông ra vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Viên Viên, thuyết giáo làm Liếu Viên Viên không cần đối việc này canh cánh trong lòng. Liếu Viên Viên bài trừ một mặt cười lạnh, đa tạ chu lão Bản quan tâm, ta còn có chuyện khác Liền không bồi chu lão bản tại đây nói chuyện thiếm, chúng ta ba ngày sau tái kiến. Dứt lời liễu viên viên liền xoay người cùng tưởng tam ca rời đi khâu phủ. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, chú thông trên mặt ý cười lập tức thu liếm lên, cả người bao phủ ở một tầng túc sắt không khí chung. Bên cạnh trợ thủ nhỏ rộng ở Chu thông bên thai xin chỉ thị, lão bản, muốn hay không tìm vài người cho nàng điểm giáo hấn. Chú thông hừ một tiếng, đem tay nàng cho ta chọn, ta xem nàng 3 ngày lúc sau còn như thế nào tới. Người nọ lên tiếng liền biến mất ở dòng người bên trong Ít nhiều tam ca ngươi ở Nếu không phải ngươi tay mắt lanh lẹ Hôm nay chủ đồ ăn chính là dầu chiên tròn tròn Liêu viên viên kéo tưởng tam ca cánh tay Đầu nhẹ nhàng ý ở tưởng tam ca đầu vai Nghịch lầm nói Tưởng tam ca liền không liếu viên viên như vậy nhẹ nhàng Chu thông người này mặt mày lệ khí quá nặng Vừa thấy liền không phải người lương thiện Hôm nay cái nổi này nhiệt du không tới đến trên người của ngươi Ta cảm thấy hắn nhất định còn sẽ có hậu tay Người này tâm tư ác độc Này một nồi ru đi xuống, ta liền tính bất tử, cũng bái rất một thân ra, chỉ là cái nho nhỏ tỉ thí mà thôi, hắn thế nhưng hạ như vậy trong tay. Liêu viên viên nhớ tới vừa rồi nguy hiểm vẫn cứ lòng còn sợ hãi, hoán hận dầm chân. Từ giờ trở đi chúng ta vẫn là muốn bạn sự cẩn thận, ngươi ra cửa phía trước nhất định phải cùng ta thương nghị, không thể vọng tự đơn độc hành động. Tường tam ca đem chủ liêu viên viên bả vai, lo lắng sốt ruột dặn dò Liêu viên viên ngọt ngào cười, biết rồi. Trở lại trường nhạc lâu sau. Tưởng mội cùng Ngọc Điệp đám người lập tức vây đi lên dò hỏi liêu viên viên hôm nay tình huống. Liêu viên viên đem sự tình hôm nay giản yếu cùng mọi người giảng thuật một phen lúc sau, lưu mạc không phải không có lo lắng sờ sờ cảm, chu thông phía trước hành vi ta lược có nghe thấy, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ hạ như vậy trong tay. Này trong vòng 3 ngày xem ra là khó cầu Thái Bình. Kìa, kìa nếu không chúng ta này 3 ngày liền đóng cửa lại, không buôn bán. Tưởng mội tâm tư đơn thuần, nghĩ nếu là đóng cửa không buôn bán kia thông tự nhiên liền không thể tưởng được tới hại liêu viên viên biện pháp. Không được, chúng ta khó khăn khôi phục chút nguyên khí, ba ngày không làm buôn bán không biết muốn tổn thất nhiều ít khách nhân, húng chi nếu là có như vậy tiểu nhân theo dõi chúng ta, ngàn phòng vạn phòng cũng tổng hội có cẩn thận mấy cũng có sai sót, ta đảo cũng muốn nhìn một chút hắn còn có thể có cái dạng nào chiêu số. Chính khi nói chuyện, liền nghe thấy bảo vệ cửa truyền đến tiểu thông thanh âm, tròn cho tỉ, ta lại tới cấp ngươi đưa hải sản. Tiểu thông người còn chưa tới Lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân cũng đã trước chuyển đến. Liêu viên viên quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thông phía sau thế nhưng đi theo lâu chưa che mặt Vương Hạ. Tiền bối, ngại như thế nào tới? Liêu viên viên tính tính đã có không ngắn thời gian không có gặp qua Vương Hạ, người này tới vô ảnh đi vô tung, nói biến mất liền biến mất. Không biết khi nào lại đột nhiên toát ra tới. Vương Hạ gai gai đầu, thở dài, nói ra thì rất dài, hiện tại ta càng thêm minh bạch tự do đáng quý. Đừng nói này đó, đi rồi nửa ngày lộ bụng đều kêu Tròn tròn nha đầu mau cho ta làm điểm đồ vật ăn, thật dài thời gian không ăn qua một đốn đứng đăng cơm. Nhiều ngày không thấy, vương hạ khuôn mặt tiểu tụy không ít, nguyên bản vẫn là cái tinh tráng lao đầu nhi, hiện tại nhìn qua gầy ốm rất nhiều, hai con mắt đều có mắt túi cùng ô thanh. Tiểu thông cũng đói bụng đi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đây liền đi làm. Liêu viên viên xoa xoa tay, xoay người vào phòng bếp. Tiểu thông đôi mắt vẫn luôn đuổi theo liêu viên viên thân ảnh vào phòng bếp, mai cho đến nhìn không thấy liêu viên viên bóng dáng Mấy Liêu Lyến không rời quay đầu tới. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đâu?" Tiểu Thông vừa quay đầu lại, một chương Vương Hạ đại mặt đình lĩnh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiểu Thông ngượng ngùng túi đầu, "Không, không thấy cái gì. Có phải hay không cảm thấy nhân ra cô nương đẹp, thích đến không được." Vương Hạ thần bí hề hề ôm Tiểu Thông bả vai, một bộ thành thật với nhau hảo huynh đệ bộ dáng cùng Tiểu Thông hàn huyên lên. Tiểu Thông liếc mắt một cái Liêu Viên Viên phương hướng, ngượng ngùng gật gật đầu. "Chon chon lại xinh đẹp, lại thiệt lương." Ta muốn tròn tròn tỷ như vậy nương tử. Vô tri Ngu muội Đừng nhìn ngươi hiện tại cảm thấy này đó cô nương phấn nộn đáng yêu, đây đều là biểu hiện giả dối. Chờ ngươi thật cùng các nàng ở bên nhau, liền biết cổ ngự chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy những lời này chân lý. Còn có ngươi, hảo hảo quý trọng hiện tại thời gian, về sau thật cùng tròn tròn nha đầu thành thân, đã có thể không có như bây giờ ngày lành. Vương hạ gióng giạc hùng hồn cấp tiểu thông giáo hấn song nữ tử khó dưỡng lý luận quay đầu tới lại vô vô tưởng tam ca bà vai. Liêu viên viên cầm lấy mấy viên rau cần rửa sạch sẽ, đã bị lưu mạc mạnh mẽ tiếp nhận trong tay rau xanh, nếu là các ngươi láo hữu tới, nơi này liền giao cho ta đi, ngươi đi phía trước cùng bọn họ ôn chuyện. Liêu viên viên chối từ bất quá, chỉ phải lau khô tay trở về sánh ngoài, vừa lúc nghe thấy vương hạ này một phen lý luận. Ngươi không phải là bị cái nào nữ nhân lừa đi, bằng không như thế nào như thế lòng đầy phẫn Tường ngội nghe ra chút môn đạo, vẻ mặt quỷ tinh linh cố ý đầu Vương Hạ. Vương Hạ lập tức sụ mặt, ta, như thế nào sẽ bị cái nữ nhân lấy trụ, ngươi tiểu cô nương biết cái gì, đừng nói bậy. Lời nói là nói như vậy, chính là trên mặt bị xuyên qua xấu hổ cùng khẩn trương lại hoàn toàn bán đứng Vương Hạ. Tấm tắc, quả như là, mau nói ra cho chúng ta đại gia nghe một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi ra ra chủ ý. Tường muội tự nhiên có thể sẽ không bỏ qua này chế nhạo Vương Hạ cơ hội đầy mặt treo cợt muốn Vương Hạ đem chính mình thảm thống lịch sử cho đại gia nói ra nhạc ca một chút. Ai, đừng nói nữa, còn không phải cái kia Lưu Phụ Dung, một hai phải đem này tiểu lầu bán, nói muốn cùng ta cùng nhau ẩn cư núi rừng, ai ngờ đến mỗi ngày đều còn ta, không được ta uống rượu, không được ta làm cái này, không được ta làm cái kia. Vương Hạ ngữ ra kinh người, nguyên lai Vương Hạ trong khoảng thời gian này tới nay biến mất, thế nhưng là cùng ngày tiểu lầu nguyên láo bản Lưu Phụ Dung song túc xong phi đi. Đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, trận buộc phát ra một trận cười to, không thể tưởng được tùy tính như vương lão tiền bối, cũng có bị người quản thời điểm. Đừng nói nữa đừng nói nữa, còn không phải ta đổ nhân ra xinh đẹp, hiện tại thật vất vả từ nàng trong tay chạy ra, ta nhưng đến hảo hảo hưởng thụ mấy ngày thanh nhàn nhật tử. Khi nói chuyện lưu mạc đã làm tốt vài đạo cơm nhà bưng đi lên, ít nhiều có lưu chú bếp, bằng không ta thật đúng là vô pháp đồng thời bận tâm đến trường nhạc lâu sinh ý cùng lần này tuyển chọn đâu. Liêu viên viên vội vàng giúp lưu Mạc đem đồ ăn bố thượng bàn. chương 218 ống trúc mũi tên. Rượu đủ cơm no, Vương Hạ thật dài đánh cái no cách, vừa rồi vào cửa thời điểm nghe được các ngươi nói chuyện, nói là có ai phải đối phó các ngươi. Liêu viên viên lại đem cùng Chu Thông Chi gian ân đoán gút mắt cùng Vương Hạ nói một lần. Vương Hạ nghe xong giận dữ, một cái tắt chụp ở trên bàn, chấn bên cạnh tưởng mội thân mình một run run. Phần 121. Hắn là gan thật đúng là đại, thật đương này kinh thành là hắn địa bàn sao. Ngươi không cần sợ hắn, hắn nếu là dám đến, ta cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không nhìn xem ngươi là ai che chở. Ngươi chờ ta cấp lấy cái thứ tốt. Vương hạ bắt tay thăm tiến to rộng ống tay háo tìm kiếm, tìm nửa ngày rốt cuộc sờ đến một cái tiểu xảo ống trúc, lấy ra tới đưa cho liếu viên viên. Ống trúc dài chừng 10cm, bề ngoài nhìn qua bình đạm không có gì lạ, chỉ là một cây trải qua mài rúa tê cây trúc bộ dáng cầm ở trong tay thập phần nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng, chính là tinh tế nhìn lại Ông Trúc đỉnh có một cái cơ hồ hơi không thể thấy lỗ nhỏ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ mơ hồ có thể thấy được một chút hàng quang. Đây là ta tân làm được tiểu món đồ chơi, ống Trúc núi tên. Tường ngội tức giận từ liếu viên viên trong tay lấy qua ống Trúc, đôi mắt thấu đi lên muốn xem cái đến tuật cùng, bị vương hạ một phen tử trong tay đoạt lại đây. Cái này cũng không phải là cho người chơi. Tường ngội tức giận đi môi, nhỏ mọn như vậy làm gì, bất quá chính là cái ống Trúc thôi, không cho xem liền không cho xem. Vương Hạ dùng sức chụp hạ tưởng mọi cái gái, ngươi cho là không bỏ được cho ngươi xem đâu, này ống trúc bên trong đều là tôi độc ngân châm, ngươi vừa rồi đem đôi mắt thấu như vậy gần, vạn nhất không cẩn thận thương tới rồi chính mình làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cổ đà tám khí? Liêu viên viên lại lần nữa từ Vương Hạ trong tay lấy quá ống trúc mũi tên, phía trước vẫn luôn ở hoặc là phim truyền hình bên trong nhìn đến giang hồ hiệp sĩ vượt nóc băng tưởng thời điểm thường xuyên dùng chút ám khí giết người như thế dừa. Không thể tưởng được có một ngày chính mình thế nhưng cũng có cơ hội thật sự tiếp xúc đến thứ này. Ông Trúc tổng cộng 12 căn trầm, ta vừa mới nghiên cứu ra tới, hiện tại trên người cũng chỉ có 2 ống, đều cho ngươi đi, có cái này, giống nhau 10 cái 8 cái người hẳn là gần không được người thân. Vương Hạ lại ở trong tay háo nhảy ra mặt khác một ống, đem hai chỉ ống Trúc cùng nhau đưa cho Liêu Viên Viên. Đa tạ tiền bối, mỗi lần gặp được khó giải quyết việc, tổng có thể được đến tiền bối tương trợ, thật không biết hẳn là như thế nào cảm tạ tiền bối. Liêu viên viên tiếp nhận ống trúc sau, tình ý chân thành hướng vương hạ nói lời cảm tạ. Ta tự liền không cần phải nói, ngươi liền thu lưu ta ở ngươi nơi này trụ thượng một trận là được, bị cái kia lưu phủ dung quản ta là ăn không vâu ngủ không được, thật vất vả chạy ra tới, cũng liền ngươi nơi này ta còn có thể ngốc thoải mái chút. Nhưng thật ra không thấy ngoại không chờ liêu viên viên trả lời liền chính mình bước bước chân thư thả mãn nhà ở đi bộ lên. Quạt lông lông mi hơi hơi rung động, liêu viên viên nhỏ dài ngón tay ngọc giờ phút này nắm chặt thành quyền Đem hai chỉ ống trúc chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay, chu thông, ta đảo muốn nhìn, người đến tột cùng có thể lấy ta thế nào. Ban đêm, liếu viên viên rửa mặt song hảo cởi áo ngoài nằm ở trên giường, thấy tưởng tam ca vẫn luôn lưng dựa trên đầu giường, hai mắt cùng lỗ thai vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác trạng thái. Tam ca như thế nào không ngủ? Một đôi bàn tay trăng kéo góc chăn giúp tưởng tam ca che khuất ngực, liếu viên viên nhẹ ỷ ở tưởng tam ca đầu vai hỏi. Tưởng tam ca rỗi tay đem liếu viên viên ôm vào trong lòng lực. Càm đỉnh ở liễu viên viên cái chán, ngươi mệt nhọc liền trước nghỉ ngơi, buổi tối ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Có ta ở đây, không có việc gì. Nhìn tưởng tam ca như ngọc điêu giống nhau góc cạnh rõ ràng hàm dưới đường cong, trên người truyền đến tưởng tam ca nhiệt độ cơ thể, liễu viên viên cảm thấy trước nay không giống hiện tại như vậy thả lỏng. Đúng rồi, hôm nay trùy thủ còn không có tới kịp trả lại ngươi. Liễu viên viên đột nhiên nhớ tới hôm nay nấu ăn thời điểm mượn tưởng tam ca trùy thủ, vẫn luôn còn ở chính mình trong tay. Lại sốc lên chăn đứng dậy từ trên bàn đem trùy thủ cầm lại đây. ba ngày thời điểm chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại nương phòng trong ánh nến, liều viên viên mới thấy rõ thanh trùy thủ này bộ dáng. huyền thiết sắc ngoài thượng được khảm một viên màu hổ phách đá quý, trùy thủ vỏ cùng trùy thủ Bính thượng đều tuyên khắc nào đó kỳ diệu Mỹ lệ hoa văn. Thanh trùy thủ này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải phan vật. Thanh trùy thủ này thật xinh đẹp, tam ca từ chỗ nào được đến. Liều viên viên đem trùy thủ đưa cho tưởng tam ca Trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ mong, hy vọng Tưởng Tam ca có thể nương này cơ hội cùng chính mình nói điểm nhi cái gì. Chính là Tưởng Tam ca chỉ là đạm đạm cười, tròn tròn nếu là thích, này truy thủ liền đưa ngươi. Liêu Viên Viên đang muốn nói chuyện, Tưởng Tam ca lại bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại, dựng thẳng lên ngón trỏ ở bên miệng làm cái hư động tác. Liêu Viên Viên lập tức nhắm lại miệng, cùng Tưởng Tam ca cùng nhau nghiêng tai lắng nghe, mơ hổ nghe thấy một chuỗi cô ý che giấu tiếng bước chân liền ở nóc nhà. Tưởng Tam ca dùng ngón tay chỉ phòng trong ngọn nến phương hướng. Liều viên viên ngầm hiểu đi qua đi một hơi thổi tắt chính ánh nến lây động ngọn nến, phòng trong nháy mắt lâm vào dối tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm. Dựa vào cảm giác sờ soạn tới rồi văn tưởng phòng trong một cổ mạc danh nguy hiểm dòng khí ở trong không khí lưu động, liều viên viên lòng bàn tay thấm ra một mạt lạnh hãn. Đông nhiên cảm giác được trên tay truyền đến một cổ ấm áp độ ấm, ngừng đầu vừa thấy, phát hiện tưởng tam ca không biết khi nào cũng đã nhỏ giọng đi tới chính mình bên người, dùng dây rộng bàn tay đem liều viên viên tay nhỏ hoàn chỉnh bao bọc bọ Cảm giác được tưởng tam ca độ ấm, liều viên viên vừa rồi có chút hoảng loạn tâm tình cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng hút mấy hơi thở, an tinh chờ trên lầu mấy người kia hành động. Qua không bao lâu, trên lầu mấy cái khách không mời mà đến cũng đã mất đi kiên nhẫn, lại là một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, tưởng tam ca lôi kéo liều viên viên lắc mình tới rồi mép giường, thân mình bị giường màn chặn Cửa sổ chỗ chuyển đến một xuyên bị đẩy ra thanh âm, cửa sổ bị người chậm rãi mở ra. Hai cái rôi tay tuyển chuyển nhẹ nhàng hấp y di nhân từ ngoài cửa sổ nhảy lên liếu viên viên phòng, nương ánh trăng. Liếu viên viên nhìn đến này hai người trong tay đều dẫn theo một phen đoàn đao. Hai người dón ra gión rén di động tới rồi mép giường. Đối với gối đầu vị trí chính là một đao. Một đao đi xuống liền cái tiếng vang đều không có. Cầm đầu một người để sát vào vừa thấy. Phát hiện trên giường không có một bóng người. Hỏng rồi. Người này lập tức cảnh rắc lên. Chính là rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Bị tưởng tam ca từ phía sau xuất kỳ bất ý một fan chính thoát trong tay đoản đao đặt tại trên cổ. Liêu Viên Viên sấn này hai người chưa chuẩn bị, ở sau người dùng dùng thủ đao một đao một cái bổ vào hai người sau trên cổ, hai người chỉ cảm thấy cổ trầm xuống liền hôn hôn trầm chầm, chầm hôn mê bất tỉnh. "Theo lên tiểu phi, chúng ta đi đưa hóa." Liêu Viên Viên đột nhiên tới ác thú vị, nếu Chu Thông muốn xuống tay, vậy cũng đưa Chu Thông một phần lễ vật, làm hắn hảo hảo vui vẻ vui vẻ. Nhìn Liêu Viên Viên trên mặt một bộ xem kịch vui bộ dáng, Tưởng tam ca liền biết, liều viên viên đây là động tâm tư muốn đem này hai người cấp chu thông đưa đi qua. chương 219 cấp trù thông kinh hỷ. Tưởng tam ca kêu Lý Phi thời điểm, phát hiện Lý Phi đang ở cùng vương hạ ghé vào cùng nhau ném xúc sắc. Lý Phi vào đầu bức 2, đã thua chỉ còn lại có trên người một kiện nhi quần áo. Thu lưu ngươi trụ hạ liền tính, như thế nào còn đem ta trong tiệm tiểu nhị điểm này nhi tiền công đều thắng hết. Xem Lý Phi quấn bách bộ dáng, liều viên viên buồn cười cười lên tiếng cùng Vương Hạ mở ra vui lùa. Vương Hạ chưa đã thèm trà sắt tay, trong khoảng thời gian này bị Lưu Phụ Dung xem thật chặt, ta điểm này yêu thích tất cả đều cho ta tức đoạn, các người đều ngủ ta cũng chỉ có thể bắt lấy Lý Phi chơi mấy cái. Nhưng là tiểu tử này quá buồn, một lần cũng không thắng được ta, không đã ghiền á nhưng thật ra các ngươi hai cái đã trễ thế này, không ngủ được chạy ra làm gì. Tường Tam Ca chỉ chỉ phòng trong đã bị liễu Viên Viên bó thành bánh trưng hai người, chu thông phái hai người lại đây, bị chúng ta chế phục. Tròn tròn tưởng đem hai người kia lại cấp chu thông đưa qua đi. Lý Phi đột nhiên đứng lên, đầy mặt đỏ bừng, ẩm ư không dám nhìn hướng tưởng tam ca, ta, ta cùng tiền bối chơi xúc sắc hàng việc. Tưởng tam ca nhất phái nhẹ nhàng vỗ vô Lý Phi bả vai, ta cùng tròn tròn sớm có chuẩn bị, hai người kia còn không có tới kịp hành hung đã bị chúng ta chế trụ. Ngươi không cần quá mức tự trách. Tiền bối ngươi trước chính mình chơi trong chốc lát, ta mượn Lý Phi dùng dùng một chút, trong chốc lát trở về hắn lại buổi ngươi chơi. Liêu viên viên kéo Lý Phi đã muốn đi, trở về trở về, đi người khác địa bản thượng không mang theo điểm nhi hóa sao được. Vương Hạ từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Liêu viên viên, nơi này chính là ta độc nhất vô nhị bí chế thuốc bột, ta tiến hoàng cung ăn trộm gà đều dựa vào này bình thuốc bột, chỉ cần một chút, là có thể làm một con hảo mã ngủ thượng một ngày, người dùng xong rồi nhớ rõ trả ta. Ta tiên bối, vừa nghe còn có bực này thứ tốt, Liêu viên viên cảm tạ Vương Hạ vui sướng tiếp nhận bình nhỏ. Tưởng Tam Ca cùng Lý Phi một tay một cái mang theo hai cái bánh chưng tới rồi Chu Thông ra cửa, Lý Phi cầm vương hạ cấp thuốc bột, vận công trực tiếp thoán thượng tường gây, đem Chu Thông ra người toàn bộ phong đổ, Quang Minh chính đại từ trong viện mở ra đại môn đem Tưởng Tam Ca cùng Liêu Viên Viên tiếp đi vào. Một đường liền như ở chính mình ra giống nhau thông suốt, hoa điểm nhi thời gian rốt cuộc tìm được rồi Chu Thông phòng, Chu Thông chính ôm chính mình mới vừa cưới quá môn tiểu thiếp ngủ thơ ngọn. Một cái đang khinh ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở Liêu Viên Viên trong đầu, mau đem kia hai cái bánh trưng quần áo lột sạch. Liêu viên viên trong giọng nói lộ ra một tia hưng phấn. Tròn tròn tỷ ta thật sự không thấy ra tới, ngươi thế nhưng lại như thế như thế mở ra nữ tử. Lý Phi kinh ngạc sau liên tục lắp đầu, làm vô cùng đau đớn trạng. Bị tưởng tam ca dùng sức gõ phía dưới, Lý Phi phun ra hạ đầu lưới, không dám cọ sát, vội vàng đi đem mang đến hai cái bánh trưng thoát chỉ còn lại có một cái quần đùi. Chu thông trong lòng ngực này tiểu thiếp nhìn qua tuổi thượng thanh, so tưởng Môi hồng răng trắng, lớn lên trông rất đẹp mắt. Liêu viên viên không đành lòng làm này tiểu mỹ nhân nhi cảm lạnh dùng cái ly đem tiểu thiết bọc lên lúc sau mới kêu tưởng tam ca dọn tới rồi một bên trên mặt đất. Lại chỉ huy lý phi đem hai cái cởi hết quần áo nam nhân đặt ở chu thông thân thể hai, nâng lên chu thông cánh tay đặt ở trong đó một người trên eo, ba người liền rời đi chu phủ. Chu thông cả đêm ngộng xuân tiểu diễm, mơ thấy chính mình trái ôm phải ấp hai gạ mỹ nhân, ở trong ngộng sớm đã hưởng qua mỹ nhân môi anh đào. Mãi cho đến thiên phóng đại lượng mới chưa đã thèm chép chép miệng, mơ hổ dối tay tại bên người sờ soạn, nghĩ cùng chính mình mỹ thiếp thân mật một phen. Sờ tới sờ lui lại cảm thấy trên tay xúc cảm có chút không lớn thích hợp, chính mình mỹ thiếp khi nào có nhiều như vậy lông chân. Lông xù xù xúc cảm kinh chu thông lập tức mở to hai mắt, lại phát hiện trước mắt một trương nam nhân dầu mỡ gương mặt liền dán chính mình hơi thở, chính mình tay vừa mới chính là ở cái này nam nhân trên đùi lặp lại vốt ve. Một cái tắt hung hăng đánh vào còn đang trong giấc ngộng nam tử. Chu thông khí chửi ầm lên, đồ vô dụng, một cái nữa các ngươi đều đùa nghịch không được, còn làm nhân gia cấp đưa đến nhà ta tới. Bị một cái tắt đánh tỉnh nam tử mới vừa trận mắt khai còn có chút không biết làm sao, thẳng đến túi đầu thấy chính mình trần chuồng, cùng trước mắt quần áo bất chỉnh chu thông, mới lập tức từ mê mang chung bừng tỉnh, lão bản, ta, ta như thế nào ở ngài trên giường? Người mẹ nó hỏi ta ta đi hỏi ai, phí công nôi dưỡng các ngươi này đó phế vật, một đám đều là ăn mà không làm. Chu thông nhớ lại chính mình đêm nay thượng Ngộng xuân cùng chân thật xúc cảm, lại nhìn đến bên cạnh này hai cái ngu xuẩn, ghê tẩm liền đêm qua cơm chiều đều thiếu chút nữa nhổ ra, nổi giận đùng đùng lại cho này hai người mới đá. Chuyện này không hoàn thành hai người luôn cuống tay chân mặc xong quần áo, túi đầu hướng chu thông thỉnh tội, bị chu thông với đánh mang đá đuổi đi ra ngoài. Thở hồn hền ngồi ở đầu giường, chu thông khí đỏ mặt tiếng hai, một bên tiểu thiếp một đôi nhu di nhẹ nhàng đỡ lên chu thông đầu vai, lào ra, xin ngài bớt giận. Chúng ta còn có thể lấy nàng một chút biện pháp không có sao. Hừ, còn có một sát thủ giản, ta đảo muốn nhìn ba ngày lúc sau nàng đi như thế nào ra khâu phủ đại môn. Chu thông vẫn hận nắm chặt nắm tay, thật mạnh nện ở ván rừng thượng. Dây lát gian ba ngày chi kỳ đã đến, sang sớm quý phi kiểu liễn cùng đi theo đội ngũ minh mông quần cuộn liền vào khâu phủ đại môn. Vì tránh cho thượng một lần luống cuống tay chân sự tình phát sinh, Liễu viên viên mang theo tưởng tam ca cùng ngọc điệp cùng đi khâu phủ. Các ngươi nhị vị hiện tại liền chuẩn bị cơm canh đi, quý phi trong chốc lát giàn xếp hảo liền chuẩn bị cơm trưa. Bàng tổng quản đi tới phân phó liêu viên viên cùng chu thông. Các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể ra một chút sai lầm, nếu là làm quý phi nương nương ăn không thoải mái, hôm nay các ngươi ăn không hết gói đem đi. Liêu viên viên cùng chu thông tự nhiên không dám chậm trễ, hôm nay bất luận là ai thảo quý phi nương nương niềm vui, liền có thể trở thành chân chính kinh thành đệ nhất tự lầu. Phần 122 Này ba ngày đã đem thực đơn nhớ kỹ trong lòng hai người, thực mau liền mau hỏa ra công chuẩn bị tốt đồ ăn phẩm. Bang tổng quản ở phía trước dẫn đường, hai bên từng người dẫn theo hộp đồ ăn cùng đi hướng Quý phi biệt viện đi đến. Quý phi nương nương, hai nhà đều đã chuẩn bị tốt, ngài tưởng trước nếm thử nhà ai? Khâu Quý phi đang ở trong sân trên ghế nằm nghỉ ngơi, bang tổng quản đi đến Khâu Quý phi bên người tất cung tất kính xin chỉ thị. Khâu Quý phi lười biếng thay đổi cái tư thế nghiêng dựa vào, nũng nịu giọng nói lôi kéo trường âm nhi, đều làm chút cái gì? Lấy lại đây ta nhìn xem. Làm cái kia cô nương trước lại đây đi. Liêu viên viên ở phía trước, Ngọc Điệp dẫn theo hộp đồ ăn theo sát, đi đến khâu Quý Phi trước người hành lễ. Ngọc Điệp đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, Liêu viên viên một tầng một tầng mở ra tới cấp khâu Quý Phi xem. Quả xoài tôm thịt salad, lòng đỏ trứng hấp con cua, nam bổ câu non tử theo Liêu viên viên giống nhau nhi giống nhau nhi hướng ra phía ngoài bưng thức ăn. Chu thông đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên bàn hộp đồ ăn. Nóng rực ánh mắt như là muốn đem hộp đồ ăn thiêu ra một cái động chương 220 chơi với lửa có ngày chết cháy. Sao có thể? Chu thông khó có thể tin lẩm bẩm tự nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm liêu viên viên trên tay động tác. Liêu viên viên nhận thấy được đến từ chu thông nóng rực tâm mắt, khỏe miệng rơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Cuối cùng một đạo là ta tự chế điểm tâm, dâu tây bánh đầu gạo nếp đoàn tự. Liêu viên viên nhẹ nhàng đem hộp đồ ăn cuối cùng một tầng cũng mở ra đặt lên bàn. Nhìn đến liều viên viên đã đem sở hữu đồ ăn đều lấy ra tới, chu thông trên mặt một trận xanh tím, trong lòng bàn tay đã mông một tầng mồ hôi mỏng. Nàng rốt cuộc đem vật kêu lộng tới chỗ nào vậy? Theo Liễu viên viên một đạo một đạo báo đồ ăn danh nhi, khâu quý phi hứng thú càng ngày càng đủng, chờ đến liều viên viên cuối cùng một đạo điểm tâm bưng lên bàn, khâu quý phi đôi mắt đã sáng lấp lánh nhìn liều viên viên, hứng thú dạt dào nhìn này một bàn thức ăn. Người làm này đó nhưng thật ra mới lạ, ta phía trước chưa bao giờ nghe nói qua trái cây cũng có thể nhập đồ ăn, như ý, đem quả xoài tôm lấy lại đây cho ta nếm thử. Khâu Quý Phi nhìn một vòng nhi, cuối cùng kêu bên người bên người nha hoàn trước đem quả xoài tôm thịt xa salad đoan lại đây. Đúng vậy tiểu nha đầu như ý từ nhỏ liền ở khâu Quý Phi bên người, lớn lên sinh sắn thủy linh linh, nhìn qua liền lộ ra một cổ tinh linh kính nhi, cầm một con thúy ngọc tiểu cái đĩa, dùng chiếc đua gấp một tiểu đoàn salad đưa tới khâu Quý Phi trước mặt, nương nương thỉnh dùng. Bàn tay mềm tiếp nhận bạch ngọc chiếc búa, khâu quý phi khẽ mở môi đỏ, nếm một cái miệng nhỏ, ân, quả xoài hương khi cùng tôm thịt hoạt nộn thơm ngon, nhưng thật ra không tổi phối hợp. Quả xoài tôm thịt xa lát thâm đến khâu quý phi thích, hơi toan vị dẫn tới khâu quý phi muốn ăn mở rộng ra. Lại đem thức ăn trên bàn cắt nếm một ngụm. Cái này cô nương tên gọi là gì, nhà ai tử lầu, này đó đồ ăn ta trước kia như thế nào trước nay không ăn qua. Khâu quý phi trong tay nhéo một viên dâu tây bánh đậu nắm quay đầu hỏi bảng tổng qu Bàng tổng quản vội vàng loan hạ lương đến nói, quý phi nương nương có điều không biết, vị này chính là trường nhạc lâu lão bản, liều viên viên, ngài tiến cung lúc sau nàng vừa mới đi vào kinh thành, cho nên chưa từng có cơ hội. Bẹp bẹp mấy ngụm ăn xong trong tay nắm, khâu quý phi như bình thường thích ăn đồ ngọt tiểu cô nương giống nhau lộ ra thỏa mãn biểu tình. Cô nương này thâm đến tạo ý, cơm chiều cũng tử Liễu cô nương chuẩn bị đi. Bàng tổng quản nhìn thoáng qua còn ở một bên chờ Chu thông, quý phi nương nương, này còn có một vị. Là chúng ta trong kinh thành lâu phụ nổi danh tùng hạc lâu lao bản đã ở chỗ này chờ ngài đã lâu, nếu không cũng thử xem xem, xem ai ra càng hợp ngài khẩu vị. Vậy cùng nhau đưa lên đến đây đi, ta đều mau ăn no. Khâu Quý Phi lười biếng rối ca eo, ăn no liền cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc lười biếng rửa vào trên ghế nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Đồ vật còn cho hắn sao? Liêu viên viên nghiêng đầu từ kẽ răng nhỏ giọng hỏi bên người tưởng Tam ca. Ơn, đều còn cho hắn cũng không biết hắn trong chốc lát thấy sẽ cái gì biểu tình. Thường Tam ca nằm ở Liễu Viên Viên bên thái nói, nhìn Liễu Viên Viên thái sắc làm khâu quý phi khen không dứt miệng, Chu Thông trong lòng đã cấp như là kiến bò trên chảo nóng, nguyên bản hiện tại khách nhân đã bị Liễu Viên Viên phân lưu đi không ít. Nếu là lần này lại ở chỗ này bại bởi Liễu Viên Viên, vậy thật sự đem kinh thành đệ nhất tiểu lầu tên tuổi hoàn toàn giao cho Liễu Viên Viên. Chu Thông trong lòng cấp như là kiến bò trên chảo nóng, cũng may bằng tổng quản thế hắn nói câu lời nói, Lúc này mới cho Chu Thông một cái có thể đem đồ ăn bưng lên bản cơ hội, ba bước cũng làm hai bước đi đến Quý Phi bên cạnh bản. Chu Thông một tầng một tầng đem chính mình hộp đồ ăn mở ra. Có liêu viên viên châu ngọc ở trước, khâu Quý Phi đối Chu Thông bưng lên đồ vật biểu hiện hứng thú thiếu thiếu, một tay chi cái chán miễn cơ nghe. Cuối cùng một đạo điểm tâm, là chúng ta tùng hạc lâu chiêu bài, sữa đông hai tầng. Rốt cuộc chờ đến Chu Thông đoan cuối cùng một đạo đồ ăn, khâu Quý Phi lúc này mới chán đến chết mở to mắt, nhìn về phía Chu Thông trong tay hộp đồ ăn Tiêu Chu thông tay sốc lên chút cái, Khâu Quý phi cùng Như Ý cùng bộ phát ra một tiếng thét trói thai. Người cái gì giáp tâm? Bàng Tổng quản, Người lại như thế nào làm vật như vậy bưng lên? Khâu Quý phi rụt rè cao quý hình tượng không còn sót lại chút gì, gầm rú đứng dậy đem Bàng Tổng quản bắt lại đây. Nhìn đến hộp đồ ăn đồ vật, Bàng Tổng quản sắc mặt biến xanh mét, trên trán gân xanh cổ động sắp nổ tung. Đem hắn cho ta bắt lấy. Hộp đồ ăn nhất hạ tầng, lẳng lặng nằm một cái đã thành hình chết anh, cũng rốn còn triền ở trên cổ chết anh toàn thân đã chỉnh tím màu xám, nhìn qua thật là khủng bố. Như ý vội vàng giúp khâu quý phi thuật khí, nương nương bất giận, nô tỷ này liền đem thứ này ném đi. Chu thông mặt như màu đất nhìn trong hộp trẻ con thi thể, không có khả năng, thứ này rõ ràng hẳn là xuất hiện ở liều viên viên nơi đó, như thế nào sẽ chạy đến chính mình hộp đồ ăn, đến tột cùng là khi nào bị người bỏ vào đi. Khâu quý phi đúng là có thai trong người, nhất kiêng rẻ mấy thứ này, hiện tại chu thông đã là tử lộ một cái, trước mắt bao người. Đem một cái chết anh đưa cho khâu quý phi, đây là ở chỗ quý phi trong bụng long thai A. Vì cái gì? Vì cái gì thứ này sẽ ở ta nơi này? Chu thông hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chầm chầm liêu viên viên, tránh thoát hai cái bắt lấy hắn thị vệ, vọt tới liêu viên viên trước mặt, muốn bóp chặt liêu viên viên cổ, lại bị tưởng tam ca một chân đá bay trên mặt đất. Vừa mới rơi xuống đất đã bị bàng tổng quản gọi tới khâu phủ thủ vệ bao quanh vây quanh, tấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Thân mình bị khống chế. Chu Thông quay đầu giữ tợn ánh mắt vẫn luôn chết nhìn chầm chằm Liễu Viên Viên, muốn hỏi cái minh bạch. Liêu Viên Viên chợt tràn ra một nụ cười, liền như trời đông giá rét trung bỗng nhiên nở rộ hoa mai kiểu diễm là người rời không ra mục tiêu, nhìn trên mặt đất như sắp tắt thở chó hoang giống nhau, liều mạng vặn bèo thân thể Chu Thông, chậm rãi dùng miệng hình nói cho Chu Thông, ta sẽ không ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Quý phi nương nương, ngài làm sao vậy đây là? Khâu Quý phi bỗng nhiên sắc mặt trắng trắng, mồ hôi lạnh rơi theo gò má chảy xuống dưới. Hai tay thống khổ ôm bụng, một ngụm hàm răng gắt gao cắn môi, một bên như ý vội vàng phụ trợ khâu quý phi, mau tìm đại phu tới, quý phi nương nương không thoải mái. con chờ cái gì, mau đi kêu đại phu a Bàng tổng quản cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là quý phi nương nương hôm nay có cái gì không hay xảy ra, hôm nay ở đây tất cả mọi người sống không nổi. Tình huống khẩn cấp, liêu viên viên không kịp nghĩ nhiều, chủ động xin ra trận đứng dậy, ta từ nhỏ cùng người trong nhà học quá một ít y hề thuật. Đại phu không có tới phía trước không bằng trước từ ta cấp quý phi trước nhìn xem. Ngươi! Ngươi có thể được không? Chậm chế quý phi bệnh tình đây chính là chém đầu chi tội. Bàng tổng quản dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên chán, sắc mặt đen tối như là mất máu giống nhau. chương 221 bàng tổng quản hứa hẹn. Bị phái đi tìm đại phu gã sai vặt thở hồn hển chạy về tới giống bàng tổng quản hội báo. Không hảo, bàng tổng quản, chúng ta trong phủ trường đại phu, hôm qua mẫu thân bệnh nặng, xin nghỉ về quê. Đã phái người đi thỉnh ngựa y đi hè. nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ thời gian. Sớm không trở về nhà vãn không trở về nhà, cố tình lúc này về nhà. Bàng tổng quản lão đảo lui về phía sau vài bước, nhanh nhất cũng muốn một nén nhang thời gian. Này một nén nhang thời gian nếu là ra ăn cái gì sai lầm, chính mình mấy cái đầu cũng không đủ chém à. Thân là nhân viên y dây tế, cứu tử phù thương là thiên chức, từ xa xưa tới nay liếu viên viên đã dưỡng thành loại này phản xạ có điều kiện. Tăn bản xem không được có người bệnh ở chính mình trước mắt lại còn bỏ mặc. con thất thần làm gì, mau đem quý phi nương nương đỡ đến trên giường. Liêu viên viên một tiếng gầm lên, bừng tỉnh đã dỏ ngây người bàng tổng quản cùng như ý, hai người cùng nhau đem khâu quý phi đỡ tới rồi trên giường. Lúc này cũng không phải do bàng tổng quản đồng ý không đồng ý, liêu viên viên đem bàng tổng quản cùng như ý đẩy đến một bên, vãn khởi khâu quý phi ống tay háo, hai ngón tay đáp ở thủ đoạn mạch đập tượng. Nưng thần chắc hạ mạch đập, liêu viên viên xoay người hỏi cầu tổng quản. Có giấy bút sao, nhanh lên lấy tới. Có, có. Bàng tổng quản do dự mà lấy tới giấy bút, liều viên viên tiếp nhận liền nhanh chóng trên giấy viết xuống phương thuốc. Chiếu ta này phương thuốc bút thuốc, trên hảo cấp quý phi lấy lại đây ăn bảo Cầm liều viên viên viết phương thuốc, bàng tổng quản do dự mà không biết có nên hay không tin tưởng cái này tiểu lầu lao bản viết phương thuốc. Bàng tổng quản nếu là không tin ta, đại có thể trước tiêu hạ nhân nấu hảo bị, trong chốc lát ngựa y hề tới, cho hắn xem qua phương thuốc, nếu là ngự y hề cũng cảm thấy thích hợp lại lấy lại đây cấp quý phi ăn vào. Liễu Viên Viên thấy Bàng Tổng quản trên mặt thần sắc bất định, biết Bàng Tổng quản đây là đối chính mình phương thuốc tâm tồn nghi ngờ, liền đưa ra như vậy cái chiết chung biện pháp. "Hảo, ta đây liền phân phó đi xuống." Hiện tại cũng không biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Liễu Viên Viên nói tới, Bàng Tổng quản lập tức phân phó hạ nhân dựa theo Liễu Viên Viên phương thuốc ở trong phụ dược liệu nhà kho bên trong bốc thuốc nấu nấu. Một lát sau, dược chiên hảo mới vừa đưa đến quý phi phòng, tự ý quán mời đến đại phu cũng vừa lúc tới rồi. Dương Ngự Y Y, ngài mau đến xem xem, Quý phi nương nương đây là làm sao vậy? Vừa rồi bị kinh hách liền ngất đi. Vị này Liễu cô nương lược hiểu y y thuật, cấp Quý phi nương nương khai một phương dược, ngài xem xem hay không thích hợp Quý phi bệnh trạng. Bang tổng quản nôn nóng lôi kéo Dương ngựa Y Y tới trường kỳ trước, lại đem Liễu Viên Viên viết phương thuốc trình cấp Dương Ngự Y Y xem qua. Bang tổng quản yên tâm đi, Quý phi cũng không lo ngại, chỉ là bị kinh hách, tâm huyết tạm thời thiếu cùng, vị cô nương này phương thuốc khai, nhưng thật ra đối diện chứng có thể cấp quý phi nương nương ăn vào. Dương Ngự Ý khám quá khâu quý phi mạch đập sau đối bảng tổng quản nói: "Mau, mau đem dược đoan lại đây cấp quý phi ăn vào." Bang tổng quản lấy quá hạ nhân đưa lên tới chén thuốc, đưa đến Như Ý trên tay. Như Ý cẩn thận dùng cái muỗng đem chén thuốc rảo lạnh, uy tới rồi khâu quý phi trong miệng. Tiến đi Dương Ngự Ý, ý. Bang tổng quản mặt mang vẻ xấu hổ đi đến liêu Viên Viên trước mặt, "Liễu cô nương, hôm nay bảng mô đối với người nhiều có đắc tội, còn hy vọng Liễu cô nương đừng để ở trong lòng." Bàng tổng quản quan tâm quý phi, đây là hẳn là chuyện này, ta cũng không có giúp được cái gì, bất quá là viết cái phương thuốc. Ý thì giả bản năng, Liễu viên viên cảm thấy này đó đều là chính mình thuộc buồn phận việc. Bàng tổng quản phía sau nha hoàng trên mặt đất tới một cái hộp gỗ, bàng tổng quản cầm lấy lại đôi tay đưa cho liếu viên viên, đây là hôm nay Liễu cô nương này đốn cơm chưa tiền thưởng, hôm nay trong phủ thật sự là quá mức hỗn loạn, ta liền không tiễn liếu cô nương ra phủ, ngày mai bắt đầu. Hy vọng Liễu cô nương mỗi ngày có thể tới phụ trách Quý phi nương nương cơm trưa cùng cơm chiều. Khâu phủ đáp ứng thưởng bạc cùng Hoàng thượng ngự tứ bảng hiệu, quá chút thời gian chờ Quý phi nương nương hồi cung là lúc, cùng nhau đưa đến Liêu cô nương trang phủ, không biết ý hạ như thế nào. Vậy đã tạ bằng tổng quản. Liễu Viên Viên cũng không khách khí, tiếp nhận hộp gỗ cùng bằng tổng quản nói lời cảm tạ sau liền nhích người rời đi Khâu phủ. Ngọc Điệp, ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta Liêu Nghị Têu đem cái chết anh đặt ở ta hộp đồ ăn. Hôm nay cái kia bị trói đi xuống người, chính là ta. Ra khâu phủ, liều viên viên kéo Ngọc Điệp tay, cảm kích nói. Ngọc Điệp sắc mặt đỏ lên, tròn tròn, ta thiếu ngươi đủ nhiều, như thế nào có thể giúp đỡ bọn họ đi trí ngươi vào chỗ chết đâu. Ngươi ta nếu là bằng hữu, gì nói chuyện gì thiếu không nợ, ngươi lại nói loại này lời nói, ta liền không để ý tới ngươi. Liều viên viên cô ý sụ mặt nói. Ta xác thật còn có một việc muốn cầu tròn cho ngươi. Ngọc Điệp đỏ mặt. Liếc mắt một cái ở liễu viên viên bên người tưởng Tam Ca. Liễu viên viên lập tức ngầm hiểu, Tam Ca, ta muốn ăn phía trước kia ra cửa hàng điểm tâm, người có thể hay không giúp ta mua chút trở về. Phần 123 Hảo Tưởng Tam Ca cũng không hỏi nhiều, chỉ nói cái hảo tự, liền đi nhanh vài bước vào đằng trước điểm tâm phô. Nhìn thấy tưởng Tam Ca đi xa, liễu viên viên vô về ngọc điệp tay, muốn nói cái gì liền nói đi. Ngọc điệp cắn môi, trong mắt thủy quang điểm điểm, tàn nhận thực tâm mới nói nói. Trong bụng đứa nhỏ này, ta không nghĩ mớn ngươi có thể hay không nghĩ cách giúp ta lấy rớt. Này dù sao cũng là một cái sinh mệnh, ngươi nói không cần liền từ bỏ sao. Liêu viên viên sắc mặt giận dữ, làm hộ sĩ trong lúc, liêu viên viên nhất xem không được chính là ở sinh dục khoa làm sinh non những cái đó cô đương. Tiểu sinh mệnh còn chưa trưởng thành hình đã bị chính mình mẫu thân vứt bỏ, liền xem một cái thế giới này cơ hội đều không có. Song lông mi rốt cuộc bất kham gánh nặng, hơi hơi rung động chấn động rớt xuống hai hàng nước mắt, Ngọc Điệp khóc không thành tiếng Cùng với có như vậy một cái ích kỷ đáng ghê tẩm phụ thân, ta tình nguyện hắn trước nay cũng chưa đi vào trên đời này đi một chuyến. Tròn tròn, cầu ngươi giúp giúp ta. Liêu viên viên bừng tỉnh xuất thần, cuối cùng thật dài thở dài một hơi, đem ngọc điệp lạnh leo ngón tay bao ở chính mình trong lòng bàn tay, như vậy tùy ngươi đi. Trở về trường nhạc lâu, Liễu viên viên sinh động như thật đem hôm nay ở khâu phủ trải qua cùng mọi người giảng thuật một lần, tưởng mội cùng tiểu vân Thúy Liên đều nghe được mùi ngon. Trên mặt biểu tình cùng cảm xúc theo liếu viên viên giảng thuật chợt cao trợt thấp hận không thể tận mắt nhìn thấy Chu Thông bị trói lên trường hợp. Đó có phải hay không hầu hạ Quý Phi mấy ngày cơ canh, chờ đến đem Quý Phi tiễn đi lúc sau chúng ta là có thể bắt được kinh thành đệ nhất lâu cái kia thẻ bài. Tường ngội tò mò nghiêng đầu hỏi. Bang Tổng Quản lại như vậy hứa hẹn. Thường Tam ca như thế nói. Tường ngội hương phấn nhảy dựng lên, thật tốt quá, kia về sau chúng ta nhưng chính là danh xứng với thực kinh thành đệ nhất. Nói ra đi, đều cảm thấy có mặt mũi. Cơm chiều sau, Liễu Viên Viên thừa dịp ít người vào Ngọc Điệp phòng, đưa cho Ngọc Điệp một bọc nhỏ dược, "Này rừa gan bụng sẽ đau như đau rạo, đau kính nhi qua đi lúc sau, trong bụng đứa nhỏ này cũng liền bại xuống dưới." Ta đã cùng ba cái nói qua buổi tối tới bồi ngươi ngủ, đêm nay ta chiếu cố ngươi." Ngọc Điệp khỏe miệng rung động, lại một câu đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ là dùng sức gật gật đầu. Liễu Viên Viên một đêm vô miên, suốt đêm canh giữ ở Ngọc Điệp bên người gắt gao nắm ngọc điệp tay. chương 222 quý phi không bình thường. Ngày hôm sau mau đến giữa trưa, liều viên viên liền nhích người đi khâu phủ. Khâu quý phi uống thuốc đã khí sắc đã hảo rất nhiều, liều viên viên đến thời điểm khâu quý phi chính rửa vào mép giường đậu điểu. Nhìn thấy liều viên viên tới, tiếp đón liều viên viên ở chính mình bên người ngồi xuống, ta đều nghe bảng tổng còn nói, ngày hôm qua ít nhiều ngươi Vẫn là quý phi có mang long thai tự nhiên đã chịu che chở, ta này phó dược đơn giản là cho quý phi bổ bổ khí huyết tác dụng chịu không dậy nổi quý phi này một tạ. Liêu Viên Viên hành lễ, chối từ nói: Ai ngờ đến khâu quý phi vậy vây tay, thôi đi, cái gì chân long chân phượng, đều là thí lời nói, trên đời có ai gặp qua chân long hiện thế, vẫn là có ai gặp qua thật phượng tắm hỏa. Liêu Viên Viên cứng họng, cái này khâu quý phi lá gan cũng quá lớn đi, lời này nếu là chuyển tới hoàng đế lốt thai, còn không đem toàn bộ khâu phủ đầu đều cấp cắt. Ở một bên hầu hạm như ý cũng bị nhà mình nương nương này không lựa lời hoảng sợ, vội vàng lại đây hòa giải. Nương nương bị sợ hãi, nói mê sảng, liếu cô nương ngại nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Nương nương, ngại nếu là mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta mang liễu cô nương đi trước cho ngài chuẩn bị cơm trưa. Nói liền lôi kéo liêu viên viên ra cửa phòng một đường hướng biệt viện phòng bếp nhỏ đi đến. Ra cái này môn, có chút lời nói ta liền nhớ rõ không rõ lắm, như ý cô nương không cần quá lo lắng. Liêu viên viên biết này như ý là lo lắng cho mình lại cùng quý phi liêu đi xuống. Quý phi nương nương lại sẽ tuôn ra cái gì kinh người chi ngữ, cho nên trước cấp Như Ý một viên thuốc can thần. Liễu cô nương minh lý lẽ, vậy tốt nhất. Như Ý nhõn miệng cười, cấp Liễu Viên Viên ở phía trước dẫn đường. Bởi vì Khâu Quý phi tâm huyết không đủ, Liễu Viên Viên giữa chưa chuyên môn ngao heo huyết cháo, lại sao mấy cái thanh đạm tiểu thái cùng nhau đưa đến quý phi trong phòng. Heo huyết cháo mùi hương nhi lập tức liền đem Khâu Quý phi bụng đánh thức, nghe mùi hương, Khâu Quý phi bụng đều cục kêu lên. Như Ý, ngươi đi ra ngoài đi. Hôm nay không cần ngươi hầu hạ, lưu Liễu cô nương một người ở chỗ này bồi ta là được, ta thuận tiện cùng Liễu cô nương thỉnh giáo một chút trùng nghệ. Khâu Quý phi nhìn lướt qua như ý, liền làm như ý ra cửa chờ. Như ý nhìn Liễu Viên Viên liếc mắt một cái, không tình nguyện lui đi ra ngoài. Liễu cô nương đặc biệt tới vì ta làm cơm trưa, khẳng định cũng không ăn cơm đi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Khâu Quý phi ngồi xuống sau, chỉ chỉ chính mình đối bản phương hướng thỉnh Liễu Viên Viên ngồi xuống. Dẫn nữ thân phận hèn mọn, Làm sao có thể cùng quý phi nương nương ngồi cùng bàn ăn cơm đâu, ta ở một bên đứng liền hảo. Liêu viên viên chối từ nói, cũng không biết cái này hào khâu quý phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Mới vừa cầm lấy chén đũa lại lược ở trên bàn, khâu quý phi mặt lộ vẻ một tiêu mệt mỏi, tiêu người ngồi xuống liền ngồi hạ đi, ta đã thật lâu không có bình thường ăn một bữa cơm. Mỗi người muốn định bỡ thánh sủng chính đùng quý phi nương nương, thế nhưng cũng sẽ có như vậy đổi dung. Liêu viên viên không đành lòng lại đẩy đường, liền ở khâu quý phi đối diện ngồi xuống Đây là heo huyết cháo, bổ khí huyết, nương nương ăn nhiều chút. Liêu viên viên thịnh một chén cháo đôi tay để đặt ở khâu quý phi trước mặt. ân ăn ngon. Đã lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy cháo. Khâu quý phi nếm một ngụm lúc sau cảm khái nói, đồng nhiên nháy đôi mắt, bình tĩnh gõ liêu viên viên. Liêu viên viên bị khâu quý phi xem trong lòng phát mau, không biết chính mình trên mặt rốt cuộc có thứ gì, có thể làm vị này quý phi nương nương xem như vậy cẩn thận. Người có thể hay không kêu ta tiểu chi. Khâu Quý Phi đột nhiên dùng chờ mong ánh mắt nhìn liêu viên viên hỏi. Tiểu Chi. Chẳng lẽ là Khâu Quý Phi nhũ danh? Nhưng thật ra cái rất đáng yêu tên. Nhìn Khâu Quý Phi vẻ mặt tha thiết, liêu viên viên cũng không đành lòng cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Chi. Nghe thế thanh đã lâu tên, Khâu Quý Phi trên mặt dạng khởi một mặt thoải mái tươi cười, có mấy năm không có người như vậy kêu lên ta. Từ tiếng cung lúc sau, thật dài thời gian đều không thể thấy người trong nhà một mặt, ngẫu nhiên gặp được. Ngay cả cha mẹ cũng chỉ sẽ kêu ta quý phi nương nương, đều sẽ không lại kêu ta nhũ danh. Hiện tại nghe ngươi như vậy đều cảm giác thân thiết cực kỳ. Liêu viên viên lúc này mới nghiêm túc đoan trang khởi khâu quý phi, phía trước khâu quý phi vẫn luôn ăn diện lộng lây. Liêu viên viên còn tưởng rằng quý phi đã hai 20 mấy, chính là hiện tại chưa đồ son phấn. Nhìn kỳ đi, khâu quý phi còn chỉ là một cái 18 19 tuổi hài tử. Tính trẻ con chưa thoát trên mặt thế nhưng đã có vài phần ưu sầu, bất quá trong nháy mắt này phân ưu sầu liền biến mất. Khâu đại nhân cùng phu nhân đều là hiểu lễ nghĩa người, quý phi hẳn là có thể thông cảm bọn họ nhỉ lao. Nhân ra ra sự liếu viên viên cũng không tiện đánh giá. Khâu quý phi cười cười không nói gì, cầm lấy cái muôn uống nổi lên cháo. Khâu quý phi ăn uống không tồi, một chén cháo thực mau liền thấy đế, liếu viên viên thấy thế lại cấp khâu quý phi thêm một chén. tiếng cung mấy năm nay, liền không ăn qua một đốn cơm no. Khâu quý phi lại uống lên hai khẩu heo hết cháo nói. Đầu một hồi nghe nói quý phi còn muốn đói bụng. Kêu hoàng thượng phi tử cũng quá đáng thương đi. Trong cung vô số mỹ thực, lại có phía dưới thượng cống các loại đặc sản, như thế nào sẽ liền bụng đều điển không no. Vừa nói cái này, khâu quý phi liền giận sôi máu, hai điều lông mày nắm ở bên nhau, chụp hạ cái bàn hầm hư nói, trong cung nhưng cái đó ngự chủ làm gì đó đều có thể đạm ra cái điều tới, không có giống nhau ta thích ăn. Ngay thương cùng hoàng thượng ở bên nhau dùng cơm, còn muốn thời khắc bận tâm hình tượng, thứ gì cũng không dám ăn nhiều, chỉ có thể mỗi dạng ăn thượng một hai khẩu Nếu không phải lần này nương mang thai về nhà mẹ đẻ, ta còn không biết khi nào có thể ăn thượng một đốn vừa ý đồ ăn đâu. Liêu viên viên cười khúc khích, mặt khác phi tử nương nương mỗi ngày ngóng trông hoàng thượng có thể đến chính mình nơi này ăn cơm, ngươi như thế nào giống như đảo cảm thấy là cái gánh nặng. Đương nhiên là gánh nặng. Nguyên bản ta mỗi ngày vô ưu vô lự, không cần câu thúc cái gì lễ tiết, dù sao phụ thân cũng là cái võ tướng, không chú ý những cái đó đại gia tiểu thư đồ vật ai biết hoàng thượng không biết ở đâu thấy được ta, điểm danh muốn cho ta tiến cung. Nếu không phải vì cha mẹ vì khâu ra, ta căn bản không muốn làm cái gì quý phi. Khâu quý phi nói liền đỏ hốc mắt, máng nhãn ủy khuất cùng thân không khỏi đã, xem liếu viên viên cũng vì này thở dài. Cũng may hoàng thượng vẫn luôn đối với người sủng ái có thêm, cũng coi như là đối với người đền bụ. Tổng không thể mắt thấy khâu quý phi khóc sức mướt lại bị thương nguyên khí, liếu viên viên chạy nhanh ăn ủi Không nghĩ tới nói chưa dứt lời, nay vừa nói ngược lại làm khâu quý phi càng thêm tức giận. hắn đối ta tính cái gì sùng ái? Ta bất quá là hắn muốn một cái thế thân mà thôi, mỗi đêm nằm ở ta bên người thời điểm, trong miệng kêu đều là một nữ nhân khắc tên. Mỗi khi ta làm hắn không hài lòng, hắn liền sẽ nói, nếu không phải xem ta lớn lên giống người kia, đã sớm đem ta thứ đã chết. chương 223 ân đoạn nghĩa tuyệt, khâu quý phi trên mặt một mặt trào phúng thần sắc, không e rẻ liền đem cùng hoàng đế chi gian riêng tư cùng liễu viên viên chấn động rất xuống ra tới. Liên tính là cái thế thân, đây cũng là trong cung vô số người muốn mà không được sủng ái. Quý Phi nương nương đã được bệ hạ chuyên sủng, hiện tại lại có mang long thai, nếu là dư lại cái hoàng tử, về sau mô bằng tử quý, cũng đã là một đời vô ưu Nhân ra ra sự liều viên viên cũng không biết hẳn là bình luận cái gì thích hợp, đành phải miễn cương an ủi khâu Quý Phi vài câu. Không phải nói tốt kêu ta tiểu chi sao. Khâu Quý Phi thần sắc ủy khuất đô nổi lên miệng, liều viên viên vội vàng thay đổi xưng hô, mới làm vị này hỉ nộ đều treo ở trên mặt Quý Phi nương nương trên mặt lại hiện tươi cười. Khẽ khẽ thở dài. Mặt mày gian bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt sâu bi, khâu quý phi đầy bụng oán khí hóa giận, mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau đều là một loại trà tấn, ta rõ ràng không thích hắn, hắn cũng không thích ta, lại cố tình mỗi ngày đều phải ta phụng dưỡng. Phu thân tới thư tử, mỗi lần cũng đều là nói cho ta muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, khâu ra hy vọng đều ở ta một người trên người. Nếu không phải nương lần này cơ hội có thể ra cung, ta này sợ ta liền phải nghẹn chết ở kia tòa cung điện. Thật đúng là mọi nhà có buồn khó niệm kinh Này khâu phủ thanh vân thẳng thượng, đã làm không ít người hâm mộ đỏ mắt, không nghĩ tới quý phi nương nương còn cảm thấy quá không thoải mái. Chỉ là thân là hoàng đế phi tử, ái mộ kính ngưỡng hoàng đế là chính mình bổn phận, khâu quý phi lại không che không giấu đem chính mình chán ghét nói ra, vẫn là cùng chính mình như vậy một cái chỉ thấy quá lạnh mặt người xa lạ, liều viên viên không hiểu khâu quý phi người này. Tiểu chi, người ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt, người lại đem những lời này đều nói cho ta nghe, người sẽ không sợ ta tiết lộ đi ra ngoài cấp khâu phủ đưa tới họa sát thân sao. Một đôi mắt giàu có thâm ý nhìn liễu viên viên liếc mắt một cái, một tiếng cười lạnh người ta lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy hợp ý, hơn nữa những lời này ta cũng hoàn toàn không sợ ai nghe xong chuyển tới hắn lộ thai, dù sao những việc này nhi hắn cũng rõ ràng, hắn cũng không thèm để ý ta có phải hay không thiệt tình phụng dưỡng, chỉ cần thấy con người của ta là được. Câu được câu không bồi khâu quý phi hàn huyên một trận, liếu viên viên liền lấy cớ nói trường nhạc lâu còn có chuyện, Cùng khâu quý phi cáo từ chuẩn bị rời đi khâu phủ. Khâu quý phi từ trên bàn cầm lấy một khối eo bài đưa cho Liêu viên viên, eo bài thượng một cái khâu tự. Lần sau tới thời điểm trực tiếp đào này eo bài là được, không ai dám cả ngươi, ngày thường nhiều tới cùng ta đi lại, bằng không ta một người tại đây trong viện buồn đã chết, trong phủ này nhóm người liền câu nói đều nói không tốt. Liêu viên viên tiếp nhận eo bài, cảm tạ khâu quý phi liền đứng dậy trở về trường nhạc lâu, mới vừa đi đến phủ cận lại nghe thấy một bên hẻm nhỏ truyền đến Ngọc Điệp thanh âm. Ngươi lại tới tìm ta làm gì? Ngọc Điệp lạnh lùng đối Lưu Nghị nói: "Nương tử hà tất đối ta như thế lãnh đạo, mấy ngày nay không thấy, ta thật là vạn phần tưởng nghiệm nương tử." Lưu Nghị vẻ mặt bình thản, tay vừa mới đáp đến Ngọc Điệp bả vai đã bị Ngọc Điệp không kiên nhẫn ném ra. "Có chuyện mau nói, không cần như thế làm bộ làm tịch, lệnh người buồn ôn." Ngọc Điệp mắt lạnh nhìn Lưu Nghị, cũng không có bởi vì Lưu Nghị hoa ngôn xảo ngữ mà dao động. Lưu Nghị còn tưởng ôm Ngọc Điệp eo tới thân cận, bị Ngọc Điệp một phen đẩy ra, lui về phía sau vài bước phía sau lưng đụng vào trên tường đá. Nếu là phía trước, Lưu Nghị đã sớm nổi trận lôi đình, hôm nay không chỉ có không có sinh khí, ngược lại ngự khi càng thêm nhu hòa vài phần. Phần 124 Nương tử đừng cử động khí, hiện tại ngươi mang thai, nếu là động thai khí kia còn lợi hại, nếu là có khí cứ việc ở ta trên người giải, muốn đánh muốn chửi ta tuyệt không cãi lại, chỉ cần nương tử cao hứng liền hảo. Lưu nghị cười sờ sờ cái mũi, lại đầy mặt tươi cười dán đi lên. Ngươi nếu là chỉ có những việc này muốn nói nói, ta đây đi trở về. Trong tiệm sinh ý chính ổ, không có thời gian cùng ngươi nói này đó vô nghĩa. Ngọc Điệp xem cũng chưa xem Lưu Nghị liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi, bị Lưu Nghị một phen gắt gao cầm thủ đoạn. Vừa rồi còn cợt nhà Lưu Nghị, giây lát gian liền thay đổi một bộ gương mặt, vẻ mặt đưa đám đau khổ cầu xin Ngọc Điệp, "Nương tử, ta nghe nói hiện tại liều Viên Viên rất được quý phi thưởng thức." Ngươi xem có thể hay không cùng liều Viên Viên nói một câu, thỉnh nàng ở quý phi trước mặt giúp ta nói tốt vài câu, để bạc một chút ta, ta nếu là tham quan, lập tức liền đem ngươi tiếp về nhà, triệu tám người nâng đem ngươi tiếp vào cửa. Chon tròn chỉ là đi cấp quý phi nấu cơm, nơi nào có thể cùng quý phi đắc thượng nói cái gì, huống hổ quý phi như thế nào có thể trợ giúp ngươi tham quan, quá mấy ngày liền phải hồi cung, ngươi vẫn là không cần nằm mơ. Ngọc Điệp dứt khoát cự tuyệt lưu Nghị. Liêu Nghị vẫn chưa từ bỏ ý định. Trên tay dùng sức nghiết Ngọc Điệp thủ đoạn đều đỏ một vòng, lời nói không thể nói như vậy, quý phi nương nương thân phận tôn quý, chỉ cần quý phi nương nương giúp ta nói nói mấy câu, kia có thể so ta ở kinh triệu phủ vùi đầu làm mười mấy năm phải có dung a nương tử ngươi liền xem ở ngày xưa tình cảm thượng, giúp giúp ta, ngươi cũng tưởng hài tử tương lai có thể ăn mặc chi phí tốt một chút đi. Nhìn trước mắt cái này lịnh nọt nam nhân, Ngọc Điệp đấy lòng thượng tồn một kia cảm tình hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Trong trí nhớ ôn hòa có lễ đầy cõi lòng khát vọng thiếu niên hoàn toàn đã chết, dư lại chỉ có một vì hướng lên trên bờ mà không từ thủ đoạn tiểu nhân. Hai tử ta đã xóa sạch, từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không cần lại đến tìm ta, lúc trước tiến ngươi ra môn ngươi cũng vô dụng tiểu tám người nâng nâng ta vào cửa, kia về sau cũng không cần. Ngọc Điệp nói xong dùng sức tránh thoát lưu nghỉ tay, không còn có quay đầu lại xem một cái cái này đã từng thâm ái quá nam nhân, cũng không quay đầu lại về tới trường nhạc lâu. Liêu viên viên trong lòng cảm thán, Ngọc Điệp rốt cuộc làm ơn những năm gần đây chính mình tâm ma, về sau có thể hảo hảo tìm kiếm càng tốt phu quân. Trong kinh thành tin tức truyền bay nhanh, qua còn không đến một ngày, liêu viên viên thâm đến Quý Phi thưởng thức tin tức, liền cơ hồ chuyển khắp kinh thành, không ít người mộ danh mà đến muốn nếm thử có thể làm Quý Phi khen không dứt miệng cơm canh, đến tụt cùng là cái dạng gì khẩu vị, trường nhạc lâu lại khôi phục ngày xưa một tòa khó cầu hỏa bạo trường hợp, thậm chí so với phía trước còn muốn tới rực rỡ Bởi vì chiêu không ít nhân thủ, lại có lưu mạc tòa chấn, hiện tại liều viên viên không cần lại chính mình tự mình ở trong phòng bếp bận rộn, nhiều ra tới thời gian đều dùng ở cân nhắc cấp quý phi làm món ăn cùng trợ giúp Thúy Liên khôi phục huấn luyện thượng. Trải qua một đoạn thời gian loát thiết cùng mặt khác huấn luyện, Thúy Liên thân hình tường so phía trước đã có không ít thay đổi, quần áo phía dưới thịt cũng không hề là lỏng lẻo một bãi, ngay cả trên mặt đường cong đều trở nên rõ ràng không ít, trừ bỏ làn da còn có chút lơi lỏng. Liều viên viên đối Thúy Liên trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả rất là vừa lòng. chương 224 khai phá tân sản nghiệp. Thúy Liên biên hóa, bị ánh mắt nhạy bén Quách Tiểu Vân cái thứ nhất phát hiện, đem đang ở bận rộn thượng đồ ăn Thúy Liên gọi vào chính mình bên người. Thúy Liên cô nương, mấy ngày không thấy, càng thêm xinh đẹp. Quách Tiểu Vân tự nhiên có thể nói, hiện tại Thúy Liên tuy nói so trước kia thuẫn mắt không ít, nhưng là hòa hảo xem hai chữ cũng còn có một đoạn kịch liệt, bất quá một gầy che chăm xấu Cả người nhìn qua so với phía trước đính bạt rất nhiều Vẫn là lần đầu có người khích lệ Thúy Liên xinh đẹp Thúy tim sen chung mừng thầm rất nhiều Trên mặt cũng phiêu thượng một đóa mây đỏ Quách phu nhân thật sẽ nói giỡn Ta một cái thôi nha đầu Với lúc Liêu Viên Viên đã đi tới Quách tiểu vân liền ngược lại đi hỏi Liêu Viên Viên Liêu lao bản này trường nhạc lâu rốt cuộc có cái gì không truyền ra ngoài bí phương Mỗi một cái nha đầu đều như vậy Thủy Linh Thúy Liên tới trường nhạc lâu mấy ngày này Ta xem cũng là càng ngày càng xinh đẹp Nơi nào có cái gì bí phương, bất quá chính là ngày thường mang theo các nàng cùng nhau luyện luyện gân cốt, thân mình đỉnh bạc tự nhiên nhìn liền đẹp một ít. Liêu viên viên cười khe nói. Quách tiểu vân lại đối chuyện này nhìn sinh ra nồng hậu hứng thú, vẫn luôn lôi kéo liêu viên viên hỏi, đến tuột cùng là như thế nào luyện gân cốt. Liêu viên viên đơn giản cùng quách tiểu vân giải thích hạ đại hội thể thao làm cơ bắp khẩn thật nguyên lý, nghe được trên bàn một đám các thái thái sửng sốt sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên nghe nói này đó lý luận. Liêu bảng, vậy ngươi ý Tứ là Mặc kệ là ai, chỉ cần dựa theo này phương pháp tới tới luyện, đều có thể trở nên dáng người phập phòng quyến rũ. Khí sắc cũng sẽ trở nên tuổi trẻ. Trong đó một người tò mò hỏi. Đại đa số đều sẽ so với phía trước có biến hóa. Liêu viên viên thực sự cầu thị nói. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều tính toán chính mình bản tính nhỏ Vẫn là quách tiểu vân hào phóng tỏ thái độ, nếu là thật sự như vậy thần kỳ, có thể hay không mang ta cũng luyện luyện. Từ sinh nhà của chúng ta kia hai cái tổ tông, sẽ không bao giờ nữa biết gầy là cái gì cảm giác, lao ra ngoài miệng không nói, tới ta trong phòng số lần chính là càng ngày càng ít. Quách tiểu vân câu này nói ra này đó Phú thái thái trong lòng lời nói, những người này đều không hề tuổi trẻ, tuổi già sắp suy đối mặt nhà mình hậu viện những cái đó 17-18 tuổi tiểu thiếp, nói chuyện đều tự tin không đủ, hiện tại nghe nói có biện pháp có thể cho dáng người khôi phục yểu điệu, còn có thể làm người trở nên tuổi trẻ đều xoa tay hầm hẹ hận không thể hiện tại liền thử xem. Liêu viên viên nhìn những người này nóng lòng muốn thử biểu tình, một ý niệm đông nhiên xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hiện tại thời đại này còn không có tập thể hình khái niệm, nếu là chính mình khai một nhà chuyên môn mang này đó có tiền thái thái tiểu thư tu thân địa phương, sinh ý chẳng phải là muốn kiếm cái đầy buồn đầy chén. nay đó tiểu thư thái thái ngày thường liền cái hoạt động giải trí đều không có, cả ngày ở nhà nhàm chán, có như vậy cái cho hết thời gian địa phương, còn sâu không có xinh ý sao. Nghĩ đến đây, liều viên viên ánh mắt vừa chuyển, vốn di chuyện này đang ở chu bị, còn không có tính toán cùng các vị nói đi, nhưng là xem mọi người đều như vậy có hứng thú. Ta liền chức cùng các vị thấu cái đế nhi, ta hiện tại chuẩn bị khai một nhà tu thân đường, chuyên môn giáo thụ này đó tu thân huấn luyện, còn xứng coi uống trà, đùa hộ mệnh phục vụ, đến lúc đó khai trường các ngươi cần phải tới cấp ta cổ động. Một bàn người nghe nói liều viên viên đã ở chu bị việc này, sôi nổi tỏ vẻ nếu là khai trường, chính mình nhất định cái thứ nhất tới cổ động có ý tưởng liền phải thực thi hành động, liều viên viên đêm đó liền cùng tưởng tam ca thương lượng việc này. Tam ca, ta tưởng lại khai một nhà cửa hàng. Có cái gì yêu cầu ta đi làm, tròn tròn cứ việc nói. Tưởng tam ca luôn là như vậy, vô luận liều viên viên làm cái gì đều sẽ cái thứ nhất duy trì, chi tiết đều không cần hỏi đến. Liều viên viên một đôi mắt lộ ra rào hoạt, không có hảo ý xem tưởng tam ca trong lòng Ma mau, mỗi lần liều viên viên như vậy xem chính mình, khẳng định là có cái gì ác thú vị sự tình muốn cho chính mình làm. Tam ca, người có thể hay không đi tiểu quan nhi quán, cho ta tìm mấy cái tướng mạo xuất chúng tiểu quan nhi trở về. Liêu viên viên nói chính mình đều nhịn không được lộ ra ý cười, che miệng cười ngâm ngâm nhìn tưởng Tam ca. Tưởng Tam ca trên mặt lúc đỏ lúc xanh, chợt xoay người đem liêu viên viên đẻ ở dưới thân. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có cường ngạnh, như thế nào, chẳng lẽ là ta biểu hiện không tốt, cho nên mới làm tròn tròn động tìm tiểu quan nhi tâm tư, kia hôm nay ta cần phải hảo hảo cố gắng một chút. Nói một đôi bàn tay to liền hai hạ giải khai liếu viên viên y gì khấu. Nhìn trước mắt đầy mặt đỏ bừng, như là muốn đem chính mình một ngụm ăn tưởng tam ca liếu viên viên vội vàng xin tha, Tam ca hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, này tiểu quan nhi tìm tới cũng không phải cho ta dùng. Tưởng Tam ca nghe đến đây mới buông ra liếu viên viên, đôi mắt lại còn không có rời đi liếu viên viên, như là muốn đem liếu viên viên nhìn ra cái động tới. Tam ca có điều không biết, ở ta cái kia thời đại, nơi nơi đều là cái dạng này tiệm ăn. Vì hấp dẫn có tiền Thái Thái tiểu thư bán phấn mặt giao thụ Vũ đạo đều là một ít tuổi trẻ đẹp dáng người cường tráng tuổi trẻ Nam tử nay đó có tiền Thái Thái đều bị mê đến thần hồn điên đảo bó lớn bó lớn đưa bạc ta làm ngươi tìm tới này đó tiểu con nhi là tưởng huấn luyện bọn họ tới giúp những cái đó các Thái Thái huấn luyện tuyệt đối không có mặt khác ý tứ tưởng Tam ca ánh mắt như là một phen bàn ủi ánh mắt có thể đạt được chỗ làm liễu viên viên trên người như là bị bỏng dắt giống nhau ngay xong Liễu viên viên giải thích Tưởng tam ca ánh mắt lúc này mới hỏa hoan xung dưới, ngữ khí cũng không giống vừa rồi giống nhau cường nạnh, kia tốt nhất, nếu không ta còn đường tròn tròn là ta đối có không hài lòng đâu. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị ăn luôn, Liễu viên viên vội vàng cười làm lành, không có không có, không có không hài lòng. Lời nói là đáp ứng rồi Liễu viên viên, chính là muốn tưởng tam ca đi tiểu quan nhi quán loại địa phương này, tưởng tam ca vẫn là đầu một hồi, đừng nói là tiểu quan nhi quán, ngay cả thanh lâu, đều là bị Liễu viên viên xoắn đi lần đầu tiên. Lý Phi. Tưởng tam ca tư tiền tưởng hậu, quyết định kêu lên Lý Phi, tốt xấu có cái giúp đỡ, không đến mức quá xấu hổ. Lý Phi buông xuống trong tay việc, đến tưởng tam ca bên người tất cung tất kính đáp, công tử, chính là có chuyện muốn phân phó thuộc hạ. Tưởng tam ca do dự nửa ngày, vài lần lời nói tới rồi bên miệng lại xấu hổ nuốt trở vào, làm Lý Phi không hiểu ra sao sở không tới đầu góc. Công tử có việc cứ việc phân phó, thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Lý Phi còn tưởng rằng tưởng tam ca là có cái gì việc khó nhi không tiện mở miệng, hiên ngang lẫm liệt tỏ thái độ. Đây chính là ngươi nói, chúng ta đi một chuyến tiểu quan nhi quán, ngươi biết kinh thành tiểu quan nhi quán ở đâu đi. Tưởng tam ca nghẹn đỏ mặt, rốt cuộc cổ đủ dũng khí nói ra. Lý Phi trận mắt há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, công tử thế nhưng muốn đi tiểu quan nhi quán. Từ từ, loại này khẳng định ngữ khí lại là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta liền nhất định phải biết tiểu quan nhi quán loại địa phương này ở nơi nào? Công tử, không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn có như vậy đam mê, chuyện này tròn tròn tỉ biết không? Ngươi yên tâm, việc này thuộc hạ nhất định sẽ vì ngươi bảo mật, tuyệt không sẽ làm tròn tròn tỉ nghe được một chút tiếng gió. Vừa rồi thấy tưởng tam ca ấp uống ngượng ngùng mở miệng bộ ráng, không thể tưởng được thế nhưng là như thế riêng tư sự tình, Lý Phi thậm chí cảm thấy có điểm vui mừng, công tử rốt cuộc vẫn là không có lấy chính mình coi như người ngoài. Chuyện như vậy đều có thể cùng chính mình chia sẻ. Nói vậy đây là tròn tròn làm ta đi. Thường Tam ca chán nản, quát lớn một câu. chương 225 sơ đăng tiểu quan nhi quán. Lý Phi trên mặt biểu tình càng thêm thay đổi thất thường, nhìn xem tưởng Tam ca, lại nhìn nhìn ở nơi xa phiên sổ sách liêu viên viên, biểu tình rối rắm trong chốc lát, ngay sau đó bình thường trở lại. Công tử có thể có như vậy thông cảm ngươi trí kỷ, thuộc hạ cũng thực thế công tử cao hứng. Tròn tròn tỷ cũng không phải giống nhau nữ tử. Đã biết loại sự tình này, không chỉ không có cùng công tử tách ra, ngược lại duy trì công tử yêu thích cùng lựa chọn, công tử ngươi không có nhìn lầm người. Một cái tắt chụp ở Lý Phi trên đầu, ngươi đều suy nghĩ cái gì đồ vật, tròn tròn nói muốn khai một nhà tu thân đường, tiêu ta đi tiểu quan nhi quán tìm chút tuổi trẻ tuấn tú nam tử trở về huấn luyện. Tường tam ca mặt đỏ dần, Lý Phi cư nhiên hoài nghi chính mình có Long Dương chi phích. Xấu hổ sơ sờ, sờ lỗ thay Lý Phi vội vàng cười làm lành nói, kia chúng ta mau đi đi. Đừng kêu tròn tròn tỉ suốt ruột chờ Hai người ra trường nhạc lâu, đứng ở đầu phố lại không biết hẳn là hướng chỗ nào vậy. Đi như thế nào? Thường Tam ca đem vấn đề ném cho Lý Phi. Lý Phi hủy khuất lắt đầu, ngài không biết, ta cũng không biết ta, loại địa phương này ta cũng không đi. Nếu không chúng ta hỏi thăm hỏi thăm đi. Ngươi đi. Thường Tam ca không chút do dự nói. Lý Phi nhận mệnh gật gật đầu, tìm ven đường một cái bán tranh chữ tiểu ca hỏi, tiểu huynh đệ, cùng ngươi hỏi thăm chuyện này nhi nhưng hảo. Chuyện gì? Ngài cứ việc hỏi. Tiểu ca cũng là cái nhiệt tình người. Lý Phi bốn phía nhìn nhìn, xác định chung quanh không ai lúc sau, nhỏ giọng hỏi tiểu ca, xin hỏi ngài biết tiểu quan nhi quán đi như thế nào sao? Người hướng đầu phố đi, quẹo trái tiến cái thứ hai hẻm nhỏ, bên trong một cái treo thẻ bài nhưng là không biết lưu niệm là được. Loại địa phương này không hảo tìm. Tiểu ca phía trước cấp cái này tiểu quan nhi quán đưa quá tranh chữ, cho nên mới đối vị trí này nhớ như thế rõ ràng. Lý Phi gật gật đầu. Từ trong lòng móc ra một tỏi bạc, coi như chưa thấy qua ta. Tiểu ca ngầm hiểu gật gật đầu, chuyện này ta hiểu, ai cũng không nghĩ để cho người khác biết đi loại địa phương này, ngài yên tâm, ta miệng nghiêm đâu. Nói cho Lý Phi một cái ngầm hiểu ánh mắt. Phần 125 Xem ra là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, Lý Phi ở trong lòng tiêu rên, chuyện này nếu là chuyến đi ra ngoài, về sau kinh thành các cô nương nên thấy thế nào chính mình. Công tử, biết lộ. Lý Phi trở lại tưởng tam ca bên người. Mang theo tưởng tam ca một đường rẽ trái rẽ phải đi tới tiểu ca theo như lời vị trí. Hèm nhỏ đột ngột có một tòa hoa lệ lầu các kim sơn miêu biên bảng hiệu thượng trống rỗng, hai phiến màu đỏ thắm đại môn gắt gao đóng cửa. Lý Phi tiến lên nhẹ nhàng khấu vang lên đại môn, không bao lâu liền có một cái mười mấy tuổi thanh tú thiếu niên đem đại môn mở ra một cái phùng, trên giới đánh giá tưởng tam ca cùng Lý Phi một lần, mới đem đại môn rộng mở thả bọn họ tiến vào. Vào cửa mới phát hiện, này tiểu quan nhi trong quán có khác động khắc Trong viện phồn hoa thịnh phóng, núi giả nước chạy đỉnh đài lầu các, nhìn qua có khác một phen phong vị. Xuyên qua sân vào cửa, phòng trong tốt 5 tốt 3 tụ tập đều là chút tuổi trẻ tú mỹ nam tử, phòng trong duy nhất nữ tử là một vị tú bà dạng đầy đặn trung niên nữ tử. Nhìn đến Tưởng Tam ca cùng Lý Phi vào được, tú bà trong lòng cũng cả kinh, ngày thường đều là chút các thái thái tới tìm hoan, tuy nói cũng có năm tới, bất quá hai người kết bạn nhi tới tìm nàng kỹ, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá rốt cuộc là gặp qua trường hợp Tuy rằng trong lòng chửi thầm, mặt ngoài vẫn là lắc mông chi, đầy mặt ý cười đón đi lên, nhị vị công tử là lần đầu tiên tới. Chúng ta nơi này tiểu quan nhi chính là toàn kinh thành nhất mạng Mỹ, hai vị thích cái dạng gì nhi, cứ việc cùng ta nói, ta đều có thể cho ngài tìm tới. Thường tam ca mặt đỏ lên, phải đẹp. Liêu viên viên ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải tướng mạo xuất chúng, còn muốn dáng người lĩnh bạn Chúng ta nơi này, ngài liền tính muốn xấu, cũng không có a ngài liền không điểm nhi khác yêu cầu khác sao. Là thích nghe đánh đàn, vẫn là thích sướng khúc nhi, cơ đao múa kiếm chúng ta nơi này cũng có, chỉ cần ngài mở miệng. Lão bản vừa thấy liền biết tưởng tam ca là lần đầu tiên tới, lôi kéo tưởng tam ca ở trong sân giới thiệu. Này đó nam tử mỗi người đều thân xuyên tố sắc áo dài, diện mạo thượng mỗi người mỗi vẻ, có màu da trắng nón, dung mạo tú mị cực với nữ tử, còn có tiểu mạch sắc màu da, cơ bắp rắn chắc nhìn qua khổng võ hữu lực, đảo sắc thật như tú bà theo như lời, toàn bộ sân không có một cái khó coi. Tường tam ca nhìn mãn nhà ở đối chính mình vứt Mỹ nhãn đưa thu ba nam tử, cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu phóng tới tú bà trên tay, ta muốn mua các ngươi nơi này xuất chúng nhất năm tên tiểu con nhi. Tú bà vừa thấy đến nhiều như vậy ngân phiếu, đôi mắt thẳng ngơ ngác dính ở ngân phiếu thượng không bỏ được rời đi, thẳng ở trong lòng tính ra, này một chồng đến là nhiều ít bạc. Ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng, mỗi người mỗi sở thích, ta nói tốt. Công tử ngài không nhất định cảm thấy hảo, không bằng như vậy, ta đem trong quán sở hữu tiểu quan nhi đều kêu ra tới, cho ngài chọn chọn, ngài xem thế nào. kia cũng hảo, mau chút gọi tới, chúng ta còn có chuyện khác. Tú bà vặn vẻo thân mình đem trong quán sở hữu tiểu quan nhi đều gọi vào một chỗ, nhỏ giọng nói, hôm nay chính là tới hai cái đại khách hàng, các ngươi đều cho ta hảo hảo biểu hiện, cái nào vận khí tốt bị mua đi rồi, về sau cũng liền không cần lại quá loại này, ngày ngày xem người sắc mặt nhật tử, các ngươi chính mình nhìn làm. Chúng tiểu quan nhi đồng thời gật đầu, tú bà lúc này mới yên tâm đem tưởng tam ca cùng Lý Phi kêu tiến vào Này đó chính là chúng ta nơi này sở hữu tiểu quan nhi, hai vị trầm rãi trọn, ra chúng ta lại thương lượng. Một đám tiểu quan nhi vì có thể bị mua đi, mỗi người dùng ra cả người thủ đoạn, đều bày ra nhất liêu nhân tư thế cùng biểu tình, không ngừng hướng tưởng tam ca cùng Lý Phi kỳ hảo. Tưởng tam ca cùng Lý Phi bị chúng nam sắc ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, cuối cùng từ giữa chọn lựa năm cái thoạt nhìn bình thường nhất người. Cùng tú bà thương định giá liền cầm bán mình khế vội vàng rời đi. Một đường mang theo 5 người tới rồi trường nhạc lâu, trong đó một người hỏi, công tử, chúng ta không trực tiếp hồi phủ thượng sao, vì sao tới tử lầu. Đến địa phương, nơi này là được. tưởng tam ca đem 5 người cùng nhau đưa tới liêu viên viên trước mặt, làm liêu viên viên nhìn xem hay không hợp ý tư. Tròn tròn, người ta đã đưa tới, ngươi nhìn xem được chưa, không được ta lại đi đổi một đám. Liêu viên viên cười khúc khích, người đương đây là cái gì, còn có thể đổi sao. Năm người xem tưởng tam ca thái độ, biết trước mắt vị này tuổi thanh xuân nữ tử mới là chân chính khách hàng, trong lòng kinh ngạc đồng thời còn có một tia mừng thầm, nguyên lai like là như vậy một vị xinh đẹp cô nương, kia lần này nhưng không mệt. Ngày thường tiếp đãi đều là một ít dáng người mập mạp mập ra trung niên nữ tử, hiện tại có thể có như vậy mỹ mạo cô nương làm khách hàng, đây chính là cầu đều cầu không được phúc phận. Chương 226 nhận lấy 5 người. Năm người chung có tâm tư lung lay, hiểu được xem mặt đoán ý, đã biết hai mới là kiếm chủ. Lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc, trên mặt treo lên chức nghiệp tính tươi cười, nâng lên liếu viên viên rũ tay, tiểu thư có cái dạng nào yêu thích, chúng ta huynh đệ đều có thể thỏa mãn. Xấu hổ nhìn thoáng qua đã tức giận giá trị đạt tới 100 tưởng tam ca, liếu viên viên chạy nhanh bắt tay chịu trở về, thanh thanh giọng nói, chính xác đối 5 người nói. Nếu tới rồi tay của ta phía dưới, liền không thể lại dựa theo phía trước ở tiểu quan nhi quán hành sự tác phong tới làm việc nhi, cần thiết muốn nghe ta an bài. 5 người đồng thời gật đầu, đó là tự nhiên hết thể đều nghe tiểu thư phân phó. Liêu viên viên đứng dậy, cẩn thận đem trước mắt 5 người đánh giá một phen, 5 người đều là dáng người đỉnh bạn. Liêu viên viên nhìn ra ở 1m8 tả hữu thân cao, mỗi người môi hồng răng trắng, da như ngưng trì, làn da trắng nón như là một khối mới mẻ đậu hủ, nhìn qua đó là tú sắc khả san. Tam ca ánh mắt không tồi sao. Liêu viên viên nhịn không được chế nhạo tưởng Tam ca. Còn không phải người một hai phải ta đi, tiêu tú bà còn khi ta là muốn quyển dưỡng này đó nam sùng đâu. Nghĩ đến ở tiểu quan nhi trong quán, tú bà một bộ ta đều hiểu biểu tình, tưởng tàm ca trên mặt liền nóng rắt nóng lên. Nếu muốn làm tập thể hình huấn luyện viên, quan có đẹp túi dài nhưng không đủ, còn cần dáng người kiện thạc. Các ngươi năm cái, đem quần áo cởi. Liêu viên viên quay đầu lại bỗng nhiên nhảy ra như vậy một câu. 5 người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đánh cổ, này tân lão bản như thế nào như thế hào phóng, thế nhưng muốn bọn họ 5 người cùng nhau phụng dưỡng. Vẫn là làm trò này hai cái hung thần ác sát nam nhân mặt. 5 người cho nhau dùng ánh mắt giao lưu nội tâm dao động, cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải. Như thế nào còn chưa động thủ, đem áo trên cởi ta nhìn xem. Liêu viên viên thấy 5 người đều không có cởi bỏ quần áo y tứ, ở một bên thuốc dục nói. Thôi thôi, nếu tân lão bản có như vậy yêu thích, kia cũng không rảnh lo rất nhiều, liền làm lơ rất bên cạnh kia hai cái như hổ rình ngồi nam nhân đi. Này 2 người nhất định là láo bản trước kia nam xuống đi, nhìn đến tới tân nhân ghen mới có thể phản ứng như thế kịch liệt. Về sau cần phải cùng bọn họ hảo hảo ở chung Năm người cho nhau cho một cái cứ như vậy đi ánh mắt sôi nổi bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng Cởi ra áo trên rộng mở ngực Cổ đại nam nhân đều không thích tập thể hình sao Vẫn là này đó dạo tiểu quan nhi quán cấp thái thái Đều thiên hảo văn nhược thư sinh loại hình Như thế nào này năm người tất cả đều thoạt nhìn dáng người không quá quan Ba cái gầy thoạt nhìn so nữ nhân còn muốn mảnh khảnh Còn có hai cái bên hông đã có thịt mỡ Liều viên viên rối tay nhéo nhéo vài người cánh tay tất cả đều mềm mại, lại là chút thì nạm. Nhìn liêu viên viên nhăn lại mày, 5 người trong lòng cả kinh, lão bản này biểu tình rõ ràng chính là rất không vừa lòng, chẳng lẽ phải bị lui trở lại không thấy ánh mặt trời tiểu quan nhi quán sao? Tiểu thư, ngài nếu là đối chúng ta mấy người có không hài lòng địa phương, cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đạt tới tiểu thư tiêu chuẩn, ngàn vạn không cần lại đem chúng ta đưa về tiểu quan nhi quán. Trong đó một người đứng ra hướng liêu viên viên thỉnh cầu. Liêu viên viên đạm nhiên c ta nếu đã thu các người, liền sẽ không lại đưa các ngươi trở về, chẳng qua từ giờ trở đi, các ngươi cần thiết hết thể đều ấn ta phân phó tới, tiền công ta tự nhiên không phải ít cho các người, tương so với các ngươi ở tiểu quan nhi quán thu vào, chỉ biết nhiều không phải ít, cái này quá trình sẽ thực vất vả, các ngươi nếu hiện tại nói không muốn làm nói, ta lập tức liền đưa các ngươi trở về. 5 người trung niên kỷ lớn nhất một vị đầu tiên đứng dậy, ta không nghĩ lại trở về tiểu quan nhi quán, ta nguyện ý ở tiểu thư nơi này lưu lại. Mặc kệ ăn nhiều ít khổ ta đều nguyện ý. Người này ở tiểu quan nhi trong quán đã trà trộn 10 năm, hiện tại đã tuổi chừng 26 tuổi. Ở cái này ngành sản xuất đã xem như tới rồi thời kỳ cuối, tưởng hồng cũng hồng không được mấy năm. Nếu là không thừa dịp hiện tại khác mưu một cái đường ra, cũng chỉ có thể ở tiểu quan nhi trong quán mặt chờ tuổi già sắc suy, không người hỏi thăm. Nhìn người này trong mắt kiên định ánh mắt liêu viên viên vừa lòng gật gật đầu, mặt khác bốn người thấy thế, cũng sôi nổi tỏ vẻ, nguyện ý lưu tại trường nhạc lâu. Nhìn nhìn 5 người trên người hoặc là tơ lụa hoặc là tơ lụa áo dài, liều viên viên gọi tới Lý Phi, dựa theo bọn họ 5 người vóc người, đi may vá cửa hàng mua vài món áo quần ngắn quần áo. Xuyên thành như vậy như thế nào tập thể hình, vẫn là muốn đơn giản nhẹ nhàng cho thỏa đáng. Lý Phi gật gật đầu, bước nhanh ra trường nhạc lâu, tam ca, ngươi cũng đi làm chuyện khác đi. Liều viên viên xấu hổ phát hiện tưởng tam ca vẫn luôn còn ở gắt gao nhìn chầm chầm này 5 người, trong ánh mắt như là muốn phun ra hỏa tới. Tưởng tam ca như là hoàn toàn không có nghe được liêu viên viên nói giống nhau, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Liêu viên viên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng ở tưởng tam ca bên thai túi người nói, ở hiện đại thời điểm đừng nói là loại trình độ này, không có mặc quần áo ta đều gặp qua không biết nhiều ít cái, ngươi liền không cần ghen tị, ngươi ở chỗ này ta phóng không khai. Không mặc quần áo ngươi đều xem qua. Tưởng tam ca vừa nghe lời này càng là khí mặt đỏ lên, trừng phạt dường như xoay người, chặn 5 người tấm mắt, Đem liều viên viên ấn ở trong lòng ngực hung hăng hôn một cái, lúc này mới căm giận đi phòng bếp hỗ trợ, vừa mới đi vào liều viên viên liền nghe được thứ gì đánh nát thanh âm, thẻ lưỡi, liều viên viên đem 5 người đưa tới trong sân. Tên gọi là gì? Liều viên viên ngồi ở trong đỉnh, 7 cái thủ thế thỉnh 5 người đều ngồi xuống, lại cầm hồ trà nóng cấp mấy người nhất nhất đảo mãn. Vừa rồi cái thứ nhất tỏ thái độ lớn tuổi nam tử đầu tiên nói, chúc phong. Liều viên viên liên tục lắp đầu, ta hỏi không phải các ngươi hoa danh nhi là các ngươi chính mình tên thật, cha mẹ khởi cái loại này." Mấy người trong lòng đều là rung động, từ vào này hành, đã bao lâu không có người kêu lên chính bọn họ tên thật, ở tiểu quan nhi trong quán, mỗi người chi gian cho nhau xưng hô đều là tú bà cấp khởi những cái đó học đòi văn vẻ hoa danh, đã từng cái kia cùng với chính mình lớn lên tên, chậm rãi ngay cả chính mình đều mau đã quên. Vương Cường, nam tử có chút kích động nói, "Lý Thắng, Chu Vĩnh Phúc, Nô Tam." Còn dư lại một người ngượng ngùng Nửa ngày không có mở miệng. Người tên là gì? Liêu viên viên ánh mắt đặt ở này cuối cùng một người trên người. Người này tuổi thượng thanh, nhìn qua cũng chính là 18-9 tuổi, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, một đôi tú mỹ mắt phượng, làn da trắng nón như là có thể véo ra thủy tới, hiện tại chính hai tay nắm lấy chén trà, ấp á ớp úng không chịu nói chuyện. Chính là có chuyện gì? Ngươi nếu là không nghĩ lưu lại, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về, không cần như thế khó xử. Liêu viên viên chỉ đương người này là không nghĩ rời đi tiểu quan nhi quán, ngự khí hiền lành cùng người này nói. Không đúng không đúng, chỉ là ta tên này nói ra sợ các người chê cười. Ta, ta khi còn nhỏ bệnh tật ống yếu, chúng ta thôn có cái cách nói là, tiểu hai tử thân thể không tốt, liền khởi một ít thổ tên, tên càng thổ càng tốt nuôi sống, cho nên cha ta mẹ liền cho ta nổi lên cái tào nhị cầu tên. tao nhị cầu nói liền đỏ lốt thai, dối tay xấu hổ gãi đầu. chương 227 tròn tròn tiểu lớp học. Tựa hồ thế hệ trước trong miệng, xác thật có như vậy truyền thống, dùng thổ một chút tên mới có thể chấn được, liều viên viên cười khúc khích mặc kệ có dễ nghe hay không, đều là cha mẹ cấp khởi tên, nơi nào sẽ chê cười ngươi. Tiểu thương, đến bây giờ ngài còn không có nói, về sau rốt cuộc yêu cầu chúng ta làm cái gì. Vương Cường rốt cuộc là tuổi dài quá vài tuổi, vừa rồi liều viên viên cùng tưởng Tam Ca Chi Gian nói chuyện ngữ khí cùng bầu không khí, đã có thể thấy được hai người quan hệ không bình thường, nếu đã có lưỡng tình Tương Duyệt Nam Tử cần gì phải mua bọn họ 5 cái đâu. Phần 126 Liêu viên viên ánh mắt ở 5 người trước mắt quét một lần, chậm rãi nói, ta yêu cầu các ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là từ hôm nay trở đi, thu hồi ở tiểu quan nhi quán dưỡng thành thói quen, đối đại nữ tử, phải làm khiêm khiêm quân tử, ôn hòa có lễ, cũng không thể lại lấy sắc thờ người, minh mạch sao. Liêu viên viên muốn khai chính là tu thân đường, không phải nam kỹ quán, chỉ là vì tìm tốt hơn xem nam tử tới căng giữ thể diện, cũng không phải muốn bọn họ tới đón khách. Nếu là cái nào thái thái cùng bọn họ sinh ra không phù hợp lễ tiết quan hệ, kêu chính mình cửa hàng này không phải phải bị các nàng tướng công tạp cái dập nát. Cho nên điều thứ nhất chính là muốn những người này sửa lại chính mình phía trước tập tính, đem yên thị mị hành kia một bộ đều thu thập lên. Vương Cường trên mặt sướng suốt, chần chờ một lát nói, chính là, chúng ta cho tới nay đều là dựa vào như vậy hôn khẩu cơm ăn, ngươi nếu là kêu chúng ta làm khác, chúng ta cũng sẽ không a Mặt khác mấy người cũng đi theo gật đầu. Những năm gần đây bọn họ đã dưỡng thành mỗi ngày chỉ là đạn đánh đàn viết viết chữ, chờ có tiền thái thái tới điểm tên của bọn họ, hoa nôn xảo ngữ tửa hồ đã là bọn họ duy nhất sinh tồn kỹ năng. Đây là ta muốn nói chuyện thứ hai nhi, ta mua các ngươi tới, là vì quá chút thời gian muốn khai một nhà tu thân đường, yêu cầu vài tên lớn lên tuấn tú nam huấn luyện viên. Liêu viên viên như thế nói. Huấn luyện viên, mấy người tất cả đều là không hiểu ra sao bộ ráng, phía trước chưa bao giờ nghe qua còn có như vậy một loại công tác. Nhìn 5 người mờ mịt ánh mắt, liệu viên viên vội vàng giải thích, chính là kêu các ngươi giáo những cái đó thái thái các tiểu thư như thế nào rèn luyện thân thể. Bất quá các ngươi mấy người hiện tại thân thể trạng thái cũng thật sự quá kém, chính mình thân mình đều luyện không tốt, như thế nào có thể làm những cái đó các thái thái tin phục giao bạc cùng các ngươi học tập. Cho nên từ hôm nay trở đi, quá khứ nhàn nhã sinh hoạt liền kết thúc, các ngươi mỗi ngày cần thiết rút ra tăng ca canh giờ tới học tập như thế nào tập thể hình, mỗi ngày ẩm thực cũng muốn toàn bộ nghe ta an bài. Các người khả năng làm được. con hảo liễu viên viên từ trước chính là các loại tập thể hình phần mềm cùng phòng tập thể thao trung thực người dùng. Này đó cơ bản tập thể hình lý luận vẫn là rất quen thuộc. Ở cái này niên đại lừa gạt một chút trước nay không tiếp xúc quá tập thể hình khái niệm cổ đại người vẫn là dư giả. 5 người ngoan ngoan gật gật đầu, vừa vặn Lý Phi đã mua quần áo trở về. Liễu viên viên liền kêu Lý Phi mang theo 5 người trước an bài chỗ ở, thu thập thứ tốt sau thay áo quần ngắn quần áo lại đến trong viện tập hợp. Lý Phi không tình nguyện mang theo 5 người thượng nguyên bản không lầu 3, cấp 5 người 1 người an bài 1 gian phòng. Chờ đến toàn bộ an bài thỏa đáng lúc sau, đã là cơm trưa thời gian. Vì hoan nên mới tới đồng bọn liều viên viên tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, lại chuẩn bị trong tiệm chiêu bài cái lẩu đại gia đồng loạt tụ ở một cái bàn thượng. nay vài vị đều là ta tân đưa tới giúp đỡ, về sau đại gia chính là người một nhà, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thượng có chuyện gì liền liền cùng Lý Phi nói, Lý Phi sẽ giúp các người giải quyết. Liêu Viên viên cấp những người khác giới thiệu mới tới 5 người tên, liền ngồi xuống tiếp đón đại gia ăn cơm. Thúy Liên lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tuấn tú nam tử, ngựa ngùng túi đầu lại còn dùng dư quang không được hướng 5 người kia liếc phía, nhỏ giọng đối tưởng muội nói, "Liêu cô nương đây là chỗ nào tìm thấy người, tất cả đều đẹp như vậy, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy đẹp nam nhân đâu." Nhìn đến Thúy Hoa sen si ánh mắt, tưởng muội khinh thường đi môi, "Ngươi khi bọn hắn là cái gì người tốt đâu, bất quá chính là một ít nam kia thôi." cũng không biết tròn tròn tỉ vì cái gì muốn đem bọn họ đưa tới chúng ta nơi này tới. Tưởng mội thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn cũng đủ làm trên bàn người nghe thấy, nghe được tưởng mội như vậy khinh thường ngữ khí, mấy người tất cả đều xấu hổ cười, sau đó liền túi đầu không nói. Như vậy chán ghét ngữ khí bọn họ đã không phải lần đầu tiên nghe thấy được, nếu lựa chọn như vậy ngành sản xuất, cũng đã mất đi làm người cơ bản tôn nghiêm, liền tính là ngày thường tiếp đại những cái đó phu nhân nhà giàu, tuy rằng những người đó ra tay rộng rãi. Kỳ thật trong xương cốt vẫn là khinh thường này đó tiểu con nhi, bất quá chính là làm ngoạn vật mà thôi. Nếu có thể lựa chọn, ai nguyện ý bán đứng chính mình tôn nghiêm tới đổi lấy tiền tài. Những người này phần lớn đều là trong nhà gặp khó khăn, vạn bất đắc dĩ mới ký bán mình khế. Chúng ta không nên dùng thành kiến tới xem bọn họ. Nếu hiện tại đã tới rồi trường nhạc lâu, kia sự tình trước kia mọi người đều không cần hỏi đến. Chỉ cần từ hôm nay trở đi, hảo hảo làm một cái tay làm hàm ngay người. Vậy đáng giá chúng ta đại gia tôn trọng. Liêu viên viên chính sắc đối tường mội, cũng là đối ở đây mọi người nói. nay đó đáng thương người, nhất định đều là có chính mình khổ chung, phàm là có khác đừng ra, một cái ba thước nam nhi, ai nguyện ý miễn cưỡng cởi vui dùng thân thể đi đổi lấy tiền tài đâu. Tường mội đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu. Vương Cường đám người hốc mắt Trung đã phiếm hồng, mấy người bọn họ, cơ hồ đều là người nhà bệnh nặng, trong nhà thật sự là không đủ sức ngẩn cao tiền thuốc men, mới bất đắc gì bán mình đến tiểu quan nhi quán. Còn có tàu nhị cẩu cũng là vì trong nhà thật sự là quá nghèo, vì có thể nuôi sống đệ đệ muội muội cha mẹ nhịn đau thân thủ đem tàu nhị cẩu bán được tú bà trong tay, dựa vào một trường kinh vi thiên nhân mặt, tàu nhị cẩu đỏ về sau sở kiếm tiền cũng cơ bản đều cho trong nhà. Cho tới nay nhận hết xem thường cùng lời nói lạnh nhạt trào phúng, hôm nay rốt cuộc có người chịu vì bọn họ nói một lời. Mấy người trong lòng như là đánh vỡ ra vị bình, mỗi người ngũ vị tạp trần, ngực chua xót không thôi. Tiểu thư Về sau chúng ta mấy người nhất định lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, liền vì ngày hôm nay lời này, chúng ta cũng tuyệt không sẽ cô phụ ngài giao phó. Vương Cường dẫn đầu đứng dậy, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, khổ tiểu nhập hầu, nóng rắc vẫn luôn đốt tới trong lòng. Mặt khác mấy người cũng học Vương Cường bộ dáng, nâng chén cảm tạ liều viên viên lý giải, hướng liều viên viên kính một chén rượu. chương 228 gian khổ huấn luyện. Ban đêm, tưởng tam ca mặt lộ vẻ ưu sắc đối liều viên viên nói, tròn tròn. Ngươi đem mấy người này lưu tại trường nhạc lâu, có phải hay không có chút không quá thích hợp. Bọn họ phía trước khách hàng cũng đều là chút kinh thành chung nhà giàu thái thái tiểu thư. Nếu là những người này tới chúng ta nơi này ăn cơm, phát hiện chúng ta nơi này đều là một ít quan nhi, đối chúng ta thanh danh thật sự là không tốt. Liêu viên viên ngược lại là không quá để ý, này ngươi liền không hiểu, nếu ngươi là cái nữ tử, ngươi sẽ đem ngươi đi tiểu quan nhi quán ngoạn nhạc sự tình cùng người khác nói sao. Liên tính là thực sự có bọn họ trước kia khách nhân. Cũng sẽ không cùng người khác nói lên chuyện này. Mới không giống các ngươi nam nhân, đi tìm cái dạng gì cô nương còn muốn cho nhau khoe ra. Ngươi, ngươi như thế nào luôn có nhiều như vậy ngụy biện. Tưởng Tam Ca nhất thời nghẹn lời, trong lúc nhất thời nghị không ra nói cái gì ngữ tới phản bác Liễu viên viên. Sắc thật không nghe nói nhà ai thái thái đi tiểu quan nhi quán còn cùng người khác khoe khoang. Ngươi cứ yên tâm đi, ta hết thể đều có an bài. Trần An ở tưởng Tam Ca trên má in lại một hôn, liêu viên viên liền thổi tắt ngọn đến Ngày hôm sau sáng sớm, liêu viên viên thay một thân kính trang, trong tay cầm một cây thon dài mộng đồng, đi lên lầu 3 Lầu 3 các trong phòng còn đều đắm chìm ở mộng đẹp, những người này ở tiểu quan nhi trong quán, ngày ngày đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường rửa mặt trải đầu trang điểm, buổi chiều mới có thể bắt đầu mở cửa đón khách, hiện tại ngày mới vừa dâng lên tới, đúng là ngủ thơm ngọt thời điểm, hành lang chỉ nghe thấy đều đều tiếng hít thở. Liêu viên viên đứng ở hành lang trung gian, thanh thanh giọng nói, rời giường. Thấy không có một người có phản ứng, liều viên viên liền từng cái phòng nết lên môn. Gõ nửa ngày cũng không thấy người rời giường, liều viên viên rứt khoát một chân đá văng phòng môn, từ trên giường đem còn ở không mở to mắt mấy người tất cả đều kéo lên. Rời giường rời giường, cho các ngươi một nén nhang thời gian, tất cả đều rửa mặt xong đổi hảo quần áo ở trong sân tập hợp, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Liều viên viên nói rơ rơ lên trong tay một đồng. Vương cường đám người không dám trì hoãn trường chống mí mắt bỏ dậy rửa mặt liền qua loa thay quần áo đi tới trong viện, liều viên viên đã ở trong sân chờ bọn họ đã lâu. Vài người tuy rằng người tới sân, chính là vẫn là vẻ vẻ hiệu xịu rũ đầu, tóc hôn độn khoác ở một bên, trên người quần áo cũng xuyên nghiêng lệnh và mẹo, đứng chung một chỗ cũng là siêu siêu vẹo vẹo, một chút tinh khí thần đều không có. Về sau mỗi ngày canh giờ này đều cần thiết rời giường, đến chế một lần cảnh cáo, đến chế hai lần liền phải khấu tiền, hiểu chưa? Liêu viên viên cảm giác chính mình hiện tại giống như là quân huấn huấn luyện viên giống nhau, đốc xúc này nằm cái vấn đề học sinh. Vừa nghe nói về sau mỗi ngày đều phải canh giờ này rời giường, tào nhị cẩu cái thứ nhất toán dẫn lên, chúng ta phía trước đều là ngủ đến giữa trưa, như vậy sáng sớm ai có thể thức dậy tới à? Nói liền ném tay áo không tình nguyện. Trước kia là trước đây, trước kia các ngươi đều phải đêm khuya mới ngủ, về sau tất cả đều ngủ sớm dậy sớm, đây là công tác nội dung. Vương Cường cũng ở một bên khuyên giải an ủi tào nhị cẩu phía trước cái loại này sinh hoạt ngươi còn nguyện ý lại trở về sao, mỗi ngày đều phải cười làm lành cùng những cái đó tính tình cổ quái nữ nhân, hiện tại Liêu Lao Bản nguyện ý cho chúng ta một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, ngươi ta như thế nào có thể cô phụ Liêu Lao Bản có ý tốt. Tao nhị cầu tỉnh tỉnh thần, cũng cảm thấy vừa rồi chính mình nói thật sự là lô mãng, mặt mang vẻ xấu hổ cúi đầu. Liêu viên viên nhưng thật ra không có so đo, ngược lại trái lại an ủi tao nhị cầu, không quan hệ, ngày mai sớm một chút khởi là được. Bất quả ta nói trừ tiền lương cũng không phải là nói giỡn, không có quy củ sao thành được phép tắc, con người của ta thực dễ nói chuyện, có cái gì vấn đề trực tiếp cùng ta nói, vạn sự hảo thương lượng, nhưng là nếu không có cùng ta thương lượng, lại không tuân thủ quy củ nói, vậy chỉ có thể khấu tiền. Kia sớm như vậy kêu chúng ta lên, dù sao cũng phải có chút sự tình làm đi, chẳng lẽ chỉ là ở trong sân mặt phát trạm. Nô Tam xoa xoa còn không có hoàn toàn mở đôi mắt hỏi. Chuyện thứ nhất, ăn cơm. Liêu viên viên chỉ chỉ trong sân đình. Trong đỉnh trên bàn đá đã dọn xong 5 người phân bữa sáng. Một người một phần, cần thiết ăn xong, không thể kén ăn, không thể giữ lại. Hiện tại bắt đầu đi. Liêu viên viên dọn cái ghế rửa ngồi ở bên cạnh, chuẩn bị giám sát bọn họ ăn cơm. Hôm nay cơm sáng là, một người một chén cơm, một phần thanh xảo rau cần, hai chỉ lòng trắng trứng, một phần cá lư hấp Liêu viên viên thân thủ nấu nướng cơm sáng, thiếu du thiếu muối thiếu gia vị liêu, thấp chi ít đường cao lòng trắng trứng không nghĩ tới dậy sớm để nhất kiện công tác cư nhiên chính là ăn cơm sáng, mấy người sờ không được đầu hóc ở bàn đá béo ngồi xuống, cầm lấy chén đua hướng trong miệng lay. Ta không thích ăn trứng gà, có thể hay không không ăn a Vấn đề nhi đồng Tào nhị cẩu lại dơ lên tay tới đặt câu hỏi. Không thể. Liêu viên viên trả lời đơn giản dứt khoát, giống mấy người này như vậy thân thể tố chất, muốn nhanh chóng giảm chi tăng cơ, cần thiết muốn nghiêm khắc tuân thủ liêu viên viên tiêu chuẩn, một câu cách ngôn 3 phần luyện, 7 ăn ẩm thực thượng muốn bảo đảm cũng đủ sự thay thế cơ sở cả lộ gì còn có đề cao dồ tê in thu lấy, cho nên mỗi ngày bữa sáng này hai cái lòng trắng trứng là cần thiết, liền tính là không muốn ăn cũng muốn ăn. Vài người ăn xong cơm sáng, đồng loạt nhìn liều viên viên, không biết liều viên viên bước tiếp theo còn phải có cái gì phân phó. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó lại nói. Sau khi ăn xong 30 phút không thích hợp rèn luyện, liều viên viên vừa vặn sấn thời gian này dặn dò tưởng Tam ca đi xem mặt tiền cửa hàng. Tam ca Lung Nguyệt Cắc bên kia lửa lớn qua đi, hiện tại hết thể nhưng đã tu sửa xong. Lần trước lửa lớn sau, tuy rằng liếu viên viên ở trường nhạc lâu bên cạnh một lần nữa khai một nhà Lung Nguyệt Cắc, nhưng là địa chỉ ban đầu cũng không có từ bỏ, tưởng tam ca sáng sớm liền an bài người, ở địa chỉ ban đầu chữa trị không sai biệt lắm. Đã hoàn công, hiện tại trong phòng mặt cũng đã chữa trị đổi mới hoàn toàn, tùy thời có thể một lần nữa khai trương tròn tròn chính là tưởng ở kia đống trong lâu khai tu thân đường. Tường Tam ca đem sửa chữa tốt bản vẽ đưa tới liêu viên viên trên tay. Liêu viên viên cầm bản vẽ nhìn lại xem, vẫn là quá nhỏ, cái này địa phương không đủ ta thiết tưởng. Ta nhớ rõ hổ trung tâm có cái tiểu đảo, mặt trên vẫn luôn hoang phế một tòa độc lâu, không biết là nhà ai sản nghiệp. tưởng Tam ca nghĩ nghĩ, ta nghe nói bên kia là tần hoàn cô nương trong nhà sản nghiệp, bất quá từ tần hoàn cô nương mẫu thân qua đời lúc sau, tần phủ người liền không còn có động kia tòa giữa hồ đảo. Ta đây vừa lúc đi tần phủ một chuyến nhìn xem có thể hay không đem này giữa hồ đảo mua lại đây. Liêu viên viên trước mắt sáng ngời, phía trước coi trọng này giữa hồ đảo đã đã nhiều ngày, trên đảo tứ phía hoàn hồ, chỉ có thông qua thuyền nhỏ mới có thể lui tới, đã bảo đảm riêng tư, ở trên đảo lại có thể thưởng thức hồ quang cảnh đẹp, thật sự là cái hảo địa phương, còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới thế nhưng chính là tần hoàn trong nhà sáng nghiệp. Phần 127 Liêu viên viên đặc biệt mang theo chính mình mới làm điểm tâm, một đường tới tân phủ. Cửa gia đình tự nhiên còn nhận được tần phủ lân nhân, cung kính đem liễu viên viên nên vào sân, mang liếu viên viên tới rồi tần hoàn thường đi ràn trồng hoa dưới, liền đi thông chi tần hoàn trong viện tiểu nha đầu. Nhìn ràn trồng hoa thượng đã toát ra lá xanh cùng nhụy hoa vụ vặt, liếu viên viên lúc này mới ý thức được, tới kinh thành cái thứ nhất mùa đông, liền như vậy đi qua. chương 229 coi như làm tạ lễ. Mãn thụ tân lục cùng trên người tiệm mỏng quần áo, đều nhắc nhở Liễu viên viên, lại là một năm đầu mùa xuân. Trong bất chi bất giác đã ở chỗ này vượt qua hơn 2 năm thời gian. Tròn tròn, suốt ruột trở đi. Tần hoàn thấy liều viên viên đang nhìn giản trồng hoa xuất thần, nhẹ nhàng từ phía sau vô vô liều viên viên đổi vai. Liều viên viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không có, ta cũng là vừa đến không lâu. Một đoạn thời gian không thấy, tần hoàn tinh thần thoạt nhìn không tồi, một thân thiện bích sắc lai quần sấn màu da càng thêm nị bạch, trong đôi mắt lộ ra một tia thành thục hương vị, lại không giống lúc trước cái kia ngây thơ thiên chân tiểu nữ có vài phần đại nhân bộ ráng. Một ánh mắt đưa cho bên người nghiên nhi, nghiên nhi liền hiểu chuyện đem cầm trong tay tơ lũa cái đệm phân biệt đặt ở dàn trồng hoa hạ ghế đá thượng, tần hoàn lôi kéo liều viên viên ở ghế đá ngồi hạ, từ lần trước việc, phụ thân thân thể liền không bằng từ trước, trong nhà sinh ý hiện tại đều giao cho ta cùng ca ca tới quản lý, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay sự tình bận rộn, cũng chưa cái gì cơ hội đi tìm ngươi. Tân thúc thúc thân thể có bệnh nhẹ, hiện tại nhưng đã điều trị hảo. Khó trách tần hoàn mấy ngày nay tới giờ đều không có tin tức, nguyên lai là trong nhà có biến cố, liều viên viên không cấm ảo não chính mình thế nhưng như thế thô tâm đại ý, vẫn luôn không có tới thăm quá tần hoàn. Lần này trở về, nhất định phải làm vương hạ tới cấp tần thế thư hảo hảo trần trị một phen, vừa lúc coi như thu lưu hắn thù lao. Không có gì trở ngại, chỉ là thân thể không giống từ trước ngạnh lãng, trong nhà sinh ý nặng nghề, ca ca không đành lòng làm phụ thân tiếp tục làm lụng vất vả. Cho nên hiện tại trong nhà mua bán phần lớn đều là ca ca cùng ta ở lo liệu, tròn tròn không cần quan tâm. Tân Hoàng thông cảm giải thích nói. Tân Hoàng cấp liêu viên viên rót thượng trà nóng, hỏi, tròn tròn gần nhất chính là không đội. Hôm nay như thế nào có thời gian tới tìm ta? Liêu viên viên lúc này mới nhớ tới hôm nay tới mục đích, do dự một lát, hoàn nhi bếch giữa hồ kia tòa giữa hồ đảo, chính là nhà ngươi sản nghiệp. Bếch hồ, kia tỏa giữa hồ đảo là ta nương lúc trước mang lại đầy của hồi môn. Tân hoan ánh mắt tối sâm lại, trên mặt biểu tình cũng không còn nữa vừa rồi như vậy trong sáng. Liêu viên viên trong lòng một nắm, thầm mắng chính mình, thế nhưng liền như vậy bóc nhân ra chuyện thương tâm. Thực xin lỗi, hoàn nhi, ta không biết đây là mẫu thân ngươi của hồi môn, khiêu khích chuyện thương tâm của ngươi, đều là ta không tốt, ngươi không cần khổ sở. Tân hoan ngầm đầu, nhìn mãn viên đã thổ lộ lục ý cây cối cùng hoa cỏ, viện này một thảo một mục, đều là ta mẫu thân tự tay gieo trồng, kia giữa hồ trên đảo cũng là... Mỗi một chỗ cảnh sắc đều là mẫu thân dựa theo chính mình yêu thích thiết kế, tự mình mẫu thân qua đời lúc sau, phụ thân vẫn luôn cũng không có lại cưới, kia tòa giữa hồ đảo, cũng không ai trở lên đi qua, tròn tròn chính là yêu cầu này giữa hồ đảo. Ta muốn dùng này giữa hồ đảo khai một gian tu thân đường, là ta quá mạng muội không biết này tỏa giữa hồ đảo đối với các ngươi tới nói là như vậy có ý nghĩa đồ vật, ta lại khắc tìm địa phương là được. Liêu viên viên vội vàng giải thích nói, Tân hoàn nhưng thật ra đối chuyện này sinh ra nồng hậu hứng thú. Tu thân đường. Là làm gì đó? Chính là trợ giúp có tiền tiểu thư các thái thái, hao gầy dáng người, cân xứng hình thể. Liêu viên viên giải thích nói. Tần hoàn sau khi nghe xong hưng thú càng đậm, hợp với hỏi, như thế nào tu thân, hiệu quả thế nào, ta cũng có thể đi sao. Quả nhiên mỗi cái nữ hải tử đều là ái mỹ sao, ngay cả đã được công nhận đệ nhất mỹ nhân, tần đại tiểu thư cũng không thể ngoại lệ. Người sờ sờ ta này cánh tay, mềm đạp đạm ta còn sầu như thế nào có thể gầy một ít đâu. Tần hoàn lôi kéo liều viên viên tay, hướng chính mình dưới nách hợp với cánh tay địa phương phóng đi. Cái này kêu con bướm tay háo, chờ ta kiến hảo địa phương, miễn phí đưa ngươi một trường khách quý tạp, ngươi tới ta nơi này đi theo luyện một thời gian liền sẽ khẩn thận. Nay đại tiểu thư cả ngày ở trong nhà nhàn ngồi, y đi tới ruôi tay cơm tới há mổm, nơi nào có yêu cầu vận động địa phương, khó tránh khỏi có chút thì thừa. Kia này giữa hồ đảo ngươi liền cầm đi dùng đi, dù sao hiện tại cũng là không, đặt ở nơi đó cũng là đồ tăng cảm Ngươi chờ ta đi lấy khế đất. Tần hoàn rứt lời liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng thu chi lấy khế đất tới. Liêu viên viên nếu đã biết đây là tần hoàn mẫu thân của hồi môn, làm sao có thể nhận lấy? Vội vàng giữ chặt tần hoàn, hoàn nhi, không cần, nếu đây là phu nhân của hồi môn, kia lưu lại tóm lại là cái niệm tưởng, ta khác mưu mặt khác địa phương là được, ở đâu đều giống nhau. Tần hoàn cắn môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta cũng tưởng sấn cơ hội này, làm phụ thân đừng lại đắm chìm ở ngày xưa hồi ước bên trong. Phụ thân tuổi tác đã lớn, bên người tổng phải có cá nhân chiếu cố, mẫu thân đã đi nhiều năm như vậy, ta cùng ca ca làm như nữ, thật sự không đành lòng xem phụ thân độc quá lúc tuổi già. kia kia không bằng như vậy, ngươi chỉ là đem địa phương tạm cho ta mượn, khế đất còn đặt ở các ngươi nơi này, coi như làm là chúng ta hai cái kết phường, thu vào ngươi ta chia đôi thành, nơi này liêu chữ cũng cấp tần lao ra một cái niệm tưởng. Ngươi xem coi thế nào. Liêu viên viên dưới tình thế cấp bách, tạm thời nghĩ ra một cái lưỡng toàn chi sách. Hơi chầm tư một lát, Tần Hoàng gật gật đầu, kia cũng hảo, bất quá này tiền ta còn là muốn ứng ra, bằng không thu ngươi tiền lãi cũng chịu chi hổ thẹn, ngươi thả ở chỗ này chờ ta. Tần hoàn gọi tới Nguyên Nhi, từ trong lòng lấy ra một quả tinh xảo chìa khóa, đưa cho Nguyên Nhi, ngươi đi ta cái dương trùng, lấy ngân phiếu lại đây. Nguyên Nhi ở một tiếng tiếp nhận chìa khóa liền một đường chạy chậm trở về Tần Hoàng phòng. Chỉ chốc lát sau liền phùng một cái tiểu xảo tinh xảo hộp gỗ đã trở lại. Tần mở ra hộp Lấy một chồng ngân phiếu đưa cho liêu viên viên, đây là ta tiền vốn, ngươi cần phải hảo hảo kinh doanh, ta còn chờ cuối năm đa phần chút tiền lãi đâu. Ngươi cũng là lão bản, ngươi cũng có nghĩa vụ, bằng không sinh ý bồi ta nhưng không phụ trách. Liêu viên viên nói dơ nói, tần hoàn như thế tín nhiệm chính mình, liêu viên viên như thế nào có thể làm tần hoàn thất vọng đâu. Hai người nhàn thoại việc nhà một phen, thẳng đến tần phủ hạ nhân tới nói tơ lửa trang lão bản tới tính tiền, tần hoàn mới lưu luyến không rời cùng liêu viên viên phân biệt. Liêu viên viên suy ngân phiếu trở về trường nhạc lâu, tam ca, giữa hồ đảo chuyện này đã cùng Hoàn Nhi nói thỏa. Ngày mai chúng ta liền có thể xuống tay chuẩn bị đem kia đống độc lâu thu thập một chút. Còn thuận tiện lấy về một bút đầu tư. Nói từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu, đặt ở tưởng tam ca trên tay. Này ngân phiếu từ đâu mà đến? Tưởng tam ca kinh ngạc nói. Hoàn Nhi nói muốn đem kia giữa hồ đảo tặng cho ta, nhưng là kia giữa hồ đảo là nàng mẫu thân của hồi môn, ta như thế nào có thể thu, liền nói tính nàng bỏ vốn. Chúng ta kết phường làm, chính là Hoàn Nhi kiên trì phải cho ta ngân phiếu, nói tính nàng tiền vốn. Liêu viên viên cũng có chút khó xử, sớm biết rằng liền không đi tìm Hoàn Nhi, không duyên cớ được cá nhân ra lâu, còn cầm bạc. Nhìn liêu viên viên khó xử bộ dáng, tưởng tam ca mang theo ý cười nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo làm, bằng không chẳng phải là mệnh Hoàn Nhi tiền cùng tình nghĩa. chương 230 đây là điều thực đi. Trong nháy mắt đã tới rồi chính ngọ, bởi vì liêu viên viên buổi sáng không ở. Vương Cường tàu nhị cầu đám người một buổi sáng nhiệm vụ đó là ở trong sân tự do hoạt động. Này đó ngày thường mấy ngày đều không thấy được phơi một chút thái dương mảnh mai công tử. Ngày mới vừa cao một chút, liền chạy nhanh trốn vào trong đình nghỉ ngơi. Liêu viên viên tiến vào khi, vừa vặn thấy 5 người làm thành một cái viên, ở trong đình nhàn nhã nói chuyện thiếm. Khu khu. Liêu viên viên cố ý ho khan vài tiếng, mới khiến cho chính nước miếng tung bay vài người lực chú ý. Mấy người nhìn thấy liêu viên viên đã trở lại. Mấy người hoảng loạn từ ghế đá thượng đứng lên, co quắc nhìn liêu viên viên, lão bảng. Ngài, ngài như thế nào trở về sớm như vậy? Liêu viên viên bị này, 5 người tiểu thư trường tiểu thư đoạn kêu đầu đều lớn, thống nhất quy phạm xưng hô, gọi bọn hắn chỉ kêu lão bảng. Ta nếu là trở về lại trễ chút, sợ các ngươi mấy cái liền ở chỗ này ngủ buổi sáng rác. Ngay đầu tiên, Liễu viên viên cảm thấy cho bọn hắn một cái thích hứng không gian, liền không có đối lần này lười biếng nói thêm cái gì. 5 người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều cúi đầu không dám nói lời nào. Đến cuối cùng vẫn là lớn tuổi nhất Vương Cường đứng dậy, chúng ta ngày thường đều là ở trong phòng hoạt động, giống nhau rời rường thời điểm Thái Dương đã mau lạc sơn, đột nhiên khởi sớm như vậy, có chút không thích đứng, lần sau sẽ không. Liêu viên viên tán thưởng nhìn Vương Cường, nghĩ thầm người này nhưng thật ra có điểm đảm đương, Cường điệu bồi dưỡng một chút, có thể giúp đỡ chính mình vội, dư lại mặt khác đều là chút gối theo hoa, nếu không phải xem các ngươi có chương đẹp tú Sao có thể đem các ngươi thu vào tới? Chỉ này một lần, không có lần sau, các ngươi rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Liêu viên viên dứt lời liền xoay người trở về sánh ngoài. Dậy thật sớm, bữa sáng lại ăn thanh đạm vài người đã sớm bụng đói kêu vang, nghe nói có thể ăn cơm chưa, lập tức tay chân lanh lệ rửa tay đi sánh ngoài. Liêu viên viên đám người đã bày một bàn lớn mị vị món ngon, mỗi một đạo đều là sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn liền muốn ăn tăng nhiều, vài người nhảy nhót ngồi ở bên cạnh bàn vừa muốn cầm lấy chén đũa tay đã bị liều viên viên cầm gậy gỗ một người gõ một chút, này bàn không phải của các ngươi, kia bàn mới là Nói chỉ chỉ bên cạnh một chương bàn nhỏ. Năm người đứng dậy tới rồi bàn nhỏ bên vừa thấy, này trên bàn chỉ có một đạo thủy nấu thịt gà, rau trộn rau xanh, một người một chén cơm. Tao nhị cầu nhịn không được bán giận, chúng ta phía trước mỗi ngày không nói cầm y y ngọc thực, nhưng cũng là áo cơm vô yêu, mỗi ngày đều là mỹ tiểu mỹ thực, như thế nào tới rồi nơi này, chỉ cho chúng ta ăn này đó. Mà khác mấy người ngoài miệng không nói, trong lòng lại cũng không quá vừa lòng, trên mặt biểu tình đều một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhưng thật ra Vương Cường tự nhiên ngồi xuống cầm lấy chén đũa, lao bảng kêu chúng ta ăn cái gì? Chúng ta ăn là được." Tao Nhị Cẩu còn ở không ngừng lầm bẩm, "Ăn kém còn chưa tính, còn một chút nước luộc nhĩ đều không có, này rau xanh chính là nước muối quái, còn có này thì gà trắng bóng, chính là dùng thủy nấu một chút, đây là cấp chim chóc ăn thực đi, nơi nào là người ăn." Nói liền đem chiếc đũa ném tới trên bàn. Lưu tròn tròn đâu không khí không nội, thẳng nhiên đi đến bên cạnh bàn, khắp tàu nhị cầu bên hông thì mỡ, về sau mỗi ngày cầm canh đều là như thế này, thiếu du thiếu muối, mỗi cách mấy ngày có thể có một ngày thả lỏng thời gian, ngươi không thích ăn, có thể không ăn, không ai để ý ngươi bị đói. tao nhị cầu nguyên bản tưởng giận dỗi chính là bụng lại không biết cố gắng lộc cọc lọc cọc kêu lên, chỉ phải hầm hực cầm lấy chén đũa không tình nguyện lay. Tròn tròn, bằng không đã kêu bọn họ tới này một bàn cùng nhau ăn đi. Dù sao chúng ta cũng ăn không hết như vậy rất nhiều, còn đều là chính trực tráng niên người trẻ tuổi, ăn không đủ no cũng không phải chuyện này nhi. Tưởng Tam ca nhưng thật ra mềm lòng, lo lắng những người này chỉ ăn này đó không nước luộc nhi đồ vật, sẽ đói bụng. Để lại tưởng Tam ca muốn đem thức ăn trên bàn đoàn đến kia một bàn tay, liếu viên viên chính xác nói, bọn họ hiện tại cơ sở như thế chi kém, nếu không hề thêm chút hẳn, chúng ta khi nào có thể khai trương, trên đời nào có như vậy nhiều thoải mái dễ chịu liền kiếm tiền chuyện này. Liêu viên viên lời này nói thanh em không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm kia một bàn người nghe được. Mấy người nguyên bản còn mang theo tức giận, hiện tại lại không khỏi trầm mặc từ vào tiểu quan nhi quán, mỗi ngày sinh hoạt đó là sống mơ mơ màng màng, ngẫm lại đã từng ở nhà, nghèo thời điểm bất quá cũng chỉ có một chén cháo rau, đừng nói giọt dầu nhi, liền điểm thịt vụn đều không có, hiện tại này một cơm, đã so từ trước ăn không đủ no thời điểm tới tốt hơn nhiều, lại từ giàu về nghèo khó. Nghĩ vậy chút, mấy người mặc không lên tiếng lại lần nữa cầm lấy chén đũa, chậm mặc đem trước mặt đồ ăn ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong còn không có nghỉ ngơi bao lâu, Liễu Viên Viên lại đốc xúc mấy người từ từ cơ sở bắt đầu luyện khởi, không hề cơ sở 5 người, ngay cả bình thường động tác đều làm siêu siêu vẹo vẹo, cũng may Liễu Viên Viên có kiên nhẫn, từng cái điều chỉnh không quy phạm tư thế. Cơ hồ mỗi ngày chỉ là đạn đánh đàn thường thường khúc nhi mấy người, hiện đột nhiên phải làm lớn như vậy lượng vận động, mỗi người tiếng oán than dậy đất, mới chạy vài vòng liền lệch qua một bên, không chịu nhúc nhích. Phần 128 Không hoàn thành mỗi ngày huấn luyện mục tiêu, cũng muốn khấu tiền. Liêu viên viên uống trà nóng, mắt lẽ vai thành một loạt vài người. Ta không bắt buộc các ngươi như thế nào, muốn thế nào tồn tại là các ngươi chính mình sự tình. Phía trước ta đã nói qua một lần, nếu còn tưởng tượng từ trước giống nhau lấy sắc thờ người, làm người khác mặt vật, chờ đến tuổi già sắc suy cảnh đêm thê lương, các ngươi đại có thể cùng ta nói, ta tuyệt không lưu người, nếu tưởng hảo hảo đường đường chính chính là người, dựa vào chính mình đôi tay ăn cơm. Vậy cho ta bỏ dậy hảo hảo luyện, nam tử hán đại trượng phu, liền điểm khổ đều ăn không? Được. Dứt lời liếu viên viên liền dựa vào ở cột đá thượng, không hề nhìn về phía mấy người. 5 người cho nhau trao đổi hạ ánh mắt, trong lòng sóng gió mánh liệt, đã thói quen ăn no chờ chết bọn họ, muốn bán ra này bước đầu tiên, lại là có chút gian nan. Do dự một lát, vương cường lau cái chán mồ hôi, cắn răng đứng lên, cường chống thân mình lại tiếp tục ở trong sân chạy lên. Dư lại bốn người. Bắt đầu chỉ là yên lặng nhìn vương cường thở hồn hện kiên trì, trầm rãi cũng bị cảm nhiễm, một lần nữa gia nhập chạy bộ đội ngũ, tuy rằng nện bước phù phiếm, nhưng là tốt xấu xem như kiên trì xuống dưới. Ở Liễu viên viên nghiêm khắc giám sát cùng huấn luyện dưới, 5 người thể chất lấy được tiến bộ vượt bậc tiến triển, nguyên bản vai không thể khiêng, tay không thể đề, ở một tháng địa ngục hình thức huấn luyện ở dưới, hiện tại ngâng lên tại eo không toan, khi không thở hồn hện. chương 231 chính thức buôn bán Vương Hạ nhìn Liễu Viên Viên cả ngày đều cùng 5 cái tiểu quan nhi trong quán gia tới nam nhân ở bên nhau, rốt cuộc có một ngày nhịn không được hỏi Liễu Viên Viên, tròn tròn nha đầu ngươi nên không phải là ở chỗ này cho chính mình thuần dưỡng tiểu Bạch kiểm đâu đi. Ngài nói cái gì đâu, này không phải muốn tân khai một nhà tu thân đường, trước đem huấn luyện viên huấn luyện hào sao? Liễu Viên Viên mặt tưởng hồng lên, vội vàng cùng Vương Hạ giải thích nói, bằng không không biết cái này, lão ngoan đồng lại nếu muốn đến địa phương nào đi. Vương Hạ đôi mắt quay tròn xoay vài vòng, Giáo ai nha? Tự nhiên là có tiền thái thái cùng tiểu thư, nữ nhân theo đuổi mị chính là vô trường mực, dù sao các nàng mỗi ngày nhàn dỗi cũng chính là đánh bài uống trà, hiện tại có cái tân nơi đi, ta tưởng hẳn là sẽ được hoang nên. Liêu viên viên đem ý nghĩ trong lòng cùng vương hạ nói hạ. Vốt trắng bóng tròm dâu trầm tư một lát, vương hạ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, tiến đến liêu viên viên bên người, nhỏ giọng nói, tròn tròn nha đầu, ngươi lộng nhiều như vậy tiểu bạch kiểm là vì hấp dẫn này đó nữ nhân tới ngươi nơi này tiêu tiền sao. Vậy ngươi xem ta thế nào, ta ở nữ nhân vòng nhi chính là thực ăn khai, ngươi nếu muốn thuê ta, khác không nói, mỗi ngày rượu ngon hảo đồ ăn cung thượng là được. Phúc! Những cái đó thái thái đều thích tuổi trẻ trắng non à, giống ngài tuổi này, không chịu các nàng hoan nên, ngài nếu là cảm thấy nhàn dỗi nhằm chán, ta có thể cho ngài tìm chuyện khác làm. Liêu viên viên phụt một tiếng bật cười. Vương hạ hừ một tiếng quay đầu đi, tư tùy thân bồi túi tử quay cùng nửa ngày, móc ra một khối lương liệu, thần bí hề hề đối liêu viên viên nói. Ta chính là có thứ tốt, ngươi nghe nghe. Nói đem một tiểu khối hình tròn hoàn trạng hương liệu ở liêu viên viên cái mũi phía dưới liêu một vòng nhi. Một trận ám hương phát quá, liêu viên viên chỉ cảm thấy này cổ hư hương theo hô hấp tiến vào xoan mũi, cả người đều đột nhiên thả lỏng xuống dưới, quanh thân cảm thấy một mảnh yên lặng, nguyên bản ồn ào trong óc cũng trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là nhàn nhạt một người, hư hương lại thật lâu không có tan đi. Đây là cái gì, mùi hương như thế thấm vào ruột gan. Nhẹ nhàng một người liền cảm thấy tâm thần yên lặng không ít, ẩn ẩn còn cảm thấy có chút buồn ngủ. Liêu viên viên tò mò hỏi vương hạ, này mùi hương bất đồng với liêu viên viên ở hiện đại người được nước hoa hoặc là hương cao hương vị, có chút thần bí khó lường cảm giác. Ngươi nếu là khai tân cửa hàng thời điểm thuê ta, ta liền nói cho ngươi. Vương hạ đắc ý cơ cơ trong tay hương hoàn, dung đùi đắc ý nói. Liêu viên viên dở khóc dở cười, vì cái gì nhất định phải ta thuê ngươi mới được. Ngươi muốn ăn cái gì, tưởng ở bao lâu đều được ta cũng sẽ không đổi ngươi đi. Ai ngờ vương hạ lập tức mở to hai mắt nhìn, liên tục xua tay, như vậy sao được, ta nếu là ăn không trả tiền ngươi, bạch chủ ngươi, kia cùng những cái đó tiểu bạch kiểm tử có cái gì khác nhau, ta chính là đại trượng phu, như thế nào có thể làm nữ nhân dưỡng ta. Cái này vương hạ thật đúng là ngoan cố, cố chấp còn có chút đáng yêu, liếu viên viên bất đắc dĩ cười cười, kia còn không đơn giản sao, chỉ cần là ta cho ngươi thủ lao liền có thể, ta đây cảm thấy ngươi này hương hoàn không tội, ngươi nhiều làm một ít cho ta. Coi như là cho ta thủ công, ngươi xem, coi thế nào. Vương hạ đôi mắt tả hưu chuyển động một chút, cảm thấy liêu viên viên chủ ý này, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hứng thú bừng bừng cùng liêu viên viên giới thiệu nổi lên chính mình trong tay hương hoàn. Ngươi đừng nhìn này nho nhỏ một hoàn, đây chính là ta thải bách hoa chi tinh túy, lại hơn nữa ta độc môn bí phương, mới có thể làm thành. Này nho nhỏ một cái, ước chừng có thể thiêu thượng ba ngày, xa so bình thường hương liệu muốn dùng bền nhiều, lại còn có có thư hoan tâm thần tác dụng. Giống nhau người, chỉ cần nghe này mùi hương nhi, liền sẽ cầm lòng không đậu ngủ, chờ đến một hai cái canh giờ tỉnh lại lúc sau, càng là sẽ cảm thấy cả người thoải mái, so ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm còn. Muốn giải lao? Ngươi không tin nói, trong chốc lát ta cho ngươi điểm thượng một viên thử xem. Liêu viên viên nghĩ thầm, này nghe tới còn không phải là hương thơm sơ pa. Không đợi nói chuyện, vương hạ liền cấp giống giống đem liêu viên viên kéo đến trong phòng, cầm cái tiểu xảo hương hấn lò, cấp liêu viên viên điểm một viên hương hoàn. Chính ngươi thử xem tỉnh nói cho ta dứt lời Vương hạ liền thế liêu viên viên đóng lại cửa phòng trong phòng dần dần di động thần bí u hương tầng tầng lớp lớp đem liếu viên viên vây quanh lên Liễu viên viên dùng sức hút hai hạ này mùi hương nhi trùng đã co mùi hoa lại có đàn hương hương vị bất chi bất giác nhiều hút mấy khẩu liền cảm thấy thân mình có chút phát trầm, một tia buồn ngủ dần dần lung thượng cái chán vừa vặn Liễu viên viên mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn vì huấn luyện kia 5 người mỗi ngày lo lắng buổi tối ngủ đến cũng không ăn ổn Nương này ti áo ngủ, vừa vặn cấp vẫn, luôn căng chặt cảm xúc thả lỏng một chút. Chờ liêu viên viên lại lần nữa mở to mắt khi, phát hiện thời gian đã qua đi hơn một canh giờ, tuy nói một giấc này ngủ đến thời gian cũng không trường, chính là đứng dậy lúc sau, lại cảm thấy xưa nay chưa từng có thần thanh khí sảng, phía trước vẫn luôn đẻ ở giữa mày một chút buồn trương cảm, cũng hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy có sức sống không ít. Liêu viên viên không cấm cảm thán, vương hạ thật đúng là có không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. thế nào ta không cùng ngươi khoác lác đi, ta này hư hoàn, tuyệt không phải bình thường hương liệu có thể bằng được. Thấy Liễu Viên Viên sắc mặt hồng nhuận từ trong phòng đi ra, Vương Hạ nóng lòng được đến Liễu Viên Viên khẳng định, chạy nhanh cùng qua đi hỏi Liễu Viên Viên dùng sau cảm. Rồi thân một chút hai tay, Liễu Viên Viên quay đầu đối Vương Hạ nói, đồ vật là hảo, cũng không biết sản lượng thế nào. Vương Hạ trắng liếc mắt một cái, ta làm việc nhi ngươi còn không tin được, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối cũng được với ngươi dùng. Đó là tốt nhất, ít nhiều ngươi này hư hoàn Nhưng xem như giúp ta cái đại ân, hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì, ngươi gọi món ăn. Liêu viên viên nghĩ thầm, nếu là có thể đem hương liệu spa cùng tập thể hình kết hợp đến cùng nhau, tập thể hình đổ mồ hôi lúc sau tắm một cái, lại đến một lần mát xa sờ ở cái này tài nguyên thiếu thốn thời đại, kia đã xem như cực cao hưởng thụ A. Vào lúc ban đêm, Liễu viên viên liền lấy ra trang giấy, điểm ngọn đến ở anh đến hạ không ngừng mạt mạt vẽ tranh. tưởng tam ca thấy đau lòng. Lấy tới một kiện áo ngoài cấp ánh đến hạ liêu viên viên khoác ở trên người, có chuyện gì nhi sáng mai lại họa cũng không mượn Liêu viên viên ngẩn đầu hướng tưởng tam ca ngọt ngào cười, chuyện gì nhi đều là nghi sớm không nên vãn sớm lộng xong luôn là không có gì chỗ hỏng. Tưởng tam ca cầm lấy bản vẽ nhìn nhìn, tròn tròn này họa chính là cái gì đồ vật nhi. Thao tám, nhìn không ra tới sao. Liêu viên viên có chút xấu hổ, chính mình hội họa trình độ như vậy là sao, liền tưởng tam ca đều nhìn không ra họa chính là cái thứ gì. Thường tam ca ánh mắt ngắm nhìn ở bản vẽ thượng, cắn hạ môi, đây là cái thùng gỗ ta nhưng thật ra đã nhìn ra, chỉ là vì sao thùng gỗ bên cạnh còn vẽ một con gối đầu dạng đồ vật nhi. Này nhưng chính là ta thiết kế, cái này ngoại đột khe long có thể để vào gối đầu, tắm rửa thời điểm có thể thuận đường nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút, thùng gỗ hai bên còn thiết kế thác bảng, có thể ở phóng rượu trái cây hoặc là quả nho nước. Liêu viên viên phía trước ở nhà thời điểm tắm rửa thích nhất chính là phóng thượng tràn đầy một buồn tắm nước ấm Nằm ở buồn tắm mị mị phao thượng một giờ, biên uống điểm đồ uống biên xem một lát video, hiện tại không có xem video điều kiện, kia đại có thể đem tu thân đường phao tắm biến thành xã giao hình thức, hai ba người bạn tốt cùng nhau phao cánh hoa tắm, uống chút rượu tâm sự thiên, chẳng phải Mỹ thay. chương 232 là một bộ bài bộ kẻ. Tường tam ca bưng bản vẽ vừa nhìn vừa cân nhắc, ngươi này cách nói nhưng thật ra mới mẻ, chỉ là tắm rửa như vậy riêng tư sự tình, như thế nào hảo tụ chúng tiến hành. Liêu viên viên không nhịn được mà bật cười, chẳng lẽ thời đại này còn không có bể tắm loại đồ vật này sao? Vậy các ngươi nơi này không có đại chúng phòng tắm loại đồ vật này sao? Ở ta cái kia thời đại, tiệm mặt trược, tắm rửa đường, tiểu bàn tiệc, chính là trung lão niên nam tử giao tê tam đại sân khấu, không có tại đây ba cái địa phương nói không khai chuyện này. Tiểu bàn tiệc ta còn biết, tiệm mặt trược, tắm rửa đường, đều là vật gì? tưởng tam ca lông mày chậm rãi ninh thành một cái chữ xuyên, vẻ mặt ham học hỏi hỏi Liễu viên viên không thể nào ngay cả mặt tr như vậy Quốc túy đều không có một cái mới tinh làm giàu con đường lập tức ở Liếu viên viên trong đầu nhảy ra tới nơi này quần chúng sinh hoạt nước sôi lửa bỏng không hề giải trí thể nghiệm còn cần ta đến mang các nàng thể hội cờ bài Lạc thù A. chính là quay đầu tới liều viên viên liền tiết khí đừng nói là hiện tại những người này không biết mặt trực ngay cả Liễu viên viên chính mình cũng liền mặt trực có mấy chương bài đều không rõ ràng lắm Nguyên Lai like ở hiện đại thời điểm mỗi ngày đều nghiên cứu ăn chút nhi cái gì ăn ngon Đối đánh bài rốt đặc cắn mai, bất quá còn hảo ít nhất còn sẽ đánh bài bổ kẻ. Đột nhiên toát ra tới cái này ý niệm làm liêu viên viên hưng phấn không thôi, lập tức liền cầm một trồng giấy, trên giấy đồ họa bài bổ kẻ bộ ráng. Tường tam ca thấy liêu viên viên không nói một lời, đột nhiên múa bút thành văn, cũng không quấy rầy liền lẳng lặng ở liêu viên viên bên người, nhìn Liễu viên viên đem 54 chương bài bổ kẻ đều hòa hảo. Lưu loát vẽ mười mấy tờ giấy, liêu viên viên mới rốt cuộc xoa xoa thủ đoạn Sửa sang lại chỉnh tề đưa cho Tưởng Tam ca, "Tam ca, lại muốn vất vả ngươi một chuyến, có thể hay không giúp ta tìm người? đêm này đó bài làm ra tới." Tưởng Tam ca nhìn này, một trông như là quỷ vẽ bùa giống nhau đồ vật, không hiểu ra sao, này mặt trên đều là chút cái gì ký hiệu, có màu đen, có màu đỏ, còn có một ít như là hoa đồ án, lại có một ít như là hình ông. Này đó ký hiệu đại biểu cái gì ý nghĩa sao thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm giống các đạo sĩ dùng hoàng phù. Liêu Viên Viên vừa nghe lời này, Tức giận lấy lại đây là xem, ta họa kỹ có kém như vậy sao, ngươi thế nhưng nói giống thần phủ. Tường tam ca cũng không biết liêu viên viên khí từ đâu tới, này, này không phải phủ. Lúc này mới không phải phủ đâu, là chúng ta chỗ đó đặc biệt lưu hành một loại hoạt động giải trí, ta hiện tại cùng ngươi hình dung cũng hình dung không tốt, chờ làm ra tới, ta dạy các ngươi cùng nhau chơi, ngươi trước giúp ta nhìn xem, ở đâu có thể làm ra tinh chất rắn chắc một ít bịa cứng, ít nhất nếu có thể gắn gượng, cầm lấy lại sẽ không ngã xuống đi cái loại này. Cáo cầm suy tư một phen, chỉ là dựa giấy nói, thật sự là khó có thể đạt tới ngươi yêu cầu. Bất quá ta phía trước gặp qua có chút tay nghề thợ thủ công, có thể đem vỏ cây tức cực mỏng, lại dùng đặc thủ công nghệ đem vỏ cây áp thành san bằng một trương. Phía trước trương già thôn có như vậy một vị nghệ nhân lâu đời, ta đã từng ở nhà hắn giúp hắn đã làm một đoạn thời gian công, nhiều ít cũng học một chút ra lông, ta thử xem xem có thể hay không làm ra loại này vỏ cây đi. Tưởng Tam ca đem liếu viên viên họa tốt bản vẽ chỉnh tề điệp hảo đặt ở trong lòng ngực. Chuẩn bị ra cửa tìm kiếm thích hợp vỏ cây. Ta đây đi phố đuôi thợ mục nhìn xem có thể hay không dựa theo bản vẽ làm ra ta muốn loại này thùng gỗ. Vì thế hai người bình chia làm hai đường, phân biệt đi chuẩn bị. Thợ mục phô láo bản nhìn thấy liều viên viên bản vẽ, liên tục khen ngợi thiết kế tinh diệu. Liều láo bản, này bản vẽ là tìm vị nào sư phó họa ta làm thợ mục nhiều năm như vậy, còn trước nay chưa thấy qua như thế mới mẹ độc đáo độc đáo thao tắm. Ta cũng là ở thư thượng nhìn đến, cho nên muốn làm thử xem. Này bản vẽ thượng bộ dáng, ta muốn mấy chục cái, nhanh nhất muốn bao lâu có thể hoàn công. Liêu viên viên tùy ý dùng thư thượng xem này một lý do qua loa lấy lệ đi qua. Phần 129 Thợ một lao bản mặt lộ vẻ khó xử gãi gãi đầu, muốn nói một cái hai cái, nhưng thật ra mau chính là ngài nếu là nói là mấy chục cái, đây chính là đại công trình, ta trên tay còn có không ít không có làm xong việc, ngài cái này đến sau này bài bài, ít nhất muốn hai tháng lúc sau. Đảo không phải thợ một lão bản muốn nương cơ hội vớt một bút, chỉ là thời đại này hết thảy đều phải dựa nhân công, đối liều viên viên như vậy đại công trình, ít nói cũng muốn một hai tháng mới có thể hoàn thành. Một hai tháng, liều viên viên chính là chờ không kịp, hiện tại hận không thể lập tức đem đồ vật đều đặt mua thỏa đáng ngày mai liền khai trương. Ta ra gấp đôi giá, cũng không được sao. Ngài cũng đừng làm khó ta, đừng nói là gấp đôi, liền tính là gấp 3 cũng không được, ngài xem xem, ta này cửa hàng bên trong tổng cộng liền những người này tay. Ngài cái này thủng gỗ thiết kế lại tinh tế, ta nếu qua loa giao hàng, ngài cũng sẽ không vừa lòng, còn sẽ tạp ta chưa bài. Thợ mục lão bản bất đắc dĩ hướng liêu viên viên giải thích. Một tháng hoàn công, ta cho ngươi ra gấp đôi tiền công, lão bản ngươi xem thế nào. Một tháng thời gian đã là liễu viên viên có thể chờ đợi lớn nhất kỳ hạ. Nói xong Liễu viên viên từ trong lòng ngực móc ra một chương ngân phiếu ở thợ mục lão bản trước mắt quơ quơ. Thợ mục lão bản nhìn trắng bóng ngân phiếu ở trước mắt, trong lòng ngứa vào đầu do dự sau một lúc lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, hảo, một tháng liền một tháng. Rồi qua tay gấp không chờ nổi đem ngân phiếu từ liêu viên viên trong tay tiếp nhận tới bỏ vào trong lòng ngực Liêu viên viên ra tới một chuyến cuối cùng giải quyết thùng gỗ vấn đề, lại từ tơ lụa trang định rồi thượng hảo thấu quang xa mỏng cùng cực kỳ thân ra hoạt mặt tơ lụa, liêu viên viên mới chậm gì gì trở về trường nhạc lâu. Vẫn luôn chờ đến mặt trời xuống núi, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, cũng không thấy tưởng tam ca trở về. Liêu viên viên không khỏi có chút sốt ruột, tưởng tam ca làm việc luôn luôn coi chừng mực, chưa bao giờ sẽ không thể hiểu được biến mất làm đại gia lo lắng. Nhưng thật ra tưởng ngội vẫn cứ thản nhiên tự đắc ăn trái cây, còn trái lại an ủi Liễu viên viên, tròn tròn tỉ ngươi yên tâm đi, ta ca làm việc nhi nhất ổn thỏa, sẽ không ra cái gì vấn đề, có lẽ là ở trên đường trì hoãn. Lời tuy như thế, chính là Liễu viên viên lại vẫn là không yên tâm, lấy cớ nói trong phòng buồn, đứng ở ngoài cửa vẫn luôn nhìn xung quanh muốn nhìn một chút tưởng tăm cả khi nào trở về. Dù cho là đầu mùa xuân ấm lại, chính là tới rồi ban đêm, nhiệt độ không khí vẫn như cũ làm người cảm thấy lạnh bớt, liều viên viên chỉ là thân xuyên một thân áo đơn, đứng ở cửa lâu rồi, trên người bị hàn khí đánh cái tấu chỉ có thể không ngừng rậm chân tới xúc tiến máu tuần hoàn. Từ trong miệng thở ra hà hơi cũng biến thành một đoàn xương trắng, liều viên viên trà sát đã lạnh léo lòng bàn tay, hai tay vòng tay ở thân thể, mới cảm thấy hơi chút ấm áp điểm nhi. Tròn tròn. Ngươi như thế nào đã trễ thế này còn ở cửa, thời tiết như vậy lánh, mau vào đi. Tưởng tam ca cao dài thân ảnh xuất hiện ở trong bóng đêm, Liễu viên viên vui sướng vài bước chạy đến tưởng tam ca bên người, nhào vào tưởng tam ca trong lòng ngực. Tưởng tam ca vốt liếu viên viên trên người đã lạnh léo quần áo, trong giọng nói lộ ra trách cứ. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, ta còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn thấy tưởng tam ca, Liễu viên viên cảm thấy trên người hàn khí đều lui không ít, trong lòng càng lạ như gió ấm phất quá. Trưng 233 hết thể bố trí thỏa đáng. Tưởng tam ca cởi trên người áo tràng, hai tay chấn động rất xuống hạ, dùng áo tràng đem liếu viên viên kín mít bao bọc lấy, ta có thể xảy ra chuyện gì tình. băng ngày đi trong núi thải vỏ cây dùng thời gian lâu rồi một ít, trở về trưởng, về sau lại không thể giống hôm nay như vậy, người nếu là cảm nhiễm phong hàn, ta đau lòng. Áo choàng thượng còn có tưởng tam ca nhiệt độ cơ thể, khoác ở liếu viên viên trên người giống như là tránh ở tưởng tam ca ấm áp ôm ấp chung giống nhau. Liễu Viên Viên ngoài miệng ân ân đáp lời, trong lòng ngập nào. Tương Ngụy thấy Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca cùng nhau vào cửa, trong lòng một chút minh bạch, cười xấu xa trêu gẹo nói, tròn tròn tỷ vừa rồi nói trong phòng buồn, đại buổi tối còn muốn ra cửa hít thở không khí, nguyên lai like thông khí là giả, muốn gặp ca ca ngươi là thật. Tiểu Nha đầu có phải hay không quá nhàn, kia buổi tối ngươi đem ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều rửa sạch sẽ đi, vừa lúc giúp lưu chủ bếp làm điểm nhi việc, cũng làm lưu chủ bếp có thể sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Liêu Viên Viên bị tưởng muội chế nhạo sắc mặt từng đỏ, suýt mặt nói: "Tưởng muội thề lưỡi." Sấn Liêu Viên Viên không chú ý, bước nhanh lưu trở về chính mình phòng. Tưởng Tam Ca bất đắc dĩ nhìn tưởng muội bóng dáng, nha đầu này chính là Lênh Muồm lanh miệng. Tưởng Tam Ca buông xuống trên lưng sọt so che, từ giữa lấy ra một đống đã tước hơi mỏng vào cây, lại dùng vài đạo chỉnh tự làm việc, cuối cùng lấy ra một chương áp chế thập phần san bằng màu nâu vỏ cây, tròn tròn ngươi xem, như vậy độ cứng còn tính thích hợp. Tiếp nhận Tưởng Tam Ca đưa qua vỏ cây, Liều viên viên ở trong tay ước lượng một chút, nặng nhẹ vừa lúc, cầm ở trong tay khinh phiêu phiêu, liền tính là nắm chặt ở trong tay một chồng cũng sẽ không cảm thấy lôi tay. Trải qua đặc thù công nghệ vỏ cây, mặt ngoài đã không có thô thô liệt liệt khuyên hướng cảm xúc, sờ lên cơ hồ là san bằng bóng loáng. Liều viên viên thử lấy bút lông ở mặt trên vẽ một cái phương phiến hình dạng, một lát sau nét mực xử lý lúc sau, dùng tay xoa xoa cũng không có hổ. nay tính chất chính thích hợp, không biết làm lên có phải hay không thực phiền thoái. Tuy nói này tính chất vừa lúc là liễu viên viên muốn, chỉ là nếu là thập phần phiền phải nói, liễu viên viên cũng không tha làm tưởng tam ca quá mức làm lụng vất vả. Tưởng tam ca đạm đạm cười, bởi vì được đến liễu viên viên khẳng định, biểu tình đều thư hoán rất nhiều, tròn tròn vừa lòng liền có thể, không phiền thoái, người muốn nhiều ít. Liễu viên viên chống cầm suy tư một phen, một nhà cửa hàng như thế nào cũng muốn bị thượng 5-6 pho mới đủ đem, nếu là danh tiếng đánh hảo, về sau yêu cầu lượng chỉ biết càng nhiều. trước làm 6 bộ đi Một bộ 54 trường, hảo, ta đây mau chóng. Thưởng tam ca hơi trần chờ hạ, tùy cơ khẳng định gật gật đầu. Bận rộn một ngày, mọi người đều cảm thấy mệnh thật sự, thức mau liền từng người tiến vào mộng đẹp. Liêu viên viên mơ mơ hồ hồ làm cái ác mộng, nửa ngộng nửa tỉnh gian thói quen tính bắt tay hướng thưởng tam ca kia một bên một đáp, lại phát cái không. Lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện đã là ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương đang ở hướng về phía trước bò, phòng trong một mảnh quốc Hoàng sắc cấm Quang Chính là bên người nguyên bản tưởng tam ca vị trí dường đệm đều còn chỉnh chỉnh tê tê, lại không thấy tưởng tam ca bóng người. Thuật tay cầm một kiện quần áo phụ thêm, liều viên viên mở cửa ở hành lang nhẹ nhàng kêu tưởng tam ca tên, vẫn luôn không có nghe được đáp lại, lại mơ hổ nghe thấy trong viện chuyển đến len ca len khen thanh âm. Liều viên viên tìm thanh âm hướng sân đi đến, phát hiện là tưởng tam ca đang ở trong viện mân mê cái gì. Tam ca như thế nào khởi sớm như vậy? Liều viên viên đi đến tưởng tam ca phía sau, ôn nhu hỏi. Ngẩng đầu thấy là Liễu Viên Viên, Tưởng Tam Ca xoa xoa mồ hôi trên trán, đã làm tốt hai bộ, tròn tròn ngươi nhìn xem, thích hợp không thích hợp. Liễu Viên Viên lúc này mới thấy Tưởng Tam Ca trong tầm tay hộ, đã chỉnh chỉnh tề tề làm tốt hai phó bài bộ poker, mỗi một chương đều lớn nhỏ nhất trí, biên biên rắc rắc cũng đều mài rúa bóng loáng không có gờ ráp, bài poker đồ án cũng hòa thập phần tinh tế, so Liễu Viên Viên quỷ vẽ bữa phải đẹp chỉnh tề nhiều. Nhìn nhìn lại Tưởng Tam Ca, đáy mắt một mảnh nhàn nhạt tứ thanh. Vừa thấy chính là tối hôm qua không có nghỉ ngơi 10 ngón đầu ngón tay đều phím hồng Nhìn kỹ còn phá mấy chỗ tiểu miệng vết thương Chuyện này lại không phải cái gì Việc gấp nhi, tam ca hà tất vất vả Như vậy đâu Liêu viên viên đau lòng đến không được Nâng lên tưởng tam ca ngón tay đặt ở bên môi thổi khẩu khí Có đau hay không a Tưởng tam ca trấn an sờ sờ liêu viên viên đầu tóc Không có việc gì Trước kia ở trong núi săn thú cũng thường xuyên chảy ra Ta đã thói quen Tuy nói chuyện này không vội với nhất thời Sớm làm xong cũng sớm một cọc tâm sự, huống chi quá chút thời gian muốn vội sự tình khẳng định càng nhiều, sớm chút làm xong cũng có thể sớm chút giúp ngươi làm chuyện khác. Mau đừng làm, đôi mắt đều ngao đỏ, ngươi đi trước trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, ta làm tốt cơm sáng lại kêu ngươi rời giường. Tưởng Tam ca còn tưởng dễ dụ, bị liều Viên Viên mạnh đẩy vào phòng, liền quần áo đều bị lột xuống dưới, lại bị cường ấn lên giường. Liễu Viên Viên thế Tưởng Tam ca cái hảo chăn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, trong chốc lát ta kêu ngươi rời mới có thể khởi. Nói xong ở tưởng tam ca cái chán nhẹ nhàng một hôn. Liêu viên viên mới yên tâm đóng lại phòng môn. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được đã ở hành lang đợi lâu ngày vương hạ, tấm tắc, này tiểu phu thê chính là, quả dính, ta này thượng tuổi người, nhìn đều nị đến hoảng. Ngươi muốn hương hoàng ta đã đều chuẩn bị tốt, này đó ngươi trước cầm đi dùng, dùng xong rồi ta lại cho ngươi làm. Vương hạ trong tay dẫn theo một cái trung đẳng lớn nhỏ tối tử, rất xa ném tới. Liêu viên viên đôi tay tiếp được, cảm thấy trong tay nặng chíu. Mở ra vừa thấy, bên trong đã là ước chừng nửa túi hương hoàn. Cảm ơn tiền bối, này cửa hàng khai trương ta đưa ngươi một trường trung thân thể hội viên, chọn xinh đẹp nhất cô nương cho ngươi nếp bối, ngươi xem thế nào. Vừa nghe nói có xinh đẹp cô nương, vương hạ đôi mắt lập tức sáng lên, thật vậy chăng, ta đây muốn hai cái, a không, ba cái, gần nhất bị lưu phủ dung quảng, ta đều đã lâu chưa thấy được tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Cùng vương hạ như vậy vừa nói, liều viên viên mới nhớ tới. Vội trăng nhiều như vậy, lại liền có thể làm sờ pa mát người cũng chưa tìm hảo. Vì thế vội vàng làm tốt bữa sáng, giàn xếp thật lớn ra ăn qua cơm sáng, lôi kéo tưởng tam ca đi tìm kinh thành lớn nhất mẹ mịn. Chúng ta đã nhiều người như vậy tay, còn cần lại mua người sao? thưởng tam ca hỏi, con cần một đám tuổi trẻ thủy linh tay chân lanh lẹ cô nương. Liêu viên viên nghiêng đầu nói, lôi kéo tưởng tam ca tay liền vào cửa. Lão bản, người đỉnh đầu thượng cô nương đều cho ta kêu ra tới. Ta muốn chọn một ít tuổi trẻ thủy linh. Liêu viên viên vào cửa liền đem ngân phiếu chụp tới rồi mẹ mình mặt trước. Đối này đó duy lợi là đồ người tôi nói, bạc so nói cái gì đều hảo sự. chương 234 mua ngọc thật. Quả nhiên, mẹ mình hàng tẩu vừa thấy đến này danh tắc ngân phiếu tử, lập tức vui vẻ ra mặt, phân phó thủ hạ người, còn không nhanh lên nhì, không thấy có khách quý tới sao, chạy nhanh đem những cái đó tiểu cô nương đều dẫn tới. qua không lớn trong chốc lát, Trong phòng liền chiếm đầy mười mấy tuổi đến 20 tuổi cô nương, phần lớn đều là túi đầu nhìn chính mình chân mặt, nôm nớp lo sợ không dám núp đích, chỉ có một người bằng phẳng gỡn ngực nhìn liêu viên viên. Liêu viên viên đi đến cô nương này trước mặt, đem nàng nhìn cái cẩn thận, mày lá liễu hạnh nhân mắt, màu da trắng non tinh tế, cả khuôn mặt không thể nói nhiều kiểu diễm động lòng người, nhưng là nhìn qua liền cảm thấy khả quan, ánh mắt bằng phẳng, hoàn toàn không giống mặt khác cô nương giống nhau vâng vâng dạ dạ. Người tên là gì? Liêu viên viên đối cái này cô nương sinh ra nồng hậu hứng thú, hòa khí hỏi. Ngọc thật, tên là Ngọc thật sự cô nương đạm nhiên cười, thanh âm thanh thúy trả lời nói. Ta xem ngươi ánh mắt, diện mạo khí chất, đều không giống như là một cái sẽ làm nha hoàng người, ngươi vì cái gì ở chỗ này. Liêu viên viên ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này cô nương không nên là lưu lạc đến mẹ mình trong tay người. Ngọc thật trên mặt một tia chua xót dây lắt lướt qua, nhìn liêu viên viên, chậm dãi nói. Nhà ta trung nguyên bản là mặt khắc thành dược liệu thương nhân, áo cơm vô yêu, mẫu thân mất sớm, phụ thân trước đó vài ngày qua đời sau, trong nhà gì ngày thường liền xem ta không vừa mắt, thừa dịp phụ thân không còn nữa, liền đem ta bán cho mẹ mịn, tràn trọc tới rồi kinh thành. Quả nhiên, đây cũng là một cái số khổ cô nương. Liêu viên viên lại nhìn về phía ngọc thật sự trong ánh mắt nhiều vài phần đồng tình, người nhưng biết chữ, sẽ tính sổ. Ta từ nhỏ biết chữ, trong nhà sinh ý có đôi khi cũng sẽ giúp phụ thân phản ứng. Tính sổ cũng còn tính minh bạch, có thể biết chữ, sẽ tính sổ, lại lớn lên thảo hỷ, nhìn cũng là cái minh lý lẽ hiểu tiến tối người, đây đúng là liễu Viên Viên hiện tại nhu cầu cấp bách muốn nhân thủ. Cái này ta muốn. Liêu Viên Viên xoay người cùng đi theo phía sau mẹ mình nói. Liễu lao bảng, cái này cô nương nhưng xem như đứng đắn hảo mặt hàng, này giá, khó tránh khỏi liền quý chút. Hàng tầu đầy mặt tươi cười, hai mắt gian tràn đầy tính kế, xem chuẩn Liễu Viên Viên thưởng thức ngọc thật, nhân cơ hội nhiều muốn một số tiền. Liêu viên viên khinh miệt cười, tiền đều hảo thuyết, cái này cô nương ta muốn định rồi. Trải qua ở kinh thành trong khoảng thời gian này tích lũy, liêu viên viên tài phú, đã cũng đủ nàng có năm chắc nói ra những lời này. Phần 130 Hảo thuyết hảo thuyết, liêu lao bảng ngài cứ việc chọn, chúng ta cuối cùng cùng nhau tính tiền. Hàng tẩu trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa. Liêu viên viên lại ở dư lại cô nương chung, chọn 10 cái nhìn bộ dáng thuận theo, thanh toán ngân phiếu, đem các cô nương mang về lung nguyệt các địa chỉ cũ. Sáng sớm, Liêu viên viên liền chạy tới Lung Nguyệt Các, các cô nương đều đã sớm rửa mặt xong, ở Lung Nguyệt Các chờ Liêu viên viên đã đến. Ta mua các ngươi, không phải vì cho các ngươi hầu hạ ta, là ta hiện tại có hạng nhất công tác, yêu cầu các vị cô nương giúp ta vội, chỉ cần làm hảo, tiền công tuyệt đối không phải ít của các ngươi. Liêu tròn tròn nói từ trong lòng ngực lấy ra đêm qua mới hỏa người tốt thể huyệt vị đồ, treo ở trên tường. Cho các ngươi một ngày thời gian, đêm này trương trên bản vẽ sở hữu huyệt vị đều bối xuống dưới. Thái dương xuống núi phía trước ta hội khảo các người, khảo thí thông qua người, tháng này tiền công nhiều năm lượng bạc. Liêu viên viên nói xong, trừ bỏ ngọc thật bên ngoài, mặt khác cô nương tất cả đều há to miệng kinh ngạc nhìn liêu viên viên. Phải biết rằng năm lượng bạc cũng đủ giống nhau gia đình 2 tháng thức ăn, là cái cô nương ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi tỏ vẻ gặp được như vậy danh tác lao bản thật là kiếm được. Thanh thanh giọng nói, liêu viên viên đối với huyệt vị đồ, cấp một phòng cô nương giảng giải nhân thể quan trọng vị Này đó cô nương phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá mấy thứ này, chỉ có Ngọc thật bởi vì trong nhà khai dược liệu sinh ý viên cổ, đối này đó y học thượng đồ vật nhiều ít hiểu biết một ít ra lông. Mọi người tập trung tinh thần nghe xong một buổi sáng, mới tính đem nhân thể huyệt vị đồ học tập cái đại khái. Tới rồi buổi tối, trừ bỏ Ngọc thật ngoại, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sai lầm, nhưng tốt xấu xem như đều nhớ kỹ đại bộ phận, liệu viên viên đối như vậy kết quả đã thập phần vừa lòng, những người này đều còn xem như nhưng giáo chi tài. Về sau mấy ngày, liêu viên viên lại phân biệt giao thủ này đó cô nương xoa bóp thủ pháp cùng mát xa thả lỏng thủ pháp, lại làm cho bọn họ phân biệt hai người vì đơn vị cho nhau thử tay nghề tìm xem cảm giác. Thông qua thực tế thao tác để cao thủ pháp lực độ cùng huyệt vị chuẩn sắc trình độ. Ngọc thật rốt cuộc là có chút đấy, bất luận là học cái gì đều phải so mặt khác cô nương mau thượng không ít, hơn nữa làm người ổn trọng, không vội không táo, ngày thường xem tính cách cũng là cái đáng tin cậy người. Ngọc thật. Ngươi biết ta vì cái gì mua ngươi trở về sao? Liêu viên viên ở chương trình học sau khi chấm dứt đem Ngọc Thật đơn độc gọi vào bên người. Ngọc Thật nhợt nhạt cười, không biết. Hiện tại ta nơi này vài quán sinh ý, ta yêu cầu một cái chân chính có thể giúp thượng ta giúp đỡ. Ngọc Điệp cố nhiên là hảo, chỉ là nàng không tốt với đánh tính toán tính những việc này. Ta lần đầu tiên gặp ngươi liền đối ngươi thoát mắt, mấy ngày nay ở trung xuân dưới. Ngươi học tập tân đổ vật tốc độ cũng thực mau, ta hy vọng ngươi có thể một mình đảm đương một phía Giúp ta quản lý này đó cô nương. Liêu viên viên lời này nhưng thật ra không giả Sinh ý càng ngày.